Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 96, đối lâm ra, Diệp Kiều cũng không quen thuộc thậm chí còn ở nàng trong ấn tượng đều không có dòng họ này. Nửa ngày nàng cũng nghĩ không ra lâm ra là cái nhà nào thẳng đến đồng thị nói, nhà hắn bình gốm sinh ý đã bị người khác chia cắt sạch sẽ lúc này mới phản ứng lại đây, phía trước đi huyện thừa trong nhà dùng trà thời điểm cái kia ra cửa khi chết nhìn chằm chằm chính mình không bỏ phụ nhân giống như liền họ lâm. Chỉ là lúc ấy Phương Thị bất quá là nói một miệng, Diệp Kiều lực nghe xong nghe không để ở trong lòng, hiện tại thậm chí đều nhớ không dậy nổi kia Lâm Thị diện mạo. Sau lại người một nhà ăn cơm khi Phương Thị cũng nói lên quá Lâm Thị trừng mắt nhìn Diệp Kiều liếc mắt một cái sự tình, chỉ là lúc ấy Diệp Kiều chính chuyên chú ăn tân hầm thịt bò canh tùy tiện ứng hai tiếng, chỉ có kỳ vân hỏi nhiều vài câu, bên liền không có gì. Đồng thị còn lại là một bên cấp hai đứa nhỏ uy thủy, một bên nói huyện thừa trong nhà vẫn luôn cãi cọ ẩm ý ấn đều ấn không xuống dưới, sau lại lâm ra người đi náo loạn lúc sau, liền phủ Nha đều tới người đâu, chính là kia lâm ra chết ăn vạ chính là không vui từ hôn, phi nói chính mình nữ nhi không có phạm thất xuất chi điều thật sự hưu thê liền phải đi cáo bọn họ kết quả huyện thừa bên kia liền làm nhi từ ngồi tù cũng muốn hưu thê nói đều nói ra. Diệp Kiều chớp chớp mắt không quá minh bạch ngồi tù Đồng thị giải thích nói, nếu là lâm thị không có phạm thất xuất chi điều, nhà chồng liền không thể hưu thê, nếu một hai phải hưu, liền muốn đi ngồi trên một năm rưỡi lao mới được. Dù cho tiểu nhân sâm không kiến thức quá ngồi tù chính là nghe thấy nghe liền biết không là chuyện tốt. Rỗi tay bế lên nhà mình béo đô đô húc bảo, Diệp Kiều nhẹ nhàng mà vỗ hắn phía sau lưng, đôi mắt còn lại là nhìn đồng thị tà Hữu là người khác ra sự tình cùng chúng ta không có gì can hệ. Đồng thị do dự một chút lại vẫn là nói kỳ thật chuyện này, tướng công không cho ta nói cho ngươi, nhưng ta nghĩ tổng không thể cái gì đều gạt ngươi cho ngươi nói cũng hảo. Chuyện gì, kia lâm ra không đi vào huyện thừa nơi đó nháo, còn đi chủ nhân tiệm rượu bên trong làm ẩm ý. Diệp Kiều trên tay động tác một đốn, có chút kinh ngạc đi tìm tướng công. Này cùng tướng công có cái gì can hệ. Đồng thị lắc đầu, không hiểu được chỉ sợ là lâm ra hiện tại thật là cùng đường, bằng không cũng làm không ra dân cáo quan chuyện này tới. Chủ nhân tiệm rượu chỉ là trước kia mua quá nhà hắn mình thôi, hiện tại bị bọn họ ăn và cũng là tai bay vạ gió. Nhưng Diệp Kiều trong lòng sốt ruột đứng dậy liền muốn đi tìm kỳ vân, không thành ta muốn đi nhìn tướng công. Hiện tại không có việc gì. Đồng thị vội vàng kéo hắn, lâm ra người bởi vì nháo sự có vài cái đều bị bắt được trong nha môn đầu đi Chủ nhân hảo thật sự không cần lo lắng Ta nói cho ngươi chỉ là sợ có người thác quan hệ đến ngươi nơi này Ngươi đừng hạt ứng thừa, hiện giờ không cần dính lâm ra chuyện này Bằng không không duyên cớ cấp chính mình thêm ghê tởm Diệp Kiều nghe vậy, lúc này mới ngồi trở lại đi Thuận tiện đem trong lòng ngực có chút mờ mịt hút bảo một lần nữa phóng tới trên giường Nàng đem đồng thị nói ghi nhớ, gần nhất không tiếp thiệp không ra khỏi cửa là được chỉ là nghĩ đợi chút Kỳ Vân trở về thời điểm vẫn là muốn hỏi một chút mới hảo. Mà lúc này bị Diệp Kiều nhắc mãi Kỳ Vân chính cầm thiết tử đưa qua tờ giấy, dương mắt nhìn nhìn hắn, khi nào đưa tới. Bồ câu là vừa rơi xuống, ta coi thấy nó trên đùi có tin liền cởi xuống đưa tới. Kỳ Vân liền mở ra ống trúc rút ra bên trong tờ giấy, triển khai tới tinh thế xem. Tự không ít thiền nhiên muốn nói sự tình cũng nhiều. Trừ bỏ nói cho kỳ vân gần nhất biên quan bình tĩnh ngoại, đó là nói lên phía trước xảy ra chuyện thương đội đã có tin tức. Cái này làm cho nam nhân biểu tình khoan khoái không ít. Kỳ vân một bên xem một bên nói, toàn nhìn, đại ca tự tay viết tin vẫn là có hiệu quả. Thiết từ trên mặt khủng lộ ra chờ mong, chính là thương đội thoát hiểm. Tân, đại ca bằng hiểu ở phụ cận có chút thế lực đi đem bọn họ cứu ra tới, chỉ bị thương mấy cái, rớt một dương hàng hóa, mặt khác cũng không có cái gì tổn thất. Kỳ thật tin tượng còn nói kia một đám đảo binh đều bị kể hết tiêu diệt một cái không dư thừa chỉ là lời này kỳ vân không có nói cho thiết tử. So sánh với bạn cùng lứa tuổi thiết tử đã xem như tâm tư trầm ổn chính là rốt cuộc là cái trai trai hài tử so kỳ minh còn nhỏ một tuổi, loại này sinh sinh từ từ sự tình vẫn là không cho hắn biết đến hảo. Thiết tử nghe vậy còn lại là trên mặt lộ ra đại đại tươi cười thiệt tình thực lòng vì kỳ vân cao hứng. Hắn đi theo kỳ vân thời gian lâu rồi cũng có thể cân nhắc ra một ít môn đạo. Hiện giờ kỳ ra cửa hàng không ít theo lý thuyết đã có thể kiếm tới rất nhiều tiền bạc, nhưng là kỳ vân chưa từng có dừng lại quá nỗ lực. Ở thương đội thượng, kỳ vân đầu nhập tinh lực là nhiều nhất nghĩ đến cũng chút xuống không ít hy vọng. Hiện tại thương đội có thể thoát hiểm thiết thử tự nhiên cao hứng. Kỳ vân còn lại là lấy ra mùi lửa, bật lửa tờ giấy, nhìn nó ở đồng trong bồn châm tẫn sau mới đứng dậy, từ thư phòng trên giá lấy một cái hộp bỏ vào trong tay áo, nói theo ta đi tìm dịp đại ca nói lời cảm tạ. Là, tiết tử lên tiếng, rồi sau đó chạy chậm đi trên giá gỡ xuống cử y cấp kỳ vân mặc tốt, lại đem noãn tụ đưa cho hắn. Này noãn tụ là Diệp Kiều chọn cho hắn, xanh đen sắc nhìn cũng không tươi sáng, chính là lại phá lệ ấm áp khẩn thật. Kỳ vân bắt tay vói vào đi, trên mặt có một mặt nhu hòa ý cười, lúc này mới cất bước ra cửa. Diệp Bình Nhung liền ở tại kỳ ra một chỗ trong viện, nơi này nguyên bản chính là cấp khách nhân chuẩn bị, bố trí đến cũng sạch sẽ sạch sẽ chính là khoảng cách thư phòng xa chút. Kỳ vân qua đi khi trải qua chăn nuôi ra cầm vườn, liền nhìn thấy tiểu hắc lại ở trên tường vây qua lại đi bộ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Kỳ nhị lang bước chân hơi hơi một đốn, rồi sau đó cũng không có nói thêm cái gì, chỉ đương không thấy được. Tả hữu gần nhất thiên lãnh, chờ thêm hôm khác ấm, lại chát cái lông gà diều hảo. Bất quá hắn đi đến diệp bình nhung sân ngoại khi, lại nhìn đến viện môn mở ra cửa phòng lại là nhắm chặt nhìn không giống như là có người. Đang chuẩn bị trở về chờ kết quả vừa quay đầu lại Liền nhìn đến Diệp Bình Nhung đang từ bên ngoài đi vào tới Diệp Bình Nhung thân thể khỏe mạnh hòa lực cũng vượng Chẳng sợ hiện tại là vào đông hàn thiên Hắn cũng bất quá là một kiện bảo y đã vượt qua đông Lúc này nhìn thấy lông xù xù kỳ vân Diệp Bình Nhung đầu tiên là sừng sốt Rồi sau đó liền cười nói muội phu tới tìm ta có việc Kỳ vân gật gật đầu thanh âm bằng phẳng Là thương đội bên kia tới tin tức đã thoát hiểm Ta tới tìm đại ca nói lời cảm tạ Diệp Bình Nhung trong lòng cũng trang chuyện này, thương đội không chỉ có liên quan đến Kỳ Vân tiền bạc còn liên quan đến Tam Vương ra chờ mong, Diệp Bình Nhung tự nhiên sẽ không qua loa. Hiện giờ biết thương đội không có việc gì, Diệp Bình Nhung tự nhiên cao hứng tới tiến vào nói. Trong phòng chậu than tuy rằng tắt, nhưng là trong phòng còn có nóng hổi khí nhi, Hiển nhiên Diệp Bình Nhung rời đi không bao lâu thời gian. Chờ một lần nữa thiêu hảo trậu than Kỳ Vân đem cử y ấm áp tay áo đều gỡ xuống tới làm thiết thử cầm. Diệp Bình Nhung thấy, không khỏi nói, phía trước ta liền tưởng nói, muội phu ngươi này cựu y đã đủ rắn chắc như thế nào còn phải dùng noãn tụ. Kỳ Vân nhìn nhìn hắn, rồi sau đó nói ta thân mình không tốt tới rồi mùa đông liền muốn cẩn thận chút nhiều xuyên điểm cũng có thể hộ hảo chính mình. Thành âm dừng một chút này cựu y ấm áp tay áo đều là kiểu nương cho ta chọn, là nàng tâm ý ta tự nhiên muốn thu hảo. Diệp Bình Nhung, vừa mới mới toát ra tới đồng tình nháy mắt biến mất. Nhân gia muội phu có tiểu muội cốt thật tốt a, chính mình cái này thân ca ca đến bây giờ cũng chưa một kiện muội muội đồ vật ngay cả lần trước túi tiền, đều trong lúc đánh nhau rất vào ấm sắc thuốc cấp nấu, hắn đem dược uống lên, chính là túi tiền lại không được, Diệp Bình Nhung vừa nhớ tới liền đau lòng. Bất quá kỳ vân chủ yếu mục đích đương nhiên không phải khoe ra, hoặc là nói, khoe ra lúc sau cũng muốn nói điểm chính sự, thương đội đã cười hiểm, bất quá hiện tại đúng là mùa đông, trời giá rét trong lúc nhất thời cũng cũng chưa về còn thỉnh đại ca nói cho Tam Vương ra một tiếng, làm hắn không nên gấp gáp, chờ đến thời tiết ấm lại đây liền có kết quả. Diệp Bình Nhung lên tiếng, trên mặt cũng có cười, đây là chuyện tốt nhi quá mấy ngày ta sau khi trở về liền nói cho Vương ra. Kỳ vân gật gật đầu, làm thiết tử đi đem trậu than thiêu vượng một ít. Rồi sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra hộp đưa cho Diệp Bình Nhung Đây là ta cấp đại ca tạ lễ, mong rằng đại ca nhận lấy Tặng lễ đưa trực tiếp, Diệp Bình Nhung lại không con rỗi tay Mà là nói chúng ta là thân nhân, hà tất khách khí Kỳ Vân lại là mở ra hộp, đem bên trong đồ vật cấp Diệp Bình Nhung xem Thanh âm bằng phẳng, lần trước ta nghe Kiều Nương nói Hoa ninh công chúa thích hoa điển, phương diện này đều là mới nhất hình thức Cảm ơn muội phu ta nhận lấy, không đợi Kỳ Vân nói xong Diệp Bình Nhung liền đem hộp tiếp nhận cái hảo, rồi sau đó thật cẩn thận phóng tới trong lòng ngực. Kỳ Vân đã sớm có thể nghĩ đến hắn sẽ thu, liền cười cười ở chậu than bên nướng nướng tay. Diệp Bình Nhung còn lại là do dự một chút nói, muội phô ta vừa mới đi tranh trong thành trên đường nghe nói lâm ra tìm ngươi nháo sự. Kỳ Vân nghe vậy, cũng không có lập tức trả lời, mà là hỏi lại đại ca đi trong thành làm gì. Diệp Bình Nhung cũng không giấu hắn, nói ta đi bái phòng một chút phủ nha, đem huyện thừa sự tình nói nói. Kỳ thật này đảo không phải Diệp Bình Nhung có thù tất báo, mà là hắn nói theo sự thật thôi. Có thể dung túng thủ hạ người làm ra loại này hoang đường chuyện này huyện thừa chẳng sợ bản thân không có đại sai, nhưng ít nhất là cái sơ suốt chi tội. Lúc ấy 5 người vây quanh xe ngựa, Diệp Bình Nhung nhưng thật ra có thể hộ được Diệp Kiều, nhưng nếu là thay đổi người thường, sợ muốn suối quẩy. Hiện giờ huyện thừa quyết đoán rất khoát, làm như tử hưu thê, xem như biểu lộ thái độ cũng phủi sạch quan hệ, hắn không cần bối nồi to, nhưng là một cái quản thúc không nghiêm chịu tội là không chạy thoát được đâu. Kỳ vân không khỏi dương mắt nhìn về phía Diệp Bình Nhung, nhưng nói muốn như thế nào xử trí sao. Trước tiên cáo lão là được hắn tại đây sự chung làm sự không coi là cái gì đại sai, chỉ là tuổi cũng tới rồi, sớm 2 năm thử nghiệm thôi, mặt mũi thượng cũng đẹp. Diệp Bình Nhung nói được bình đạm trên thực tế này đã là cao cao cầm lấy nhẹ nhàng buông. Nếu là huyện thừa không thức thời, vẫn như cũ mặc kệ lâm thị mặc kệ, hiện tại đó là mạnh mẽ ném quan bãi chức chỉ sợ còn có lao ngục chi khổ, xa không có nói trước cáo lão ưu đãi. Kỳ Vân nghe vậy liền gật gật đầu, khóe miệng hơi kiều. Mà Diệp Bình Nhung lại không có quên chính mình vấn đề, ta nghe người ta nói kia lâm ra cửa hàng một người tiếp một người đảo chính là ngươi làm. Ở một bên châm trà thiết từ trong lòng nói, không phải nhà mình thiếu ra làm lại là người nào. Mấy ngày nay kỳ vân vì chính là chuyện này, tuy rằng không giống như là Diệp Bình Nhung như vậy có thể trực tiếp tìm được làm quan cáo trạng chính là kỳ vân lại có chính mình biện pháp, ở phía sau thêm không ít xài, rất nhiều trước kia không thấy được phá sự nhi đều bị phiên ra tới, một phen hỏa lập tức đốt tới lâm ra trên người, đem bọn họ phía trước làm chuyện này đều hảo sinh bẻ xả, nháo đến lâm ra cửa hàng nhanh chóng không có thanh danh. Nếu không phải kỳ vân hà công phu, lâm gia sẽ không đảo đến như vậy mau Chẳng qua huyện thừa cũng là hận cực kỳ, căn bản mặc kệ rốt cuộc là ai ở sau lưng làm lâm gia Chỉ lo theo này cổ phong vạn đảo nhà này là được trước tiên cáo lão huyện thừa hẳn Không thể đem bọn họ ném trên mặt đất lại dẫm mê đá mới vui vẻ đâu Chính là kỳ vân đối với Diệp Bình Nhung lại là nghiêm trang phủ nhận nói Đương nhiên không phải ta, nhà hắn cùng ta có gì can hệ Hiện giờ bọn họ xui xẻo là trước đây làm ác quá nhiều, làm cho dắt một phát động toàn thân, lúc này mới rước lấy tai họa. Diệp Bình Nhung vẫn là có chút hoài nghi, lại tìm không thấy những lời này sơ hở. Không đợi hắn mở miệng, liền nghe Kỳ Vân nói tiếp, lại nói ta gần nhất vẫn luôn bồi kiều nương xem đèn, còn muốn lo lắng thương đội sự tình tự nhiên nghĩ không ra nhà hắn như thế nào. Tiết thử. Diệp Bình Nhung lại cảm thấy kỳ vân nói rất có đạo lý, nói đến cùng ở Diệp Bình Nhung trong lòng, nhà mình muội phu yêu quốc yêu dân tâm hệ bá tánh hình tượng vẫn luôn không có sập nghĩ đến là không có tâm tư đi quản những cái đó gia đình bình dân ân oán. Nói nữa, muội phu một cái thân thể suy nhược bên kia cử y còn bãi đâu, thể lực vô dụng lại như thế nào có thể tưởng như vậy nhiều chuyện nhi Nếu là thiết từ có thể biết được Diệp Bình Nhung trong lòng suy nghĩ tất nhiên sẽ ngửa mặt lên trời thờ dài. Nhà mình thiếu ra một người, đỉnh thượng người khác tám đầu óc hắn nơi nào sẽ có đầu óc không đủ dùng thời điểm. Hơn nữa chỉ cần đụng tới nhị thiếu nãi nãi sự tình kỳ vân từ trước đến nay đều tâm tàn nhẫn tay hắc 180 cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị, nửa điểm không mang theo do dự. Kỳ thật thiết tử đến bây giờ đều làm không rõ ràng lắm, kỳ vân lăn lộn lâm ra, rốt cuộc là bởi vì lâm ra cùng kỳ ra sinh ý bất hòa, vẫn là bởi vì phương thị phía trước vô tâm nói câu kia, lâm thị trừng mắt nhìn dịp kiều liếc mắt một cái Tổng cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa chút Kỳ vân cũng không có ở dịp bình nhung nơi này nhiều ngốc Hôm nay là ngày lành tháng tốt Liễu thị nói qua muốn đi dâng hương Trước kia kỳ vân thân mình không tốt Vô pháp đi theo Hiện giờ kỳ vân có thể ra cửa đi lại Liền nghĩ muốn bồi diệp kiểu cùng đi Chờ hắn trở về khi Đồng thị đã mang theo hồ tử đi trở về Vào cửa, Diệp Kiều đang ở chuẩn bị ra cửa phải dùng đồ vật Mà húc bảo ngủ đến kiên định, béo đô đô tiểu ra hòa tư thế Ngủ không kiêng nể gì, chọc đến kỳ vân mỗi lần nhìn đến đều Sẽ rỗi tay đem hắn tiểu cánh tay hướng bên trong thu một chút Nhưng là húc bảo cũng mặc kệ này đó, bị thân cha bắt lấy thu hồi tới Không một lát liền muốn một lần nữa vươn đi Mới không điểm đại hài thử lại muốn nhưng kính nhi chiếm địa phương Hẳn không thể đánh lăn nhi ngủ mới hảo Kỳ vân nheo lại đôi mắt nhìn chằm, chằm hắn. Húc bảo ngủ đến kiên định, không để ý tới hắn này bộ. Diệp Kiều ở một bên xem thẳng nhạc hắn ngủ rồi chính là như vậy, ngươi đừng nhúc nhích hắn. Kỳ vân khẽ nhíu mày, hài thử muốn từ nhỏ quản thuốc mới tốt. Nhưng không đợi hắn rỗi tay, liền nghe Diệp Kiều nói, đem hắn nháo tỉnh khóc lên, chúng ta ai đều đừng đi nữa. Kỳ nhị lang lập tức thu hồi tay, còn cấp nhà mình béo như từ đắp lên chăn, trong lòng chỉ cầu hắn đừng khóc đừng nháo mới hảo. Diệp Kiều còn lại là một mặt trọn áo choàng một mặt hỏi hắn ta mới vừa nghe Xuân Lan nói, cửa hàng có người đi nháo, không ý kiến đi. Kỳ Vân đối nàng cười cười, không có việc gì thanh âm một đốn, hắn tựa hồ là vì làm Diệp Kiều an tâm, nói thiệt tình thực lòng, bọn họ thực mau liền không có yên tâm đi. Tiết tử nghe xong lời này, theo bản năng nhìn nhìn Kỳ Vân, lại thấp đầu, nghĩ thầm quả nhiên là bởi vì Lâm Thị trừng mắt nhìn nhị thiếu nãi nãi kia liếc mắt một cái đi. Bất quá, người trường đôi mắt là xem đồ vật vẫn là không cần tùy thiện loạn chừng người hảo. Ý xấu tàng trong lòng không ai quản ngươi, một hai phải làm ra tới, luôn là dễ dàng có hiện thế báo. Diệp Kiều còn lại là an tâm, cũng không hỏi nhiều, lôi kéo kỳ vân cùng nhau thuyền áo choàng Trước kia tiểu nhân xâm luôn là xuyên kia kiện liễu thị đưa hồng áo choàng tuy rằng hình thức già rồi chút lại là liễu thị trước kia mặc quá, là tâm ý, Diệp Kiều cũng vui xuyên. Bất quá năm nay so với năm rồi lạnh hơn chút may vá nương tử đưa tới vạch kiện rắn chắc áo choàng chọn tới nhặt đi cuối cùng tuyển kiện màu hổ phách trúc văn áo tràng, kỳ vân lại làm nàng lấy thượng màu trắng noãn tụ cùng chính mình đảo như là một đôi nhi, lúc này mới ra cửa. Chẳng qua lên xe ngựa trước, Diệp Kiều còn do dự, không mang theo hốc bảo hành sao. Kỳ vân còn lại là nói, chúng ta đến lúc này vừa đi cũng bất quá một cái nửa canh giờ, sợ là hắn cũng chưa tỉnh đâu tuy là tỉnh cũng có bà tử coi chừng, không ý kiến. Hơn nữ trong miếu hương khói vượng, húc bảo còn nhỏ chịu không nổi huân, vẫn là ở nhà hảo. Diệp Kiều ngẫm lại cũng đúng, mang theo hắn ngược lại sợ lạnh đông lạnh chi bằng hiện tại đi sớm về sớm. Đợi chút tam lang cũng sẽ đi, bọn họ cũng có thể làm bạn Diệp Kiều tò mò tam lang đi làm cái gì? Kỳ vân thần sắc bình tĩnh chép sách, như thế nào lại chép sách à? Nam nhân thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp ta cũng là vì hắn hảo càng có rất nhiều bởi vì kỳ minh nói lời nói dối. Đến nỗi là cái gì lời nói dối, kỳ vân chưa nói, chỉ là ở trong lòng lãnh đạm nghĩ kia thiểu tử liền có người túm hắn đi pháo hoa Liễu hẻm sự tình đều có thể giấu xuống dưới, nếu không phải lần này sửa chỉ lâm ra chỉ sợ chính mình cả đời sẽ không biết. Nghịch ngợm hài từ quả nhiên là muốn nhiều niệm niệm thư mới tốt. Diệp Kiều còn lại là nghĩ kỳ minh sao chép sách đương nhiên là vì hắn hảo, nhà mình tướng công vẫn luôn đều như vậy lương thiện. Rồi sau đó, hai người liền cầm tay lên xe ngựa Nguyên bản tính toán là liễu thị mang theo bọn họ cùng đi Bất quá sắp ra cửa thời điểm, liễu thị chỉ nói muốn cùng phương thị cùng nhau ngắm hoa phẩm trà Làm cho bọn họ đi trước Kỳ vân tự nhiên biết đây là nhà mình mẫu thân cho bọn hắn vợ chồng son một chỗ cơ hội Tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, ra cửa khi liền chỉ có bọn họ này một giá trên xe ngựa lộ Mà bọn họ đi đó là liễu thị lần trước mang dịp kiều đi qua chùa miếu Nơi này hương khói cường Thịnh linh không linh hai nói ít nhất không cho Diệp Kiều lo lắng hãi hùng. Lần trước tiểu nhân xâm liền tới quá, từ vào cửa miếu đến vào đại hùng bảo điện đều không có sự tình phát sinh, lần này cũng liền tự tại thật sự. Bởi vì kỳ gia quán là tổng cấp phong phú giàu mè tiền cho nên bọn họ tới lúc sau, liền có thể trực tiếp bái. Mà Diệp Kiều ở hứa nguyện thời điểm, há mồm liền nói ta hy vọng về sau. Sớm một bất kỳ hào phúc kỳ vân đã đứng lên, nghe vậy không khỏi xem nàng, mặt mày nhu hòa hỏi kiều nương, vì sao phải nói ra thanh tới đâu Còn nói như vậy lớn tiếng, diệp kiều nghiêng nghiêng đầu, rất có một phen chính mình đạo lý Nếu muốn cầu phúc cho nhân gia nghe ta đây tự nhiên là muốn lớn tiếng một chút làm hắn nghe được mới hảo, bằng không ta ở trong lòng nhắc mãi, nhân gia nghe không thấy chẳng phải là ủng phí Kỳ vân nghĩ nghĩ cười nói cũng đúng Chỉ là kỳ vân cũng không có một lần nữa bái, mà là đứng ở một bên, mặt mày mỉm cười nhìn nhà mình nương tử. Diệp Kiều liền tiếp theo nhìn về phía mặt trên Phật tượng, thanh âm rõ ràng, ta hy vọng, về sau tướng không có thể bình an trôi chảy, húc bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mới hảo. Rồi sau đó, Diệp Kiều liền đứng dậy, lấy ra một cái tiểu nén bạc giao cho một bên tiểu sa di. Kỳ vân rũi tay đỡ nàng đứng dậy, chờ nàng quyên dầu mè tiền sau mới hỏi nói kiều nương, ngươi vừa mới cầu phúc chỉ nói ta cùng húc bảo, vậy ngươi chính mình đâu? Tiểu nhân xâm nhưng thật ra không nghĩ tới cấp chính mình kỳ cái gì phúc, ở nàng xem ra chính mình thân thể khỏe mạnh, chính mình bổ chính mình là đủ rồi, không cần làm ai phù hộ. Hơn nữa hiện tại nhật tử đã thực hào quá, có ăn có uống có thứ công, nàng không có gì nguyện vọng. Lúc này kỳ vân hỏi, Diệp Kiều cũng liền thành thật trả lời, ngươi cùng húc bảo hảo, ta liền hào. Kỳ vân nghe vậy thật lâu không nói gì, hắn nắm Diệp Kiều cổ tay tay tùng tùng, lại nắm thật chặt cuối cùng đi xuống, chặt chẽ mà chế trụ nữ nhân đầu ngón tay. Diệp Kiều cũng không biết Kỳ vân Thình lình xảy ra cảm xúc dao động là vì cái gì, nàng chỉ lo cười khanh khách hỏi Kỳ vân tướng công, người vừa mới cầu phúc khi thưởng chính là cái gì à. Tiểu nhân xâm nghĩ, nàng đều đem nguyện vọng của chính mình nói cho tướng công, Kỳ vân cho phép cái gì nàng lại còn không biết đâu. Kỳ vân lắc đầu cũng không có nói cho nàng, chẳng sợ Diệp Kiều quấn lấy hắn hỏi hắn cũng chưa nói. Mãi cho đến trở về nhà, vào đêm, hồng bị ấm trong liều điên loan đảo phượng khi, Diệp Kiều mới mơ mơ hồ hồ nghe người này ở bên tai mình nói câu lời nói, có nhỏ vụn xuyễn tắt, nhưng càng có rất nhiều ấm áp ấm áp, ngươi còn muốn biết ta vừa rồi hứa chính là cái gì nguyện sao. Diệp Kiều liền không thích người này vừa nói lời nói liền bất động tật xấu, cho nên mỗi lần đều thúc dục hắn chạy nhanh nói xong, liền nói tưởng, ngươi mau nói. Rồi sau đó, liền nghe người này dùng trầm thấp mắt lạnh tiếng nói ghé vào nàng bên tai nói, ta lúc ấy tưởng chính là, hy vọng kiều nương hứa nguyện vọng đều có thể trở thành sự thật. Diệp kiều không khỏi nghiêng nghiêng đầu cho dù là ở trong đêm đen cũng nỗ lực mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lúc ấy ở trong miếu, kỳ vân là trước hứa nguyện, ở diệp kiều còn không có mở miệng thời điểm kỳ vân cũng đã đứng dậy. Chính mình tướng công cũng không biết chính mình mãn đầu óc đều là hắn, chính như Diệp Kiều hiện tại mới biết được kỳ vân mãn đầu óc đều là chính mình. Diệp Kiều trầm mặc một cái chớp mắt thẳng đến bị hắn lại làm cho nhịn không được lên tiếng âm, lúc này mới rỗi tay bám lấy hắn cổ nhẹ nhàng hôn ở nam nhân khóe miệng. Rõ ràng đã tỉnh đến chỗ sâu trong, gương mặt phiếm hồng, eo đều có chút toan, nhưng tiểu nhân xâm trên mặt lại không tự giác mà cười rộ lên. Nàng tướng công quả nhiên là trên đời này tốt nhất người. Chương 97, náo loạn nửa đêm, Diệp Kiều đều đã quên chính mình là như thế nào ngủ hạ. Chờ tới rồi ngày hôm sau, nàng là ở Kỳ Vân trong lòng ngực tỉnh lại. Đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy chính ghé vào bên người cười ha hả chào cầu Húc Bảo, vật nhỏ nhìn đến Diệp Kiều trợn mắt, lập tức thò qua tới, duỗi tay bái Diệp Kiều vạt áo, trong miệng rầm gì. Diệp Kiều xoa xoa đôi mắt, rất quen thuộc đem vật nhỏ ôm đến trong lòng ngực uy hắn, ngắp một cái, hơi hơi sườn mặt, lại hướng nam nhân trong lòng ngực thấu thấu, trong miệng ôn nông, khi nào. Kỳ vân sớm tỉnh, vốn là nhân húc bảo sáng sớm liên tỉnh, lúc này mới là người ôm vào tới ai biết nhà mình béo như tử như vậy hiểu được nắm chặt thời cơ, vừa rồi còn thành thành thật thật, kết quả lại có thể dành trước một bước bá chiếm Diệp Kiều. Vẫn là tay chân mở ra tư thế, trực tiếp ghé vào Diệp Kiều trên người, gắt gao mà bắt lấy nàng mặt ngực không buông tay. Cũng may Kỳ Vân cũng không hâm mộ, chỉ lo thu nạp cánh tay, đem nương tử cùng nhị tử cùng nhau ôm chặt hơn nữa chút, nhẹ giọng nói, giờ tị một khắc. Diệp Kiều mới vừa tỉnh, trong óc còn hồ đồ đâu, phản ứng trong chốc lát mới có chút kinh ngạc chớp chớp mắt. Tầm thường Kỳ Vân giờ thì liền có thể tỉnh, chính mình cũng không sai biệt lắm, hiện giờ lại ngạnh sinh sinh sau này kéo một canh giờ. Muốn thăm dò đi nhìn một cái kết quả mới vừa một chui ra ổ chăn liền lại rụt trở về Nàng không ngẩn đầu bởi vì bên ngoài lạnh lẽo Kỳ vân trong lòng ngực ấm như vậy dựa vào thoải mái thực nàng không nghĩ nhúc nhích hơn nữa Trong lòng ngực khúc bảo vừa lúc tế ở hai người trung gian Miệng chu, Diệp Kiều cũng không nghĩ hoạt động tình vật nhỏ ăn không đủ no lại muốn nháo Đáng tin cậy thân cận quá chớp mắt khi lông mi nhẹ nhàng mà đảo qua nam nhân cổ Làm cho Kỳ vân theo bản năng đem Diệp Kiều ôm đến càng khẩn Diệp Kiều cũng từ hắn, mềm mại nói, như thế nào đã trễ thế này. Rồi sau đó Diệp Kiều lắc lắc đầu, không có khả năng, bên ngoài còn không có lượng đâu, như thế nào liền dừa tỉ. Kỳ vân còn lại là cúi đầu hôn hôn nàng, nói bên ngoài là thuyết rơi. Diệp Kiều sửng sốt, rồi sau đó trên mặt liền có tươi cười. Năm trước hạ thuyết thời điểm, Diệp Kiều là sợ. Tiểu nhân xâm thời kỳ nàng nhất không thích đó là hạ tuyết, lãnh thật sự còn buồn có đôi khi bị thật dày tuyết trôn lên, nếu không có tiểu hồ ly bảo hộ, nàng sợ không phải nghẹn chết chính là áp chết. Năm trước hạ tuyết khi, nàng mới vừa vào thân mình không lâu, nhìn đến cái gì đều sợ ngay cả đi trong miếu dâng hương, đều phải dọa vài thiên chính mình an ủi chính mình hảo một thời gian mới bằng lòng đi. Chính là hiện tại đương người còn sinh hoa, tất nhiên là đương quán người, ra cửa có áo choàng lò sười, về phòng lại chậu than ấm trướng, này cảnh thuyết nhưng thật ra chỉ có thể nhìn ra Mỹ lại không có sợ. Vừa lúc lúc này, húc bảo ăn uống no đủ, Mỹ thư tư buông lỏng ra nàng, lăn một cái nhi khiến cho đến một bên, thở hồn hền thở hồn hền chờ mình lại bế lên cầu chơi. Mà Diệp Kiều còn lại là phá lệ vui vẻ ngồi dậy, đôi tay đặt ở kỳ vân trên ngực trống, trên mặt mang theo cười ta muốn nhìn thuyết. Kỳ vân vội lôi kéo nàng nằm xuống tới, dùng chăn đem nàng bọc lên mới nói, mặc tốt siêm y lại đi ra ngoài tỉnh lãnh. Diệp Kiều ngoan ngoãn ứng thanh, rũi tay liền phải đi đầu giường lấy quần áo. Kết quả Kỳ vân trước một bước từ trong chăn lấy ra bị ấm áp áo lót đưa cho nàng, hợp lại ở người này tích bạch cánh tay, cấp ấm. Diệp Kiều trên mặt mang theo cười, biết đây là nhà mình tướng công đau lòng chính mình, lúc này mới sớm đem siêm y cho nàng che lại. Trong miệng ứng thanh tiểu nhân sâm tránh ở trong chăn hệ hảo áo lót dây lưng, sau đó mới chui ra đi, đem siêm y từng cái tròng lên, lại đem tóc dài tùng tùng hệ lên, bỏ lên trên giường, cẩn thận đẩy ra cửa sổ vọng ngoại nhìn. Trận này thuyết hạ chính là cực đại liền thành phiến, trách không được thiên âm, này thuyết đều đem thiên hạ trắng, ngay cả bên ngoài đường hành lang thượng đều tích một tầng, nhìn như thế nào cũng có bàn tay hậu. Cảm giác được quát tiến vào phong cách ngoại lãnh, Diệp Kiều vội vàng đóng cửa sổ, lại đi chậu than nơi đó ấm áp chính mình tay, lúc này mới một lần nữa chui vào màn. Cố tình nàng không nằm, mà là trực tiếp cách chăn khóa ngồi ở kỳ vân trên đùi, tươi cười minh diễm, tuyết lớn đâu tướng công, đợi chút ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta đi đôi người tuyết tốt không? Phía trước chỉ thấy người khác đôi quá, ta còn không có thử qua đâu. Kỳ Vân còn lại là dựa vào gối đầu thượng nhìn nàng, thanh âm ôn hòa, sợ là không thành, hôm nay này tuyết quá lớn, lại có phong, chứa nói đôi người tuyết, chỉ sợ là người đứng ở bên trong thời gian lâu rồi, đều có thể thành tiểu tuyết người. Diệp Kiều chớp chớp mắt phấn khởi kính nhi qua, lý trí thu hồi, lập tức nói, vậy chờ tuyết ngừng. Liền tính nàng muốn đi cũng muốn có Kỳ Vân thân mình. Bất quá nàng cũng không có đứng dậy, mà là vẫn như cũ ngồi hắn trên đùi, rưỡi tay vỗ vỗ tướng công kia vừa lúc tả hiểu ra không được ngươi bỏ hảo. Kỳ vân sừng sốt làm cái gì? Diệp kiều cười xem hắn, ngày hôm qua ban đêm ta chỉ lo chính mình thoải mái, sợ là mệt đến ngươi. Như vậy, ngươi bỏ một lát ta cho ngươi xoa xoa eo. Kỳ vân, lời này thực sự là làm kỳ nhị lang không biết như thế nào hồi, chỉ có thể theo bản năng mà phản bác ta không mệt. Ai biết, đã sớm học thuộc lòng y kinh sách thuốc huyệt vị đồ dịp kiều chỉ là cách chăn ở hắn trên eo nhéo, kỳ vân liền khẽ nhú mày. Không chạm vào còn hảo, bị dịp kiều như vậy tinh chuẩn nhéo, kỳ vân xác thật là có chút toan. Nhìn đến kỳ vân biểu tình khẽ nhúc nhích, dịp kiều liền biết chính mình đoán chuẩn. Cũng không cần kỳ vân đáp lại, dịp kiều tay liền ở nam nhân eo sườn vuốt ve cười khanh khách nhìn hắn nói, nơi này nhức mỏi là bình thường, ta hiểu chuyện đó nhi, ta không cần xuất lực khí theo ngươi là đến nơi, tướng công không giống nhau tổng muốn xuất công xuất lực mệt thực đâu ta cho ngươi xoa xoa liền thoải mái. Lời này nói chi kỳ, chỉ là nội dung lại làm kỳ nhị lang có điểm ngốc. Dù cho đã sớm biết nhà mình nương tử là cái nghiêm trang nghiên cứu thư, tính tình, nhưng là mỗi khi gặp được cho dù là tâm tư thâm trầm như kỳ nhị cũng khó tránh khỏi phản ứng không kịp. Bất quá diệp kiều dùng ánh mắt ý bảo hắn xoay người khi kỳ vân lựa chọn nhắm lại miệng thành thành thật thật mà chờ mình. Rồi sau đó hắn liền cảm giác được nhà mình nương tử không giống vừa mới như vậy hư dùng sức mà là trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi, hai tay ở hắn trên lưng vuốt ve, biên xoa biên nói. Nếu là nơi nào không thoải mái lên cùng ta nói, chúng ta về sau còn có lâu lâu dài dài đâu tự nhiên phải hảo hảo che chở mới được. Kỳ vân thanh âm dầu dĩ, nga. Người nghỉ ngơi, ta cho ngươi nhiều ấn ấn, còn có ta chờ hạ làm phòng bếp nhỏ hầm một nồi cụ cải cầu kỳ canh thịt dê cho người uống. Cái này canh, là Diệp Kiều ở Thư Thượng xem ra, nhất bổ thực thích hợp mùa đông uống. Mà kỳ vân đọc nhiều sách vở, đã gặp qua là không quên được tự nhiên biết này nói canh công hiểu. Bổ thận cường thể, trừ hỏa sinh tân. Bổ thận A Kỳ Vân ho nhẹ một tiếng, theo bản năng mà hướng bên cạnh xem, liền đối thượng Húc Bảo tinh lượng đôi mắt. Tiểu Húc Bảo nhưng nghe không hiểu chính mình cha mẹ đang nói cái gì vốn riêng lời nói, thấy Kỳ Vân nhìn chính mình, hắn liền ghé vào nơi đó khanh khách mà cười, cười quá dùng sức, chính mình đem chính mình cấp lộng nằm xuống, đơn giản liền nằm ở nơi đó vỗ tay, Tự hồ tự cấp dịp kiểu khuyến khích nhi, lại như là tán dương nhà mình thân cha nhẹ nhàng như vậy liền phiên thân. Đảo làm kỳ vân náo loạn cái đỏ thấm mặt, một nhà ba người ở trên giường nịu oai một trận, mãi cho đến húc bảo khuôn mặt nhỏ vừa nhíu lập tức muốn ở trên giường họa bản đồ, kỳ vân mới vội vàng vội ôm hắn đi xuống, mà dịp kiều còn lại là dựa vào không giường nhìn này đối nhi phụ tử cười. Chờ thu thập sẵn sàng, cũng đã qua cơm sáng thời gian, đơn giản liền buổi sáng giữa trưa cùng nhau ăn. Chờ ăn xong cơm, dịp kiều khiến cho người lấy tiểu bếp lò tới. Này hồng bùn tiểu bếp là có lớn có bé, có có thể ôn rượu, có có thể lấy tới thiêu trà, Diệp Kiều lần này làm người mang tới bếp lò, lại cầm dùng lổ nhiêu trống của cải cầu kỳ canh thịt dê đặt ở mặt trên tinh tế hầm, chờ nấu mềm lạn mới thịnh ra tới một chén đưa cho Kỳ Vân uống đi. Nếu là Diệp Kiều phía trước không nói cái này tác dụng Kỳ Vân cũng liền nguyên lành uống xong đó là. Nhưng hiện tại nói được minh bạch là lấy tới bồ thận, đảo làm Kỳ Vân có chút vô pháp rưỡi tay. Bất quả cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy từng ngụm uống đi vào, miệng đầy hương vị tươi ngon nhưng thật ra mê người thực. Nhiệt nhĩ tiêm ửng đỏ. Đúng lúc này có người khấu gõ cửa. Diệp Kiều dò xét phía dưới, ai à. Ngoài cửa thiết thử nói, là Diệp Thiếu ra cùng Tam Thiếu ra lại đây. Mau làm cho bọn họ tiến vào. Không bao lâu, môn đẩy ra, vào được hai cái mạo hiểm khí lạnh như người. Diệp Bình Nhung còn hảo, vốn chính là võ tướng xuất thân, thân thể ngảnh lãng, dù cho bên ngoài lông ngỗng đại thuyết cũng đông lạnh không đến hắn mảy may. Ngược lại là kỳ minh, bọc đến trong ba tầng ngoài ba tầng lại vẫn là thổi đỏ mặt trứng, tiến vào liền dậm chân, cởi áo choàng còn muốn sợi ấm, hoàn toàn không có thường lui tới ổn trọng. Bất quá lần này kỳ vân đảo chưa nói hắn này đó, ngược lại là lược chén, đi cầm chính mình cự y cấp kỳ minh bọc lên, nhú mày, này đại lãnh thiên gia tới làm cái gì? Kỳ Minh ngẩn đầu làm nhà mình ca ca cấp chính mình bọc xiêm y, nghe vậy trả lời, giao chữ to. Nói, liền đem một sấp tự đưa cho Kỳ Vân. Kỳ Vân tiếp nhận tới lại không mở ra xem, ngược lại dùng này sấp giấy nhẹ nhàng gõ gõ hắn, lần sau loại chuyện này để cho người khác tới là được bên ngoài lạnh lẽo, đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào khảo thí. Kỳ Minh lên tiếng, đối với Kỳ Vân cười cười. Mà Diệp Bình Nhung còn lại là cánh mũi khẽ nhúc nhích hướng tới trong phòng nhìn nhìn tiểu muội ngươi hầm cái gì đâu, như vậy hương. Diệp Kiều nghe vậy cười nói, canh thịt dê, đại ca cái này cho người uống vô dụng phòng bếp nhỏ hẳn là còn hầm xương sườn canh đâu, rồi sau đó Diệp Kiều đối với tiểu tố nói, đi đoan hai chén tới. Diệp Bình Nhung sửng suốt như thế nào liền vô dụng. Kỳ vân liếc Diệp Bình Nhung liếc mắt một cái, không nói chuyện yên lặng mà đi bưng canh chén tiếp theo uống, trong lòng nghĩ đây là kiểu nương đơn độc cho hắn làm cho, mạc danh có chút cao hứng. Chờ sương sườn canh đoan lại đây, Diệp Bình Nhung cũng không nhớ thương hồng bùn tiểu bếp lò thượng hầm của cải thịt dê cười ha hà tiếp nhận tới, đôi mắt còn lại là nhìn về phía trên giường qua lại lăn lộn húc bảo. Húc bảo cũng thấy được Diệp Bình Nhung tiểu gia hòa không biết có hay không nhận ra tới, chỉ lo chừng mắt hắn nhìn, không khóc không nháo cũng không mở miệng hai cái đôi mắt tròn xoe, làm Diệp Bình Nhung nhìn liền cảm thấy thích. Chờ uống qua canh ấm thân, Diệp Bình Nhung liền qua đi bế lên húc bảo. Húc bảo đầu tiên là bẹp hạ miệng, rồi sau đó bị Diệp Bình Nhung ôm dạo tới dạo lui, đây chính là húc bảo lần đầu bị ôm đến như vậy cao, lập tức đã quên khóc mới mẻ ngó trái ngó phải, trên mặt lại có cười. Diệp Bình Nhung không khỏi nói tiểu muội người đứa nhỏ này thật là cái gan lớn, về sau tất nhiên có tiền đồ, đương đại tướng quân. Nhưng không đợi kỳ nhị vợ chồng nói chuyện, kỳ minh lại mở miệng nói, húc bảo là muốn đọc sách nhận tự đương trạng nguyên ca ca ta đọc sách như vậy hảo, hắn không niệm thư đáng tiếc. Diệp bình nhung đảo cũng hiền hòa cười nói, cũng đúng, niệm thư, đương tể tướng, cũng là quang diệu môn nghi. Kỳ vân có chút vô ngữ nhìn bọn họ, hắn nhìn nhìn hút bảo tiểu béo mặt thực sự là nhìn không ra đây là cái có thể đương tướng quân vẫn là đương tể tướng, rốt cuộc nhà hắn hai từ hiện tại xuyên vẫn là quần thủng đáy đâu, lời nói đều sẽ không nói, suy xét tương lai không khỏi sớm điểm nghi. Cũng may kỳ minh thực mau liền thay đổi đề tài, Diệp đại ca ta nghĩa huynh gần nhất tốt không. Đều hảo chủ tử còn làm ta hỏi ngươi được không cố gắng ngươi hảo hảo đọc sách khảo thí Hắn gần nhất trong nhà sự vội khả năng không có biện pháp bồi ngươi Bất quá chờ ngươi một ngày kia có thể vào kinh Hắn tất nhiên lại bồi ngươi đi trường thi Kỳ Minh cũng biết nhà mình Nghĩa Huynh không phải cái người thường Dù cho hắn không dám đoán người nọ là cái gì hoàng thân hậu ruệ quý tộc Nhưng là chỉ bằng vào hai người ngày thường nói chuyện với nhau Liền biết Nghĩa Huynh trong nhà thân thích đều không yên ổn Mẹ kế không đau hắn, huynh đệ ghét bỏ hắn, thân cha đối hắn cũng không thân cận Hiện giờ nghe người nọ trong nhà có sự kỳ minh liền nói kia còn tình diệp đại ca cho ta mang câu nói, hy vọng nghĩa huynh mọi chuyện trôi chảy trời lạnh ăn ngon ngủ ngon mới là thật sự. Lời này nói giản dị, diệp bình nhung không khỏi cười rộ lên thành ta nhớ kỹ trở về tất nhiên nói cho hắn. Diệp kiều vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến kỳ minh rời đi, nàng mới hỏi nói tam lang không biết người nọ thân phận sao. Diệp Bình Nhung lắc đầu, mà kỳ vân còn lại là nói, không biết là chuyện tốt, hắn tuổi tác thượng nhẹ, dù cho hiện tại có chút lão thành, nhưng khó tránh khỏi thiếu niên khinh cuồng. Nếu là biết chính mình cùng vương gia đã bái cầm thành huynh đệ, vãn nhất lòng có kiêu căng, hoang phế công khóa, sợ là muốn chậm chế. Chờ hắn nói xong, Diệp Bình Nhung cũng gật đầu, vương gia cũng là ý tứ này. Kỳ vân thấy sở thừa ruộn cũng có tâm bảo mật, lúc này mới yên tâm. Rốt cuộc đoan vương ra lại như thế nào đều là hậu rưỡi quý tộc, hiện tại nếu nhất định phải tranh vị kia về sau khả năng chính là ngôi cửu ngũ. Nhà mình tam đệ chẳng sợ có thể phấn đấu đến thi đình đều không nhất định có tư cách nhận cái này nghĩa huynh, bằng không nếu là cái sách không đứng dậy, sợ là người ta sẽ lập tức đem hắn ném tới một bên. Trong quy làm người là muốn xem bản lĩnh, rốt cuộc là những đám mây trên trời cam thù trong đất bùn, chỉ có dựa vào chính mình đi tranh sĩ diện mặt mới có thể để cho người khác xem trọng. Chính nói lời này, bên ngoài lại có người gõ cửa, nghĩ sao truyền đến một cái xa lạ thanh âm, giáo ý chủ tử gửi thư. Diệp Bình Nhung nghe vậy trước nhẹ nhàng mà đem tiểu húc bảo thả lại đến trên giường, lúc này mới qua đi đem cửa mở ra cái phùng, tiếp tin có giữ cửa khép lại. Hắn cũng không kiêng rè trực tiếp hủy đi phong thư từ bên trong đem tin triển khai còn chưa đọc xong cũng đã nghiêm túc biểu tình. Diệp Kiều cầm cây quạt nhẹ nhàng mà ở hồng bùn tiểu bếp lò bên cạnh quạt phong, đôi mắt còn lại là nhìn về phía Diệp Bình Nhung. Kỳ vân đơn giản trực tiếp hỏi, nếu có kiêng rè việc. Không có gì kiêng rè. Diệp Bình Nhung đem tin chết hào nhất trở lại đi, đôi mắt còn lại là nhìn về phía Kỳ vân, muội phô ta là tới cáo từ. Nói xong, Diệp Bình Nhung đứng dậy, đối với Kỳ vân thâm thi lễ. Kỳ vân cũng lập tức lược chén, đứng dậy đáp lễ, trong lòng biết nếu là tầm thường từ biệt không ngừng với hành này đại lễ, hắn lại không hỏi nhiều. Diệp Kiều còn lại là đi qua đi. Nhẹ giọng hỏi, đại ca, ngươi lần này lại muốn đi thật lâu sao? Diệp Bình Nhung một đôi mắt hổ ở đối tượng nhà mình tiểu muội khi luôn là nhu hòa thanh âm đều chậm lại ân, không đáng ngại, đi một chút sẽ về. Diệp Kiều còn lại là nói, ngươi từ từ ta có cái gì đưa ngươi? Nói xong liền vào nội thất, mà ở nàng mới vừa đi vào, Diệp Bình Nhung liền nói khẽ với Kỳ Vân nói, chiếu cố hảo ta muội muội ta đem nàng phó thác cho ngươi. Kỳ Vân xem hắn, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Bình Nhung do dự một chút vẫn là chậm rãi mở miệng trả lời tùy tam vương ra, vào kinh. chương 98, Kỳ Vân nghe xong lời này, liền biết Diệp Bình Nhung ý thứ. Cho dù hắn chưa từng có chủ động thám tính quá có quan hệ với sở thừa ruộn sự tình, nhưng là gần từ người kia thân phận cùng với lần trước ám sát, Kỳ Vân liền có thể đoán ra cái đại khái. Rốt cuộc sở thừa ruộn đã thành vương gia, có đất phong, với hắn mà nói nhật tử đã qua tới rồi tùy ý tiêu giao nông nỗi, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế trên cơ bản sở thừa ruộn có thể bắt được sở hữu hắn muốn đồ vật. Có thể đem sở thừa ruộn bức thành như vậy, cũng cũng chỉ có ngôi vị hoàng đế. Nếu là đối với người khác, kỳ vân bảo đảm không dên một tiếng, mà kệ là ra vẻ thâm trầm vẫn là nói gần nói xa, tổng có thể có biện pháp vòng qua đi, đã biết cũng giả không biết nói. Chính là hiện tại trước mặt hắn chính là nhà mình ngương tử thân ca ca kỳ vân dù cho đối hắn có điều giữ lại, chính là đào loại này thời điểm, kỳ vân vẫn là nhẹ giọng nói, đại ca này đi trăm triệu cẩn thận, nếu là thật sự không được trở về mai danh ẩn tích cũng có thể quá cả đời. Diệp Bình Nhung cười cười, biết nhà mình muội phu đây là tự cấp chính mình tính toán, tự nhiên là cảm kích cũng cảm thấy vui mừng, càng thêm cảm thấy kỳ vân là cái lương thiện nam Nhi Chỉ là trong lòng, Diệp Bình Nhung đã hạ quyết tâm phải vì đoan vương xá sinh quên đã chết. Kỳ thật phía trước quyết định phân ra, Diệp Bình Nhung liền nghĩ tới này một bước, hắn dù cho chán ghét nhị đệ, chính là rốt cuộc có huyết thống quan hệ, từ nhỏ lớn lên, Diệp Bình Nhung cuối cùng thiện ý trừ bỏ kia một bao bạc, đó là cùng hắn nghĩa tuyệt. Cũng không phải sợ hãi Diệp Nhị Lang liên lụy hắn, mà là sợ có một ngày chính mình phạm vào tử hình chi tội sau sẽ liên lụy người nhà. Từ xưa đến nay, Tòng Long chi công đều là đi dây kéo, đi qua, vinh quang một đời, hơi không lưu ý đó là vạn trượng vực sâu. Trước nay đều là ngã xuống càng nhiều chút, Diệp Bình Nhung tự nhận không có quản giáo tốt Diệp Nhị Lang cũng không có bảo vệ tốt Diệp Kiều, phía trước kia một giấy nghĩa tuyệt công văn đó là hắn làm đại ca cuối cùng đảm nương. Hiện giờ sự tình thật sự tới, Diệp Bình Nhung vốn tưởng rằng chính mình có thể không có vướng bận nhưng hiện tại nghe xong Kỳ Vân nói lại hết sức vui mừng. Đảo không phải bởi vì Kỳ Vân hứa hẹn có thể thu lưu hắn mà là Diệp Bình Nhung nghĩ nhà mình muội tử có thể tìm được như vậy một vị tâm tư thanh minh Lan Quân thực sự là chuyện tốt. Hơn nữa Kỳ Vân vẫn là cái vì nước vì dân, lòng mang thiên hạ nhân thiện người, Diệp Bình Nhung càng thêm vừa lòng. Nhiều hắn lại không có cùng Kỳ Vân nói, chỉ là dặn dò, nếu là thật sự có 8 ngày tai họa chờ tới rồi chiều dã dung truyền không thể lưu sinh thời điểm, người liền mang theo người nhà xấn loạn xuất quan, rồi sau đó hắn đem một quả tư nhân con dấu đưa cho Kỳ Vân, quan ngoại ta có bằng hữu dựa vào cái này tự nhiên sẽ có người chiều ứng các ngươi Hơn nữa ta cảm thấy, bằng người mưu hoa, Nhật Tử Tổng sẽ không khổ sở. Kỳ vân cũng không làm ra vẻ, rũi tay tiếp được cượt đầu ứng. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là hy vọng tam vương gia có thể thành công, người nọ tuy rằng nhìn có đôi khi quá mức thuần thiện tính tình cũng không giống tầm thường quyền quý như vậy âm hiểm, nhưng là lại là cái minh thị phi hiểu thiện ác nói vậy có thể trở thành nhân đức chi quân. Dù cho kỳ vân trong lòng chưa từng nghĩ tới gia quốc thiên hạ, cũng hoàn toàn không phải vì quốc vì dân tính tình, người khác chết sống trước nay đều cùng hắn không quan hệ chính là chính mình cuộc sống gia đình vừa mới kinh doanh ra một ít thanh sắc kỳ vân thực sự không nghĩ hủy trong một sớm. Kỳ vân ở trong lòng tính tính nhật tử, đánh giá sở thừa dũng dưỡng thương bất quá hơn tháng, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Bình Nhung, đoan vương thân mình chịu đựng được sao. Diệp Bình Nhung nghe vậy không khỏi lộ ra cái cười. Nói đến cái này đảo cũng kỳ, nguyên bản lý lang chung nói chủ tử cái này thương sợ là muốn dưỡng cái một hai năm, chính là chủ tử chính là có bản lĩnh dùng một tháng thì tốt rồi cái thất thất bát bát chỉ sợ là trời cao cấp phúc khí. Kỳ vân còn lại là nhìn Diệp Bình Nhung liếc mắt một cái, biểu tình có chút vi diệu. Nếu là thường lui tới, Diệp Bình Nhung tất nhiên sẽ không nhìn ra tới, hắn vốn là tâm tư thuần thẳng, xưa nay cũng đều không hiểu đến xem người sắc mặt. Chỉ là lúc này Diệp Đại lang một lòng đều là nghĩ muốn giao phó kỳ vân chiếu cố tiểu muội tự nhiên nhìn nhiều hai mắt. Thấy hắn thần sắc có gì, Diệp Bình Nhung vội hỏi nói, làm sao vậy? Kỳ vân do dự một chút rồi sau đó mới nhẹ giọng nói, phía trước kiều nương làm ta đưa cho đoan vương một viên nói là có thể giúp hắn Khang phục thuốc viên. Lời này vừa nói ra, Diệp Bình Nhung cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc ngươi là nói. Kiều nương loại không ít dược liệu hoa, sợ là dùng này đó hoa xoa. Diệp Bình Nhung không khỏi ra bên ngoài nhìn lại, dù cho cửa sổ hồ hậu, vẫn như cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến bên ngoài một mảnh tươi sáng nhan sắc. Không đợi Diệp Bình Nhung nói cái gì kỳ vân lại là trước rưỡi tay, nắm lấy cổ tay của hắn, thấp giọng nói chuyện này nghĩ đến đoan vương cũng không để ở trong lòng, người ta liền không cần nói cho người khác. Diệp Bình Nhung lại có chút mơ hồ, nhưng kiều nương từ nhỏ ta liền nhìn nàng, cũng không học quá y thuật A Kỳ vân nghĩ nghĩ, chỉ sợ là ngươi rời đi diệp ra sau, diệp ra nhị lang đối kiểu nương không tốt tổng không cho nàng cơm ăn, làm nàng bị đói chính là khi đó cân nhắc bằng không cũng ngao không xuống dưới, thanh âm dừng một chút kiểu nương trước kia cùng ta nói, nàng ăn qua thổ. Lời này vừa nói ra, diệp bình nhung mặt nháy mắt khí đỏ lên. Hắn chỉ biết dịp nhị lang đem muội mũi lung tung gà cho chính là dịp bình nhung nhìn đến dịp kiều thời điểm, nàng đã bị kỳ ra dưỡng khí sắc hồng nhuận, diệp bình nhung lại là chút nào không biết dịp nhị lang cơ nhiên như vậy khắt khe nhà mình tiểu nguội. Nhến răng, dịp bình nhung ách giọng nói nói, chỉ là nghĩa tuyệt quá tiện nghi hắn, cái kia xuất sinh. Kỳ vân lại vỗ vỗ hắn, hiện tại không phải tức giận thời điểm, đại ca chuyện này trăm triệu không thể làm người khác biết. Diệp bình nhung phục hồi tinh thần lại, hơi chút lấy lại bình tĩnh Liền nghe kỳ vân lại nói thất phu vô tội, hoài bích khó tội, một chút vàng bạc đều có thể không duyên cứ đưa tới tai họa kiều nương này đó dược liệu hoa muốn bảo mật mới hảo. Diệp Bình Nhung thâm chấp nhận liền trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, hai người ăn ý đạt thành nhất trí. Mà ở nội thất Diệp Kiều cũng không biết bên ngoài hai cái nam nhân đã cấp chính mình biên cái hoàn mỹ lý do, nàng cũng không cẩn thận nghe bọn hắn đang nói cái gì, mà là đứng ở vách thường trước bàn, đoan trang mặt trên kia cây thạch nha thảo. Này Thánh Nha Thảo ở kết quả lúc sau đã lại dài quá một năm, mặt trên lá cây tuy rằng bị túng rớt một ít bất quá hiện tại cũng còn tính rậm rạp ít nhất so tiểu hắc cái đuôi nhìn ung thùng nhiều. Bất quá này lá cây cùng lá cây cũng có khác nhau. Càng tới gần phía trước Bạch Hồng qua kết địa phương lá cây càng to rộng đầy đạn càng bên cạnh cũng liền càng nhỏ. Diệp Kiều phía trước đem tốt nhất kia phiến cho Diệp Bình Nhung, làm không chớp mắt còn lại là xoa cho sở thừa ruộn ăn. Hiện giờ nhìn Diệp Bình Nhung túi tiền không thấy cũng không biết dùng vô dụng, nhưng là Diệp Kiều lại không nghĩ muốn liền như vậy đem Diệp Bình Nhung tùy tiện thả chảy. Nhà mình đại ca đương nhiên là so người ngoài thân cận, Diệp Kiều không chút do dự lại túng một mảnh thoạt nhìn to rộng, rồi sau đó đi tìm kiếm cái túi tiền treo chính mình đánh tua, đem lá cây nhét vào đi, phong khẩu, lúc này mới đi ra nội thất. Vừa vặn bên ngoài hai người đã liêu xong rồi, từng người đều có ăn ý ở nàng ra tới khi đã nhất phái bình thản, không hề khác thường Chỉ có húc bảo nhìn thấy mẫu thân sau liền a a kêu to thân thể hướng lên trên cùng Nỗ lực làm Diệp Kiều chú ý tới chính mình Diệp Kiều vội đi đem hắn bế lên tới Vỗ vỗ vật nhỏ phía sau lưng Lúc này mới đi hướng Diệp Bình Nhung nói Đại ca cái này cho ngươi, nhớ rõ, thu hào Đồng dạng là một cái túi tiền Nhưng là Diệp Bình Nhung lại so với lần trước trịnh trọng chuyện lại nhiều Tiếp nhận tới treo ở trên eo Lại cảm thấy không ổn thỏa kế tiếp bên người phóng hào Diệp Kiều lại không chú ý tới, mà là nhìn nhìn bên ngoài, tuyết còn không có đình, muốn hay không chờ một chút. Diệp Bình Nhung lắc đầu chờ đến không được, chẳng sợ không có mã, dùng chân chạy ta cũng muốn chạy về đi. Nghe được xảy ra chuyện thái khẩn cấp, Diệp Kiều cũng liền không hề chậm trễ Diệp Bình Nhung thời gian, đứng ở kỳ vân bên người, cười nói kia đại ca lên đường bình an, ta chờ ngươi trở về. Diệp Bình Nhung mũi hơi toan, lại không nói chuyện, mà là thỉnh thi lễ liền quay đầu rời đi. Chẳng qua hắn kỵ đi cũng không phải chính mình mã, mà là trên đầu có rúng bạch mau kia thất. Trận này tuyết vẫn luôn hạ hai ngày hai đêm mới đình. Trở ra thái dương, thiên địa một mảnh ngân bạch nhưng thật ra so ngày xưa càng thêm sáng sủa Ở trong phòng nghẹn hai ngày Diệp Kiều cũng có thể ra cửa hít thở không khí, nhìn ngày cười nói, hôm nay thật là cái hảo thời tiết. Kỳ vân còn lại là đứng ở Diệp Kiều bên cạnh người. Nhẹ nhàng cầm tay nàng ân, hôm nay trở nên hảo, đại ca cũng tặng tin tức tới, nói là đã cùng tam vương ra cùng nhau khởi hành hồi kinh. Hàn an toàn thì tốt rồi. Rồi sau đó tiểu nhân xâm nhìn về phía trước mắt ngân bạch trên mặt nhiều chút nóng lòng muốn thử thiên tình có thể đôi người tuyết sao. Kỳ vân cười xem nàng ứng hạ hảo. Trận này đại tuyết đó là cái này mùa đông cuối cùng một hồi tuyết mãi cho đến xuân về hoa nở đều không có trận thứ hai tuyết tới. Bất quá thuyết hạ hậu tuyết lành báo hiệu năm buổi thu, kỳ chiêu nhất cao hứng, thôn trăng người trên mới vừa một đầu xuân liền bận việc khai. Kỳ vân thủ hà cửa hàng cũng không nhàn rỗi, tiệm rượu khai đi trong thành, hiệu thuốc cũng rực rỡ, phía trước kỳ vân tùy tay bàn xuống dưới tiệm ăn cũng bởi vì có kỳ ra tiệm rượu đặc không kim tôn rượu mà khách hàng doanh môn sinh hứng thú long. Diệp Kiều Nhật Tử còn lại là phá lệ nhàn nhã, đạp thanh xem hoa, ném thẻ vào bình rượu phẩm trà, còn không nữa thì là phóng con rìu dạo cửa hàng, mỗi ngày đều thoải mái thật sự. Mà nàng mỗi ngày phải làm việc, trừ bỏ cấp nhà mình tướng công ấn eo nấu canh ngoại chính là ngoạn như nhà mình húc bảo. Liền ở húc bảo một chút lớn lên khi trong kinh thành, Diệp Bình Nhung còn lại là đi theo tam hoàng tử đoan vương, một tấc cũng không rời. Hắn ngẫu nhiên sẽ bắt được kỳ ra đưa tới thư nhà trong đó Diệp Bình Nhung thích nhất xem đó là Diệp Kiều dùng tròn vo tự cấp chính mình viết tin, mặt trên luôn là sẽ tinh tế miêu tả hắn đại cháu ngoại trai húc bảo tình hình gần đây. Húc bảo 6 tháng khi mới vừa sẽ ngồi, còn dài quá nha, Diệp Kiều chuyên môn làm tiểu gia hòa trên giấy cắn cái dấu răng nhi cấp Diệp Bình Nhung gửi đi. Trong kinh thành còn lại là đại hoàng tử tề vương bức vô thoái vị, sau bị bình định tề vương tự thuyệt với kim loan điện thượng, này mẫu phi lý phi tự sát lý thì toàn tộc trên dưới không một may mắn thoát khỏi, hoặc đền tội hoặc lưu đày Húc bảo chính nguyệt liền sẽ bỏ, mà ở dịp bình nhung nhận được thư nhà khi nhị hoàng tử liêm vương cùng lục hoàng tử trịnh vương chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân chết không rõ, làm hai vị hoàng tử mẹ đẻ, đương kim hoàng hậu thương tâm quá độ được điên bệnh, làm cho hoàng đế mặt không biết là nương điên kính nhi nói ra kiểu gì rèm pha, bị hoàng đế một sớm ghét bỏ, giam cầm lãnh cung, không chết không được ra. Mãi cho đến húc bảo 11 tháng, nhật tử cũng tới rồi mùa thu, đúng là kỳ minh muốn đi tham gia viện khảo thời điểm. Kỳ ra tam lang vì phụ lục sớm liền phải rời nhà, đi trước trong thư viện cuối cùng khổ đọc một đoạn lâm trận ma ma thương. Mà ở kỳ minh rời nhà khi là cả nhà cùng nhau đem hắn đưa ra môn tuy rằng không ai nói ra chờ mong nói, sợ cho hắn quá nhiều áp lực nhưng là trong mắt chờ đợi làm không được giả. Làm cho kỳ tam lang ứ ra hãn cơ hồ là một đường chạy chậm rời đi. Chờ tặng hắn sau, Liễu Thị lại mang theo hai cái con dâu đi trong miếu cầu Phúc, từ trong miếu ra tới liền đi đạo quan, lại dâng hương lại xin xâm, Mỹ Kỳ danh rằng nhiều cầu một cái không có sai, tổng có thể có cái dùng được làm cho Phương Thị vẻ mặt vô ngữ. Cố tình nhà mình nhị đệ muội cũng đi theo Liễu Thị loạn bái, khiến cho Phương Thị cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo qua lại quỳ, lộng một đống bình an phù trở về còn giải không ít tiền đi ra ngoài, làm Phương Thị một hồi ra liền cảm thấy ngực đau. Diệp Kiều còn lại là mới vừa trở về liền cầm cầu tới Bình An Phù, một đám hướng kỳ vân trên người mang, làm cho kỳ nhị lang có chút giờ khóc giờ cười, nhiều như vậy, ngươi là muốn đem ta biến thành hứa nguyện thụ sao. Chính là lời tuy như thế, kỳ vân vẫn là mở ra cánh tay, tùy ý nhà mình Kiều Nương cho hắn hướng túi tiền tắc đồ vật. Diệp Kiều còn lại là nâng lên đôi mắt, có chút không phục xem hắn, nương nói hiểu dụng, kia đồng nên là có điểm dùng. Kỳ vân quán là không tin này đó, chính là nhà mình nương từ lên tiếng. Hắn cũng không dám nói không, liền cúi đầu hôn hôn dịp kiều thái dương, cười nói, hảo, nương tử tổng có thể nói đến chuẩn, ngươi nói hiểu dụng liền hiểu dụng. diệp kiều đi theo cười, vui tươi hớn hở đem hắn túi tiền cấp nhét đầy. Kỳ vân còn lại là hợp lại nàng, chuẩn bị cúi đầu thân một chút, lại đột nhiên bị dịp kiều bưng kín miệng. Nam nhân động tác một đốn, rồi sau đó liền theo dịp kiều đôi mắt xem qua đi. Liền nhìn thấy có cái tiểu ngập mạp chính đỡ tường đứng ở rừng niệm thượng cầm trên tay một cái hổ bông, mở to thanh triệt đôi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Kỳ vân lập tức liền có chút thân không nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, làm bộ nghiêm trang thẳng khởi eo thanh âm đè thấp hút bảo khi nào ở chỗ này. Đã sớm ở, người không nhìn thấy sao. Diệp kiều nói chuyện liền buông lỏng ra hắn, đi qua đi nghiêng người ngồi xuống rừng niệm thượng. Mà mới vừa sẽ đi đường hút bảo lập tức liền cười khai, ném hổ bông. Lào đào lắc lư hướng đi Diệp Kiều trung gian đất bằng Quang ngã một chút vừa không nháo cũng không gọi tà hiểu rừng niệm thượng quăng ngã Quang ngã cũng không đau Lại bò dậy cười ha ha hướng đi Diệp Kiều rồi sau đó trực tiếp bổ nhào vào Diệp Kiều trong lòng ngực ha ha ha cười Này tiếng cười phá lệ có lây bệnh lực Diệp Kiều cũng không khỏi đi theo cười rộ lên Ở hốc bảo đầu thượng rơi xuống cái vang rội thân thân Kỳ vân nhìn đỏ mắt ỉ vào hốc bảo còn sẽ không nói liền thò lại gần đối với Diệp Kiều nói ta đâu Diệp Kiều liền ở hắn khóe miệng cũng nhẹ nhàng hôn hôn, còn liếm một chút chờ kỳ vân muốn thò qua tới khi, Diệp Kiều lại né tránh, cười tùm tìm ôm húc bảo nói, hài tử ở đâu trước bồi hắn chơi một lát. Kỳ nhị lang đứng ở nơi đó hảo một thời gian, thấy nhà mình nương tử cùng béo nhị tử đều không phản ứng hắn, lúc này mới yên lặng ngồi xuống Diệp Kiều bên người, bồi nàng cùng nhau đậu húc bảo. húc bảo mới vừa học được đi, chính mới mẻ. Hắn so với người khác ra hài từ đều lớn lên mau chút hiện tại tuy rằng không tròn một tuổi, chính là cũng đã có thể chính mình lại cạch, lại cạch đi đường, cũng không cần người đỡ, chính mình ngã cũng có thể bò dậy cùng khi còn nhỏ cách kia luôn là thích gân cổ lên gào bộ dáng hoàn toàn phản lại đây, hiện giờ húc bảo vẫn là thích ăn ai uống, chính là không yêu khóc. Cố tình có đôi khi rõ ràng ngã đau, húc bảo cũng không khóc phía trước có thứ bắt tay đập vỡ ra hắn đều không hé răng, chờ đến Diệp Kiều ôm hắn thời điểm mới phát hiện từ đó về sau liền không dám làm hắn một người trên mặt đất đi bộ nhiều là đặt ở giường nệm hoặc là trên giường luyện đi đường. Lúc này Diệp Kiều liền cầm hổ bông đậu hắn đi vừa đi từ phía chính mình đi đến kỳ vân bên kia, sau đó lại đi trở về. Húc bảo vẫn luôn cười ha hà. Đi tới đi lui, chỉ là hắn mỗi lần tới rồi dịp kiểu nơi đó đều phải nị thượng trong chốc lát chính là tới rồi kỳ vân bên này, không đợi kỳ vân sờ hắn tiểu ngập mập quay đầu liền đi, xem đều không xem hắn. Hiển nhiên so với luôn là ngạnh bang bang cha, hắn càng thích mềm mục thơm ngào ngạt mẫu thân. Kỳ vân cũng không tức giận, rốt cuộc hắn thích nhất cũng là kiểu nương, nhà mình như tử cùng chính mình cái nhìn nhất trí, kỳ nhị lang còn có chút vui mừng. Bất quá hốc bảo rốt cuộc còn nhỏ, đi rồi một lát liền mệt mỏi. Hắn trực tiếp tại chỗ nghỉ ngơi, đặt mông làm được giường niệm thượng, chớp chớp mắt lại sau này một năm, cánh tay chân đều mở ra, đều không cần hống, không một lát liền chính mình ngủ. Này cũng không phải đầu một chuyến, Diệp Kiều cùng Kỳ Vân cũng không ngoài ý muốn. Tay chân nhẹ nhàng đem hút bảo bế lên tiểu giường lại cho hắn đắp chăn đàng hoàng, thổi ngọn nến, hai cái đại nhân cũng tay chân nhẹ nhàng lên giường ngủ. Đại khái là bởi vì ban ngày chạy địa phương quá nhiều, Diệp Kiều không bao lâu liền ngủ, Kỳ Vân cũng không nháo nàng ôm nàng ngủ. Bất quá tới rồi buổi tối, Kỳ Vân cơ hồ là xác định địa điểm tỉnh lại, mới vừa vừa mở mắt liền nghe được quen thuộc rầm dì thanh. Thành âm này, nãi thanh nãi khí nhưng thật ra đáng yêu chính là mỗi đêm đều phải tới như vậy một chuyến, làm cho Kỳ Vân đều thành thói quen. Kỳ vân tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, tay mắt lanh lẽ cầm gối đầu làm Diệp Kiều ôm, không đánh thức nàng, rồi sau đó phủ thêm siêm y xuống giường, đi bế lên nhà mình béo nhi tử đi ra ngoài si tiểu. Chờ đã trở lại, húc bảo không cần hống lại ngủ, mà kỳ vân còn lại là cho hắn cái hảo chăn tinh tế giấu hảo, lúc này mới một lần nữa bỏ lên trên giường, đem gối đầu rút ra ở ngủ say Diệp Kiều phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng nằm hảo. Ngay sau đó tiểu nhân xâm liền tự phát sửa lại đây tay chân chặt chẽ cuốn lấy hắn, mặt chôn ở hắn trong lòng ngực ngủ đến an ổn. Kỳ vân cũng nhắm mắt lại, lại tỉnh lại đó là ngày hôm sau. Vừa vặn hôm nay Diệp Kiều cũng tỉnh đến sớm, hắn hơi chút vừa động đạn Diệp Kiều liền mở mắt. Xảo đến ngươi, kỳ vân nói ở Diệp Kiều trên trán rơi xuống cái hôn. Tiểu nhân xâm ngẩn đầu làm hắn thân, rồi sau đó liền cười tùm tìm nhìn hắn, không, không xảo tướng công hảo đâu. Kỳ vân gợi lên khóe miệng, lại không vội mà đứng dậy, mà là ôm Diệp Kiều nói, hiện giờ húc bảo cũng mong một tuổi, một tuổi trận này yến vừa lúc có thể gặp phải tam đệ ít bảng, cha mẹ chuẩn bị hào hào làm. Diệp Kiều chớp chớp mắt kia vừa lúc hai cái cùng nhau làm. Bất quá kỳ phụ cùng liễu thì ý tứ lạc viện khảo cũng không dễ dàng, vạn người quá cầu độc mộc có thể thi đậu không mấy cái, dù cho bọn họ cảm thấy nhà mình tam lang thiên tư thông tuệ, lại cũng không thể bảo đảm kỳ minh có thể được chung. Nếu là có thể trung tú tài, liền có thể miễn trừ kém dao, gặp quan không quỳ thả không thể tùy tiện dụng hình, nếu là khảo hảo còn có thể mỗi tháng được đến triều đình phân lương thực xem như đứng đắn thành sĩ phu. Sở dĩ muốn cùng nhau làm đó là sợ hãi vạn nhất tam lang không thi đậu, sớm chuẩn bị nói khó tránh khỏi bị người khác nói xấu, hiện tại cùng nhau chuẩn bị, mặc kệ là hai cái hỷ sự vẫn là một cái hỷ sự tóm lại là hỷ sự. Bất quá Kỳ Vân biết, ở Diệp Kiều trong lòng Tam Lang chính là hắn dạy ra, Diệp Kiều tin hắn tự nhiên liền chắc chắn Tam Lang là chẳng nguyên chi tài. Lúc này Kỳ Vân cũng không nhiều lắm giải thích ngược lại nói, nếu là một tuổi yến hội, người liền cũng muốn chuẩn bị một chút quay đầu lại muốn tình người nào nói cho ta, ta đi viết thiệp quá hai ngày cũng đi trên đường đi dạo, nhìn bộ đồ mới tươi sáng mua hai kiện là được. Diệp Kiều còn lại là xem hắn nói, không biết ca ca có thể hay không trở về. Lần trước khúc bảo trăng tròn khi Diệp Bình Nhung liền không có thể đuổi kịp lần này tròn một tuổi Diệp Bình Nhung vẫn như cũ chưa nói có thể hay không hồi. Kỳ vân còn lại là cười cười, nhẹ giọng nói muốn xem thời cơ bất quá ta nghĩ hắn nếu là trở về sợ là không ngừng một người trở về. Diệp kiểu Vi Lăng rồi sau đó cười rộ lên là Tiểu Bạch cũng muốn trở về sao. Hiển nhiên, Diệp Kiều còn nhớ kia thất bị Diệp Bình Nhung dắt đi mã đâu kia mã trên đầu có rúng bạch mau, đã cứu kỳ vân mệnh, Diệp Kiều tự nhiên sẽ không dễ dàng quên. Kỳ vân phản ứng trong chốc lát mới nghĩ đến tiểu bạch là ai, giờ cười giờ khóc nói ta là nói, đại ca nếu là trở về, sợ là Hoa Ninh cũng muốn cùng hắn cùng nhau trở về. Hoa Ninh đã từ lão hoàng đế làm chủ cùng Diệp Bình Nhung đính hôn, triều đại cũng không có phò mã không được trọng trách quy cụ, Diệp Bình Nhung hiện giờ cũng là tham quan gia đương đoàn luyện sử. Chỉ là hai người việc hôn nhân có được hay không, vẫn là muốn xem đoan vương cuối cùng. Kỳ vân đang nghĩ ngợi tới chuyện này, đột nhiên liền cảm giác được một cái mềm mại tay lặng lẽ bắt được hắn bàn tay, rồi sau đó mười ngón khẩn khấu, mật không thể phân. Một cúi đầu, liền nhìn thấy Diệp Kiều Thanh triệt con ngươi. Kỳ vân lập tức nghĩ không ra cái gì vương ra công chúa, trong mắt chỉ có nhà mình nương tử thanh âm cũng mềm nhẹ rất nhiều Kiều nương, làm sao vậy? Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn rồi sau đó chuẩn chuẩn thân ở Kỳ Vân trên má Sáng sớm nữ nhân trên môi còn không có son môi thoải mái thanh thân mềm mại Bên Diệp Kiều cái gì cũng chưa làm cố tình Kỳ Vân lại ôm lấy nữ nhân eo con ngươi thâm trầm Kiều Nương làm cái gì đâu Tiểu nhân xâm dơ lên một mặt minh diễm cười ngày hôm qua thiếu ngươi tiếp viện ngươi Kỳ Vân còn lại là lại đem nàng ôm chặt chút thiếu đồ vật đều là có lợi thức Diệp Kiều sừng sốt một chút, rồi sau đó nhẹ giọng lầm bầm, dây sâu tiền Lại không đẩy hắn, ngược lại cười tùm tìm đem hắn hướng phía chính mình túng túng Này liền như là cái tín hiệu kỳ vân cũng sẽ không bỏ qua thu lợi tức cơ hội Nhưng không đợi kỳ vân tưởng hào như thế nào thu, lại nghe tới rồi một trận quen thuộc rầm dì thanh Sừng sốt một chút, không đợi kỳ vân phản ứng, Diệp Kiều đã rũi tay kéo ra màn Rồi sau đó liền nhìn đến tiểu béo đôn đã đứng ở tiểu giường, đỡ bên cạnh bị bố bao vây lấy đầu gỗ lan can, nhìn bọn hắn chăm chăm. Húc bảo vui tươi hớn hở nhìn bọn họ, rồi sau đó, một tiếng thanh thúy thanh âm từ hắn trong miệng phát ra nương. Trường 99, Kỳ Vân cùng Diệp Kiều đều ngây ngẩn cả người, rồi sau đó, hai người liền ý thức được đây là nhà mình Nhi Tử lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Chỉ biết dầm gì cùng cười khanh khách béo Nhi Tử có thể nói. Tầm thường Diệp Kiều là sẽ dạy hắn kêu nương, liễu thì cũng sẽ hống hắn kêu người, chỉ là đứa nhỏ này không yêu khóc cũng không yêu nháo, miệng càng là nghiêm thật sự, vẫn luôn không mở miệng qua. Kết quả hiện tại đột nhiên tiến đến như vậy một giọng nói nhưng thật ra làm lần đầu đương cha mẹ hai người hoảng sợ. Nhưng không đợi bọn họ cao hứng, lại nghe húc bảo cười ha hả mở miệng thân thân. Kỳ vân, Diệp Kiều, thanh âm này, thanh thúy vang dội lại làm hai phu thê theo bản năng mà liếc nhau. Đều nói hài tử nghe được cái gì liền nói cái gì kêu nương Đó là phía trước diệp kiều cùng liễu thị đều đối với hắn hóng quá Hiện giờ làm may, sợ là ngày thường diệp kiều luôn là thân hắn Còn thân kỳ vân, nhiều lần đều nói, vật nhỏ nghe lọt được đi học Theo lý thuyết, hài tử nói chuyện nên cổ vũ mới đúng Chính là cái này từ nhi vừa ra, diệp kiều liền không biết nên làm cái gì bây giờ Nghĩ nghĩ, diệp kiều nhẹ nhàng mà nhéo kỳ vân trên eo mềm thịt mềm mù oán giận đều tại ngươi Kỳ vân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đúng đúng đúng, đều do ta. Bất quá bị húc bảo như vậy một nháo, vừa mới một chút ái muội biến mất hầu như không còn, hai người vội vàng vội đứng dậy, tiếp được đi cả ngày đều tiêu phí ở giáo hốc bảo nói chuyện thường. Mới vừa có thể nói hài tử là thực thú vị, giống như là tân nắm giữ hạng nhất bản lĩnh liền tổng vui lấy ra tới khoe khoang, phía trước hốc bảo mới vừa sẽ đi đường, sẽ không bao giờ nữa bỏ, dù cho bò tình kính nhi, húc bảo cũng luôn là kiên trì phải đi. Hiện tại có thể nói kỳ vân cùng dịp kiều lại tổng hội ở hắn nhảy ra tới cái tự nhi thời điểm liền khen hắn tiểu gia hỏa phá lệ có nhiệt tình. Không quá mấy ngày là có thể đem trong nhà người xưng hô nhớ cái đại khái chính là có đôi khi kêu không quá chuẩn. Đại đại, húc bảo mắt trông mong nhìn kỳ vân trên tay cây muỗng, ngồi ở ghế nhỏ thượng chừng mắt xem hắn. Kỳ vân lắc đầu, nghĩ lại. Húc bảo bẹp bẹp miệng chính là hắn muốn ăn canh trứng, liền lại kêu, đệ đệ. Lại thường. Diệp Kiều ngồi ở một bên, dùng ngón út nhẹ nhàng mà chọn phấn mặt nghe vậy, quay đầu đối với húc bảo nói, kêu cha Húc bảo lập tức ở ghế nhỏ đỉnh lên thẳng lưng, cha Kỳ vân liền đem canh chứng đốt cho hắn, lại có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Kiều Kiều nương, người luôn là như vậy nói cho hắn, hắn liền không hảo nhớ kỹ Diệp Kiều còn lại là đối với gương đồ đều phấn mặt, nghe vậy, liền nói ta phía trước nghe nương nói Như vậy đại điểm Nhi hài tử có thể mở miệng nói chuyện đã thực hào, muốn chậm rãi giáo cấp không tới tướng công người cũng không cần nóng này. Kỳ vân còn chưa nói lời nói, liền nhìn đến húc bảo như là sinh khí dường như đứng lên. Đứa nhỏ này là cái hảo tính tình tầm thường nhất ngoan ngoãn, hơn nữa kỳ vân trước kia cũng chiếu cố quá kỳ minh, cảm thấy tiểu hài tử ở hai tuổi trước đều là bồn bồn, hống liền cười, của trách liền khóc lại không nhớ. Nhưng húc bảo lần này lại bước chân ngắn nhỏ đi hướng diệp kiểu, ôm diệp kiểu cẳng chân, lưu sướng hô lên câu kia hắn thuần thục nhất nói, nương, thân thân. Diệp kiểu vội lực phấn mặt hộp đem hắn bế lên tới, ngồi vào trước bàn, làm tiểu húc bảo ngồi ở trên đùi, rỗi tay từ kỳ vân cầm trên tay hạ cái muỗng, đào canh trứng đút cho húc bảo. Tiểu hoa nhi ăn đến thơm ngọt, vừa mới nhăn lại tới tiểu mày cũng buông ra tới, trên mặt lại có vô cùng cao hứng cười. Cái này làm cho kỳ vân có chút khó hiểu, hắn liền khí miếng ăn này. Diệp kiểu tuy rằng không hiểu thuật đọc tâm, cũng không dưỡng quá mặt khác tiểu hài tử, nhưng là nàng tâm tư thật thuần, ngược lại là có thể minh bạch chút húc bảo ý tưởng. Tiểu nhân xâm một bên uy hắn một bên đối với kỳ vân nói, hắn là khí người tổng treo không cho hắn ăn, người lần sau hảo hảo uy, khả năng hắn liền sẽ kêu người đâu. Kỳ vân lại không tin ta như tử tổng sẽ không vì kẻ hèn một ngụm ăn liền sinh ra lớn như vậy khí. Nhưng chờ hắn ngày hôm sau cấp húc bảo y một chén nhỏ cá cháo sau, vật nhỏ liền cha cha kêu lưu loát, làm kỳ vân cũng chưa tính tình. Bất quá tuy nói là biết nói chuyện, húc bảo lại không thường mở miệng nói, trừ bỏ tất yếu thời điểm sẽ nhảy mấy chữ nhi, mặt khác thời điểm vẫn là vui tươi hớn hở, nhìn liền cảm thấy là cái vui mừng tính tình. Lại qua mấy ngày kỳ tam lang khảo xong trở về ở nhà chờ ít bảng, Diệp Kiều cũng muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị húc bảo một tuổi yến. Chỉ là đúng lúc này, truyền đến tin tức. Đế vương băng hà, lưu lại di chiếu, nguyên bản quốc tang 3 năm, trong lúc không thể gà cưới không được mang hồng, cử quốc toàn ai, cấm hết thảy giải trí. Nhưng gì ảnh viết rõ thi hành biện pháp chính trị lấy nhân, đem tang phục ngày ngắn lại vì 3 ngày, 3 ngày sau, các bá tánh nhật tử liền có thể hết thảy như cũ. Việc này vừa ra kinh thành nội tất có dung chuyển, không ít quyền quý nhà cũng muốn khắc mưu đường ra chung quy một đời vua một đời thần, như thế nào có thể ở Tân Đế nhận lấy được đến chỗ tốt đối với những cái đó thế gia đại tộc tới nói là muốn phí chút cân não, chỉ sợ gần nhất vội chân không chấm đất. Mà trên triều đình quan lại nhóm cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ bị Tân Hoàng Đế giết gà dọa khỉ. Chính là đối bình thường bá tánh mà nói, chỉ biết tán tụng đế vương nhân đức đi theo cùng nhau khóc hai tiếng hợp với tình hình, bên lại không có đại ảnh hưởng. Qua ba ngày quốc tang sau, nhật tử như cũ, không cần quá trắng, trợn táo bạo phô trương rêu rào cũng là được. Chờ thêm chút thời gian tới rồi húc bảo tròn một tuổi khi đã sớm qua quốc tang bất quá cẩn thận khởi kiến kỳ ra vẫn là đêm phía trước chuẩn bị bàn tiệc giảm rất nhiều cũng không có ở bên ngoài quải hồng. Diệp Kiều cũng sớm viết hảo danh sách lại đem sơ giao đều hoa rớt cuối cùng chỉ rơi xuống không đến 10 người. Hiện giờ bởi vì kỳ vân cửa hàng càng thêm rực rỡ, liền mang theo Diệp Kiều cũng càng thêm có thể diện. Tuy rằng đối tiểu nhân sâm tới nói, nhận thức người phần lớn là vì cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu hoặc là một đạo nói chuyện phiếm thiên, bất quá ở nhân gia trong nhà có hỷ sự thời điểm đều sẽ thỉnh chính mình, như vậy hiện tại chính mình trong nhà có hỷ sự nàng tự nhiên cũng muốn thỉnh các nàng. Chỉ là thiệp mời tiểu nhân xâm không có chính mình viết mà là đi tìm Kỳ Minh. giải quá một tuổi Kỳ Minh vóc dáng cũng cao không ít, phía trước hắn cùng Diệp Kiều không sai biệt lắm, hiện tại đã so Diệp Kiều cao nửa đầu chỉ là gương mặt kia vẫn như cũ có chút tính trẻ con ta đương nhiên nguyện ý giúp Tổ Tổ viết thiệp mời, bất quá Tổ Tổ vì cái gì không thỉnh nhị ca viết đâu. Diệp Kiều xưa nay sẽ không quẹo vào, nói thẳng, đại giới quá lớn. Làm kỳ minh viết để một hộp hạnh sữa đặc tới là được chính là nếu là làm kỳ vân viết chỉ sợ buổi tối lại không thể ngủ. Dù cho kỳ tam lang không biết những lời này là có ý thứ gì, chính là quá vãng trải qua nói cho hắn, tốt nhất không cần thám tính có quan hệ với nhị ca nhị tẩu bất luận cái gì sự tình. Bằng không, hậu quả trừ bỏ viết chữ to chính là viết chữ to. Mà hảo mặc lấy giấy bút kỳ minh cầm Diệp Kiều đã viết tốt danh sách nỗ lực phân biệt mặt trên hình tròn tự thể Một bên viết một bên nói, đúng rồi, nhị tẩu tẩu, người nghe nói sao tân đế đăng cơ lúc sau dựa theo lệ thường sẽ thêm khai ân khoa Nếu là ta lần này có thể khảo trung tú tài, năm sau là có thể tiếp theo khảo Diệp Kiều tuy rằng không biết ân khoa là có ý tứ gì, nhưng là nghe kỳ minh ngữ khí liền biết là chuyện tốt Nàng liền cười nói, tân hoàng đế đương nhiên là cái hảo tính tình Thì Minh cười, chỉ đương Diệp Kiều thuận miệng nói nói, rốt cuộc nơi này trời cao hoàng đế xa, ai có thể biết Kim Loan Điện ngồi ai đâu. Chính là Diệp Kiều biết đến rảnh mạch. Ngày hôm qua Diệp Bình Nhung liền chuyên môn đệ tin tức tới, nói là đoan vương hết thải thuận lợi, đang ở chủ bị đăng cơ ít ngày nữa liền sẽ hạ đạt các châu các huyện chiêu cáo thiên hạ. Tài đường hoàng đế đối tiểu nhân xâm tới nói, cũng chưa cái gì mấu chốt, nhưng là Diệp Bình Nhung nói chỉ cần Thụy Vương đăng cơ, hắn cùng Hoa Ninh công chúa hôn sự liền sẽ định thỏa, đây mới là hỷ sự. Bất quá danh sách trường, kỳ minh lại phá lệ cẩn thận, mỗi cái tự đều phải đoan đoan chính chính mới tính không rơi nhà mình tẩu tẩu mặt mũi, cũng có thể cấp kỳ vân bán cái hảo, làm nhà mình nhị ca đừng lão phạt hắn bối thư, hắn muốn phá lệ cẩn thận, chẳng sợ chỉ là thập phần thiệp mời cũng muốn chờ một thời gian mới có thể viết h Diệp Kiều còn lại là đem hạnh sữa đặc buông sau mang theo tiểu tố ra cửa đi trong thị trấn siêm y cửa hàng. Thường lui tới kỳ ra siêm y đều là từ cùng ra cửa hàng đặt làm, lần trước nàng mua cửa y, đánh bậy đánh bạ đã tới một lần, không lộ thân phận sau lại đã biết nàng là kỳ ra nhị thiếu nãi nãi sau, nhà này cửa hàng trưởng quầy liền nhiều lần đều phá lệ ân cần. Hôm nay Diệp Kiều tới cửa cửa hàng trường quầy lập tức tự mình ra tới tiếp đãi, trên mặt tươi cười hết sức sáng lạn, nhị thiếu nãi nãi, tùy tiện nhìn tùy tiện xem, hôm qua mới tới hảo nguyên liệu, đều là thực hảo phối hợp, cần phải nhìn một cái. Rồi sau đó liền lấy một con tới, lại là khen xúc cảm lại là khen dệt nhiễm, tóm lại là nơi chốn đều hảo, nói ba hoa chích tròe. Diệp Kiều nhìn nhìn, hiện giờ nàng là đã làm không ít lần siêm y, lại có liễu thị vẫn luôn đang dạy dỗ hiện tại nàng cũng có thể nhìn ra những nguyên liệu này tốt xấu Tuy rằng không có trưởng quỷ thổi như vậy bầu trời có trên mặt đất vô, nhưng cũng là thực tươi sáng. Một bên Tiểu Tố thấy Diệp Kiều vừa lòng, liền mở miệng nói, nhà ta thiếu nãi nãi qua bên kia chờ, ngươi chỉ lo chọn hào nguyên liệu đưa tới, nếu là coi trọng tất nhiên sẽ mua, ngươi chỉ lo đi lấy là được. Hiện giờ Tiểu Tố đi theo Diệp Kiều thời gian dài, tiểu cô nương cũng phá lệ hiểu được tiến thối quy củ, nói lên lời nói tới có bài bản hẳn hoi. Trưởng quỷ lập tức lên tiếng, Hoan Thiên hỉ địa đi lấy nguyên liệu. Bất quả hắn giải qua cái tâm nhãn, không chỉ có có phụ nhân gấm vóc còn có nam tử thích tố sắc. Thường lui tới Diệp Kiều đến xem nguyên liệu, chẳng sợ không đề cập tới kỳ nhị thiếu, nhưng chỉ cần nhìn tới tốt vải dệt tổng hội làm người xả một ít đi cấp nhà mình thướng công làm siêm y. Hiện giờ này trong thị trấn ai không biết kỳ ra nhị lang nương tử là cái nơi trốn cố nhà mình lang quân. Cửa hàng trường quầy liền cân nhắc hai bên một đạo đưa đi cấp Diệp Kiều lượt nhiều mua điểm hắn cũng có thể nhiều kiếm điểm. Mà Diệp Kiều còn lại là tới rồi một bên chắc thất chờ tiểu tố trước đỡ nàng ngồi xuống, rồi sau đó bước nhanh đi đến một bên đi cấp Diệp Kiều đổ ly trà nóng, Diệp Kiều cười tiếp nhận đang muốn uống, lại nghe bên ngoài chuyển đến hai tiếng la vang. Thành âm này làm Diệp Kiều có chút quen tai. Kỳ thật tầm thường đều là đưa nguyên liệu đi trong nhà xem, như là như vậy chính mình ra tới trực tiếp mua nhưng thật ra thiếu. Cầm thường nàng ra cửa, không phải đi hiệu thuốc tìm đồng thị chính là đi người khác tổ hội hoa thiệt trà cho dù là đi dạo phố xem cửa hàng, cũng nhiều là tìm tốt hơn ăn được chơi, rất ít nhớ tới may áo tà hữu trong nhà định là có may vá nương tử đi, luôn là không lo xiêm y xuyên. Tính toán đâu ra đấy, này cũng chỉ là Diệp Kiều lần thứ hai chính mình tới. Tượng một lần tựa hồ liền nghe được quá có người như vậy gõ la. Diệp Kiều đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, rỗi tay đẩy ra cửa sổ, rồi sau đó liền nghe được bên ngoài hai tiếng la vang sau, chuyển đến một tiếng cao uống, thánh thượng nhân đức đại xá thiên hạ thêm khai ân khoa, giảm phú hai thành. Này từ nhi, như là trước kia nghe qua dường như. Bất quá lần trước là bởi vì biên quan đại thắng đại xá thiên hạ, hiện giờ là tân hoàng đăng cơ, đảo đều là hỷ sự. Kỳ thật tân hoàng đế muốn đăng cơ chuyện này đã không phải cái gì bí mật, nếu lão hoàng đế đã băng hà, như vậy tân hoàng đăng cơ là tất nhiên. Bất quá tầm thường bá tánh chú ý chính là mặt sau chỗ tốt. Diệp kiều còn lại là nghe được có thêm khai ân khoa, liền nghĩ trở về nói cho tam lang một tiếng, hắn có thể tiếp theo khảo. Đã có thể vào lúc này, diệp kiều đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh. Nàng liền thu hồi ánh mắt đi tới chác thất cửa đi phía trước đầu nhìn. Liền nhìn đến trường quỷ từ sau quầy chạy chậm ra tới, đứng ở cửa, nín thở ngưng thần nghe xong nghe, rồi sau đó, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi tay dơ lên cao, hô to thiên ân minh mông cuồn cuộn, một tiếng tái một tiếng cao, nghe phá lệ thiệt tình thực lòng. Này đem tiểu tố hoảng sợ theo bản năng mà lui nửa bước. Diệp Kiều còn lại là chấp hạ đôi mắt, đột nhiên cảm thấy một màn này có điểm quen mắt. Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều, liền nghe được bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Rồi sau đó, liền nghe được thiết thử thanh âm ở ngoài cửa sổ vang lên, nhị thiếu nãi nãi, nhưng tìm được ngài, nhị thiếu gia thình ngài trở về. Diệp Kiều về tới bên cửa sổ hỏi, như vậy vội vã tới tìm ta, xảy ra chuyện gì như sao? Chính là húc bảo náo loạn. Thiết tử vội trả lời, không phải tiểu thiếu gia ở phu nhân nơi đó chơi đến hảo hảo, thiếu nãi nãi không cần lo lắng. Là diệp thiếu gia tới, liền ở nhà chờ đâu? chương 100. Diệp Kiều nghe được Diệp Bình Nhung trở về, liền chuẩn bị ngồi xe ngựa trở về. Nguyên bản ở quỷ tạ Hoàng Ân minh mông cuồn cuộn cửa hàng trường quỷ còn lại là ma lưu đứng lên, chạy chậm theo sau, trên mặt thươi cười, nhị thiếu nãi nãi, nếu là có việc khớp ta liền đem nguyên liệu đưa đi trong phủ, vừa lúc làm ta nương tử đi theo đi cũng cấp nhị thiếu nãi nãi đo ni may áo tốt không? Diệp Kiều cảm thấy như vậy cũng hảo, tiết kiệm sức lực và thời gian, trong lòng cảm thấy hảo trong miệng vẫn là hỏi câu, không phiền phi Không phiền toái không phiền toái, nhị thiếu nãi nãi là lão khách hàng, nên chúng ta đưa tới cửa đi mới đúng. Nếu là người khác làm cho bọn họ đưa tới cửa cửa hàng trường quỷ tất nhiên là muốn trên mặt mang cười trong lòng khai mắng, nhưng là kỳ ra bất đồng, đây chính là có tiếng phú hộ, đặc biệt là kỳ nhị thiếu này một phòng tiêu tiền nước chảy giống nhau, cũng không buồn xỉn, đừng nói đưa tới cửa liền tính là đem cửa hàng bên trong quý báo nguyên liệu đều dùng xe kéo qua đi làm dịp kiều chọn lựa hắn đều là vui. Diệp Kiều gặp người ra như vậy ân cần, liền không chối từ cật đầu đồng ý. Rồi sau đó, nàng khẽ nâng làn váy lên xe ngựa thần sắc vẫn luôn là nhẹ nhàng chậm chạp trầm tĩnh, giơ tay nhấc chân mang theo đoan trang. Chính là vừa lên xe ngựa, rơi xuống mảnh, ngăn cách người ngoài ánh mắt tiểu nhân xâm liền không hề bưng cái giá, có chút vội vàng đối với tiểu tố nói, người đi nói cho thiết tử, đem xe chạy nhanh chút. Tiểu tố ứng thanh, vén lên mảnh nói vài câu. Rồi sau đó, xe ngựa một đường chạy băng băng, sau so ngày thường sớm nửa nén hương thời gian liền chạy về kỳ ra. Mới vừa tiến sảnh ngoài, Diệp Kiều liền nhìn thấy đang ngồi ở bên trong kỳ vân cùng Diệp Bình Nhung. Diệp Kiều chuyện thứ nhất là tả hữu nhìn nhìn tẩu tẩu đâu, không trở về sao. Dù cho Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh đã đính hôn, chính là này vẫn là đầu một chuyến nghe được Diệp Kiều kêu nàng tẩu tẩu. Lại cao tráng hán từ đang nghe đến người trong lòng tên là đều sẽ có chút ngượng ngùng Diệp ra Đại lang không khỏi ho nhẹ một tiếng Nàng còn ở Kinh Thành gần mấy tháng đều không thể ra tới tựa hồ vì nói sang chuyện khác Diệp Bình Nhung lấy ra cái hộp đây là nàng làm ta mang cho ngươi lễ vật Diệp Kiều đi qua đi tiếp nhận hộp rồi sau đó mới đối với Diệp Bình Nhung hành lễ Đại ca mạnh khỏe Này tựa hồ là Diệp Kiều lần đầu như vậy đứng đắn cùng Diệp Bình Nhung chào hỏi Diệp Bình Nhung vội đứng lên cũng đoan đoan chính chính đáp lễ lại Bất quá chờ ngồi xuống sau, Diệp Bình Nhung liền nói, chúng ta chi gian không cần phải như vậy xa lạ, mấy ngày nay ở Kinh Thành, không phải để cho người khác bái chính là bái biệt người, eo cốt đều phải mệt chết may mắn thăng quan. Kỳ vân chính bưng chung trà, nghe vậy nhìn Diệp Bình Nhung, đại ca nhìn nhưng thật ra rất thích làm quan. Diệp Bình Nhung phá lệ sảng khoái trả lời, nếu làm quan, liền phải đương đại quan, bằng không trong kinh khắc nơi đều có quan tức địa phương, làm quan nhỏ, gặp được đại một bậc liền phải chào hỏi, phiền toái thật sự. Kỳ Vân nghe vậy sừng sốt, rồi sau đó cong lên khóe miệng. Như thế lần đầu nghe nói làm quan là vì không hành lễ, nhà mình vị này đại cữ ca cũng là phá lệ không giống người thường Diệp Kiều còn lại là mở ra hoa ninh đưa cho chính mình hụt liền nhìn thấy bên trong phân vài cách bên trong trang tất cả đều là hoa điền. Tất cả đều là lá vàng làm thành, nhìn chính là ánh vàng rực rỡ sáng long lanh. Một bên tiểu tố nhìn đến, nghĩ thầm vị thiên nương từ lần trước nhìn thấy nhị thiếu nãi nãy ra tay chính là hai cái kim thỏi, hiện giờ lại là một hộp lá vàng, quả nhiên là không kém tiền thực. Diệp Bình Nhung còn lại là lược hạ trông trà sau nói, mấy ngày nay kinh thành xác thật là có chút bất đồng. Kỳ Vân nâng nâng mắt kính, thiết thử liền thực cảm kích biết điều lôi kéo tiểu tố rời đi, hai người đứng ở cửa thủ. Trong phòng, Diệp Bình Nhung nói tiếp thánh thượng đăng cơ sau còn tính an ổn, nguyên bản hoàng hậu là điên, sau lại tiên hoàng băng hà sau liền thuyền lương tự sát thánh thượng nhân đức làm nàng lấy hoàng thái hậu chi lễ hạ táng hiện giờ đã thái bình rất nhiều. Diệp Kiều nghe không hiểu này đó, đảo không có gì cảm xúc. Chính là kỳ vân bất đồng, từ một ít linh tinh vụn vặt kỳ vân cảm thấy đoan vương kế vị xa không có như vậy trôi chảy. Đại hoàng tử bức vô thoái vị mưu phản tự sát xứng đáng chính là nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, hoàng hậu điên cuồng, này trong đó muốn nói chỉ là bởi vì sở thừa duẫn vận khí tốt, là nói không thông. Lui một vạn bức giảng, người kia liền quan pháp đều sờ không tới chỗ nào tới vận khí. Hơn phân nửa là có người ở bên trong sự kính nhi, san bằng sở thừa duẫn phía trước sở hữu chướng ngại, cho hắn phô bình con đường. Có khả năng là mạnh thừa tướng Cũng có khả năng là quách tướng quân, vô luận là ai cuối cùng xem như đem đoan vương cấp đưa lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá này đó kỳ vân bất quá là ở trong lòng ngẫm lại trên mặt mảy may không lộ. Trung quy trời cao hoàng đế xa kia tòa cung điện đã xảy ra cái gì cùng bọn họ không có gì quan hệ, đoan vương kế vị trung quy là chuyện tốt một cọc bên cùng kỳ vân nửa niềm quan hệ không có, suy nghĩ cũng là bạch thường. Diệp kiều còn lại là cười hỏi, đại ca lần này trở về cần phải thường chú. Diệp Bình Nhung lắc đầu, sẽ không đãi lâu lắm, trong kinh thành còn có chuyện muốn xử lý, còn phải cho Hoa Ninh chọn lựa phủ đệ, sự tình rất nhiều, bệ hạ chỉ cho ta ly kinh 10 ngày, đúng rồi, Diệp Bình Nhung tự hồ là đột nhiên nhớ tới dường như từ trong tay áo lấy ra một cái bố bao, cái này là cho hốc bảo. Cái này bố bao xa không có vừa mới hộp tinh xảo, màu lam đen vài dệt bên cạnh còn có chút khởi mau biên, nhìn chính là có người dùng quá. Diệp Bình Nhung nói, nguyên bản bên ngoài có cái hộp rất đẹp, chỉ là ta tới vội vàng, trên đường đem hộp tễ bẹp, cũng may bên trong đồ vật hoàn hảo, lại thực quan trọng ta liền sủy mang đến. Kỳ Vân rũi tay tiếp nhận, một bên mở ra một bên nói, đây là đại ca cấp húc bảo chuẩn bị sao. Diệp Bình Nhung cười cười, không, đây là thánh thượng cấp, nói là thánh thượng khi còn nhỏ còn mang quá đâu. Kỳ Vân, này ngữ tứ chi vật tới quá mức thình lình xảy ra, làm Kỳ Vân thật sự là không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Lại nghe Diệp Bình Nhung nói, này khăn đừng ném cũng là thánh thượng nhiều ít cũng coi như cái ngự dụng đồ vật. Lời này vừa nói ra, kỳ vân cảm thấy chính mình ngón tay đều ở rút gân. Diệp Kiều cũng có chút kinh ngạc tiểu nhân xâm dù cho ở làm người chuyện này có lợi là thay đổi giữa chừng, nhưng nàng cũng biết hoàng đế là rất lớn. Cụ thể bao lớn nàng cũng nói không rõ, dù sao tướng công nói rất lớn rất lớn, đó chính là rất lớn rất lớn. Kết quả hắn cấp đồ vật liền như vậy dùng bố bao tắc lại đây. Diệp Kiều không khỏi lấy lại đây, liền nhìn thấy lam bố thượng nằm một quả trường mệnh khóa. Chế tạo tinh xảo hình thức linh động, mặt trên còn có cái kỳ lân, bất quá so với tầm thường kỳ lân muốn khờ một ít nhìn đáng yêu thực. Diệp Kiều cầm lấy tới cua cua thật là đẹp mắt. Diệp Bình Nhung cười nói ân, đây là thánh thượng làm ta chọn ta cảm thấy cái này đẹp liền phải tới. Rồi sau đó kỳ vân liền đem trường mệnh khóa thu hào, nếu là thường lui tới được đến ngữ tứ chi vật là phải quỷ bái tạ ân nhưng là cái này vật nhỏ bọc bố bị đưa tới thật sự là làm người không biết như thế nào tạ ơn. Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy chậm tiến vào, vội vã, trên mặt mang theo thê cười, lại nỗ lực đè thấp thanh âm đối với thiết tử nói hai câu cái gì. Thiết tử nghe vậy, liền xoay người vào phòng, đối với kỳ vân nói, thiếu ra, đại hỷ tam thiếu ra điểm án đầu. Này tin tức vừa ra kỳ vân cảm thấy chính mình tâm lại bị gõ một chút sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần như tới. Mãi cho đến kỳ vân cùng Diệp Kiều cầm tay trở về sân, hắn mới hoãn lại đây, lôi kéo Diệp Kiều nói, này hỷ sự không hợp ý nhau liền không tới, muốn nói tới đó là đuổi ở bên nhau. Diệp Kiều cũng có rảnh hỏi hỏi hắn ta mới vừa nghe đại ca nói cái gì thiểu tam nguyên, có ý thứ gì. Kỳ vân liền tinh thế giải thích cho nàng nghe. Tầm thường khoa cử, đó là vị sĩ phu tên tuổi, chờ có tú tài chi danh mới xem như đứng đắn mà dảo bước tiến lên khoa khảo ngạch cửa nhi. Mà muốn bắt được cái này danh hiệu, liền phải trước xông qua huyện thí, phủ thí, viện thí. Trong đó, này tam chàng đầu danh đều kêu án đầu, nếu là có thể liền lấy ba cái án đầu, đã kêu cầm tiểu tam nguyên. Có thể bắt được tiểu tam nguyên tên tuổi từ thay đổi triều đại đến bây giờ không mấy cái, một bàn tay đều số ra tới. Này trong đó trừ bỏ bản lĩnh còn có vận khí thiếu một thứ cũng không được. Diệp kiểu nghe vậy không khỏi nói, đây chính là đại hỷ sự. Kỳ vân trên mặt có chút thiệt tình thực lòng ý cười, gợt gật đầu nói là đại hỷ sự bất quả hiện tại không thể bốn phía chúc mừng, bằng không cha mẹ nhất định phải mang lên ba ngày tiệc cơ động, hẳn không thể nháo đến khắp thiên hạ đều biết. Hắn nói cũng không khoa trương, rốt cuộc nhà mình tam đệ xác thật là cho trong nhà làm dạng dỡ thêm vinh dự, đồng thời, hắn cũng là kỳ gia tam bối gần nhất đầu một cái tú tài. Đây là đại hỷ sự chỉ sợ Kỳ Minh hiện tại đã thành làng trên xóm dưới nhà nhà đều biết nhân vật. Bất quá Kỳ Vân lại nói, không thể Quốc Khánh cũng hảo tỉnh rêu dao gần nhất nhà chúng ta xác thật là quá mức trói mắt vừa lúc điệu thấp chút mới hảo. Nói Kỳ Vân liền nhớ tới vừa mới dịp bình nhung mang về tới trường mệnh khóa. Lấy ra bố bao, nam nhân nghĩ nghĩ, đem trường mệnh khóa phóng tới Diệp Kiều trên tay. Diệp Kiều quay đầu liền muốn đi cấp húc bảo mang lên. Chính là Kỳ Vân lại kéo nàng một phen, đem cái này khóa tiến cháp đi. Diệp Kiều có chút ngoài ý muốn, không cho hốc bảo mang lên sao. Kỳ Vân cười cười, đây là ngữ thứ chi vật vẫn là hảo hảo thu hồi tới hảo thứ này ở thời khắc mấu chốt là có thể bảo bình an. Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt so bình an phụ còn linh nghiệm. Đúng vậy, so bình an phù linh nhiều. Rốt cuộc bình an phù không thể cứu mạng, nhưng là cái này trừng mệnh khóa nếu là sở thừa dũng đồ vật chính là thật thật tại tại có thể cứu mệnh lấy ra tới cho dù là làm quan đều phải quỷ lạy. Nghĩ đến sở thừa dũng cũng là biết điểm này, lúc này mới đem trừng mệnh khóa cho bọn họ, dù cho kỳ vân nhìn cái này khóa không giống như là cái lão đồ vật cái gì khi còn nhỏ mang quá hẳn là chính là thuận miệng nói nói, nhưng là chỉ cần thứ này ở kỳ ra liền nhiều một tầng bảo đảm. Nhìn chỉ là ban cái đồ vật, nhưng trên thực tế là cho kỳ ra một viên thuốc an thần, bảo nhà bọn họ Trạch bình an. Kỳ vân nghĩ nghĩ, không tự giác cười rộ lên. Nhà mình húc bảo đại khái thật là thùy diệp kiều, có phốc khí thật sự. Qua mấy ngày, liền tới rồi húc bảo một tuổi yến. Làm không lớn, cùng hiểu biết người ăn cái rượu cũng là được, chỉ là kỳ ra không vui rêu rào, người khác cũng đã truyền khai. Không chỉ có nói kỳ nhị lang có phốc khí, như là cái thần tài cầm chậu châu báo dường như, làm cái gì cái gì kiếm tiền, còn nói kỳ tam lang văn khúc tinh truyền thế, bằng không như thế nào có thể như vậy thuận Đến mặt sau liền càng truyền càng thái quá, tóm lại là các loại biểu dương, hẳn không thể khen thượng thiên. Mà ở húc bảo một thủi yến khi bên ngoài gió êm sóng lặng, không có một chút ít động tĩnh, nhưng là tà hiểu đều biết kỳ ra có hỷ sự. Ngay cả kỳ ra cửa hàng tại đây một ngày cũng đem rượu chết nửa giá, sớm liền có người ở xếp hàng. Diệp bảo theo Diệp nhị tẩu đi học đường khi, đường ngay quá cửa hàng bên ngoài, hắn không khỏi dừng một chút bước chân hướng bên kia nhìn. Diệp nhị tẩu rũi tay chụp hắn một phen, nhìn cái gì? Đi mau, nếu là đi chậm tiên sinh lại phải mắng ngươi. Diệp bảo còn lại là đi theo đi, vừa đi một bên quay đầu lại xem. Chờ ra thị trấn, Diệp Bảo mới hỏi nói, nương, đây là cô cô trong nhà ở làm hỷ sự. Diệp nhị tẩu nhất nghe không được chính là Diệp Kiều chuyện tốt nhi, dù cho nàng hiện tại nhận rõ Diệp nhị lang không phải cái đồ vật chính là đối với Diệp Kiều, Diệp nhị tẩu vẫn là nửa niềm ấn tượng tốt đều không có. Chẳng qua phía trước nói những lời này đó Diệp nhị tẩu cũng sẽ không lại nói. Trước kia cảm thấy Diệp Kiều là con chồng trước đó là bởi vì Diệp Nhị Tẩu toàn tâm toàn ý vì Diệp Nhị Lang suy xét nơi trốn đều cho hắn tăng cường, lúc này mới đem Diệp Đại lang cấp Diệp Kiều lưu lại đồ vật đều đoạt tới, cuối cùng chỉ có Diệp Kiều mang kim vòng tay xuất giá, bên cái gì đều không có. Nhưng hiện giờ, Diệp Nhị Tẩu đối đãi Diệp Nhị lang rét lạnh tâm kia trước kia cho hắn tranh đến hiện giờ cũng tranh bất động, đó là cái gì đều không nghĩ để ý tới. Chính là Diệp Nhị Tẩu vẫn như cũ ở trong lòng đố kỵ Diệp Kiều, nhưng lời này nàng không đối Diệp Bảo nói. Hiện giờ Diệp Bảo đã ký sự hơn nữa tư thuộc học được không ít đầy miệng đạo lý lớn. Diệp Nhị Tẩu nói bất quá hắn đơn giản liền không nói chuyện luận, chỉ nói cái gì cô cô, nàng đều gả đi ra ngoài, ra cũng phân cùng chúng ta không có gì quan hệ. Diệp Bảo lại là nhìn Diệp Nhị Tẩu, do dự một chút vẫn là nói chính là tiên sinh nói qua, máu mù tình thâm cô cô quá đến hảo là chuyện tốt. Diệp nhị lang sừng sốt một chút bước chân cũng dừng một chút cái gì. Diệp bảo nhẹ giọng nói ta cảm thấy khá tốt cô cô hảo ta cũng cao hứng. Những lời này làm cho Diệp nhị tẩu trong lòng phiếm khổ. Nàng không biết là mắng Diệp bảo trong ngoài chẳng phân biệt hảo, vẫn là cổ trách hắn nói bậy đạo lý lớn hảo chính là Diệp nhị tẩu cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói, ngươi cảm thấy hảo đó là chuyện của ngươi, không cần nói cho ta. Dịp bảo thấy diệp nhị tẩu sắc mặt không tốt liền không lại nói, ngược lại hỏi A cha đã vài thiên không đã trở lại, nhưng lần này không đi tìm sao diệp nhị tẩu biểu tình có chút lãnh ngạnh, để ý đến hắn làm gì Nếu là xảy ra chuyện nhi hắn khẳng định phải về tới đòi tiền, không cần phải xen vào hắn Hiện giờ, bọn họ hai người bất quá là chắc vá sinh hoạt Chỉ là trước kia dịp nhị tẩu đem nhật từ ngày đó từ quá, hiện tại lại đem nhật từ nương khổ dược uống Mỗi ngày đều nhìn không ra cái gì tinh thần phấn chấn, không thú vị thật sự. Chính là lại cũng phân không khai, ly không được cũng không phải nói nha môn không được hòa ly, mà là bọn họ đã không có hòa ly tự tin. Đã bại hoại thanh danh, trừ bò chắc phá quát thật sự không có khác lộ. Đến nỗi như thế nào đem đường đi chết, dịp nhị tẩu chính mình cũng không rõ, nàng chỉ là nắm thật chặt nắm dịp bảo tay, lại lôi kéo hắn đi phía trước đi, trốn cũng dường như rời đi, đem sở hữu đối với kỳ gia biểu dương liền ném ở sau người. Mà trận này một tuổi yến vai chính húc bảo lại không có nhiều ít tinh thần, hắn là cái thích cười, lại không thích người nhiều, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người xa là cũng chỉ nghĩ hướng Diệp Kiều trong lòng ngực trốn rồi. Cũng may thì người nhiều là thân cận cũng sẽ không cố ý trêu đùa hù dọa hài tử húc bảo chỉ là lộ cái mặt liền bị ôm trở về ngủ. Kỳ Minh lại không có như vậy hào phốc khí, bị người bao quanh vây quanh cái này cầu cái bản vẽ đẹp cái kia cầu cái đồ vật. Mà bị dịp kiều mời đến vài vị nữ quyến càng là cười không khép miệng được các nàng cầm thiệp mời nhưng đều là kỳ minh viết a Dù cho bọn họ cũng không tin cái gì văn khúc tinh hạ phàm chính là kỳ minh hiện giờ thành thú tài lão ra là có thể ăn công lương này thiệp lấy về đi đặt ở nhà mình hài thử gối đầu phía dưới làm cho bọn họ cũng dính dính thú tài lão ra tiên khí nhi cũng là tốt. Diệp Bình Nhung còn lại là cùng bình thường khách nhân giống nhau, uống uống trà, ha ha đồ ăn kiểu phá lệ nhạc A, mặc cho ai cũng không biết người này đã đưa ngũ phẩm kinh quan. Chờ đến buổi tối khách khứa tan hết, Diệp Bình Nhung liền phải rời khỏi. Diệp Kiều đã đem hút bảo hống ngủ, biết Diệp Bình Nhung phải đi, liền ra tới đưa hắn, hỏi, như thế nào như vậy cấp? Diệp Bình Nhung cười nhìn nhà mình muội tử, đại khái là vừa rồi uống lên hai khẩu rượu, hắn trên mặt hơi hơi có chút phiếm hồng. Nhìn nhưng thật ra tinh thần tỏa sáng thực trong kinh thành sự vội ta muốn suốt đêm trở về đuổi, muốn đuổi tại hạ một cái đại chiều hội phía trước trở về. Diệp Kiều không khỏi túm túm kỳ vân cổ tay áo, kỳ vân ôm lấy nàng vai nói, không ngại sự quá không được mấy năm chúng ta cửa hàng là có thể khai đi trong kinh thành, đến lúc đó đại ca cùng hoa ninh trưởng công chúa thành thân khi chúng ta còn muốn đi xem lễ đâu. Diệp Bình Nhung nghe xong lời này, không khỏi sờ sờ mặt, rồi sau đó nói, đây là tự nhiên, tất nhiên là muốn thỉnh tiểu muội cùng muội phu đi. Diệp Kiều lúc này mới gật gật đầu, đối với Diệp Bình Nhung nói, kia đại ca một đường cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ. Kỳ Vân còn lại là nói, ta đi đưa hắn, Kiều nương ngươi về trước đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Diệp Kiều nhón chân tiêm, ở Kỳ Vân khóe môi rơi xuống cái khẽ hôn. Đây là bọn họ mỗi khi tách ra khi phải làm việc tiểu tố cùng thiết tử đều thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Diệp Bình Nhung yên lặng nhìn một hồi trong ánh mắt có chút hoang mang. Chờ đến hắn nắm má cùng Kỳ Vân đi ra kỳ ra đại môn, mau đến đầu ngõ thời điểm Diệp Bình Nhung đột nhiên thở dài. Kỳ Vân không khỏi mà xem hắn làm sao vậy. Diệp Bình Nhung lắc đầu ngữ khí mang theo khó hiểu chính là muội phu phía trước ngươi không phải nói đây là ái nhân chi gian phải làm việc sao. Nhưng ta ly kinh trước cùng hoa ninh nói nói, nàng lại cho ta một quyền. Kỳ vân, Hoàng hốt gian nhớ rõ chính mình tự hổ là dùng lời này lừa quá Diệp Bình Nhung, nhưng là Kỳ vân trên mặt vẫn như cũ là nhất phái bình tĩnh, đó là các ngươi còn không có thành thân, thành thân sau thì tốt rồi. Diệp Bình Nhung nghĩ nghĩ, lộ ra bừng tỉnh thần sắc, thì ra là thế. Kỳ vân vẻ mặt chắc chắn, đương nhiên. Mà ở Diệp Bình Nhung dục ngựa rời đi sau, Kỳ Vân nhìn hắn đi xa thân ảnh yên lặng mà nghĩ, hy vọng lần sau gặp mặt khi, Diệp Bình Nhung có thể đem chuyện này đã quên đi. chương 101, Kỳ Minh cũng không có ở nhà nghỉ ngơi lâu lắm liền nhích người trở về thư viện. Hiện giờ hắn đã là tú tài, vì chuẩn bị tiếp được đi thi hương lại muốn vào học bất quá lần này cũng không phải Kỳ ra cho hắn tìm thư viện, mà là từ phía trước thư viện phô tử tiến cử. Đổi thành người khác, phô tử đại khái sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Chính là kỳ minh có thiên phú, hơn nữa bởi vì tân đế đăng cơ, năm sau muốn thêm khai ân khoa, nguyên bản 3 năm mới một lần thi hương lần này sẽ ở năm thứ 2 8 tháng lại cử hành một lần. Thực mau kỳ minh liền có thể tham gia thi hương, phu tử tự nhiên ở hắn trên người ký thác rất lớn chờ mong. Đương nhiên, phu tử cũng không trông cậy vào kỳ minh còn có thể lấy cái giải nguyên trở về chỉ nghĩ có thể khảo quá đó là học viện phúc khí. Đến lúc đó, bọn họ học viện ra cái cử nhân chuyện này chỉ cần truyền ra đi Học sinh tự nhiên là nối liền không dứt Hiện tại cấp kỳ minh chỗ tốt kỳ thật chính là cho bọn hắn chính mình chỗ tốt Chẳng qua lần này thư viện nơi địa phương so với trước kia còn xa hơn chút Liễu Thị không yên tâm, chuyên môn từ thôn Trang Tá Điền Thủ Hà chọn ca tính cách trầm ồn hài Từ tên là 64 phái đi cấp kỳ minh đương thư đồng 64 tuổi tác so kỳ minh lực thiểu chút nhìn đôn hậu thành thật mà cha mẹ hắn thân đều ở kỳ gia làm việc rất là ổn thỏa, làm kỳ chiêu kỳ vân đều nhìn qua sau so liễu thị mới đem hắn đưa đi kỳ minh bên người, làm 64 chiếu cố kỳ minh ẩm thực cuộc sống hàng ngày. 64 cha mẹ nhưng thật ra rất vui lòng nhà mình như tử đi làm loại này sai sự, có thể ở tam thiếu ra bên người hầu hạ tốt xấu có thể học được nhận tự tổng hào quá ở trong đất bào thực ăn. Mà ở chuẩn bị hảo kỳ ra tam lang sự tình lúc sau, kỳ vân liền một lần nữa đem sở hữu tinh lực đều phóng tới cửa hàng thượng. Hiện giờ kỳ vân dùng tiệm rượu coi như giò đường thạch tiếp xúc không ít địa phương. Kỳ thật tiệm rượu so không được rất nhiều mặt khác cửa hàng, một chỗ người đánh rượu thường thường thường thích đi địa phương cửa hiệu lâu đời địa phương, trừ phi là nào đó rượu đặc biệt nổi danh hoặc là đặc biệt tiện nghi, bằng không rất khó làm khai. Kỳ vân liền trước đem rượu để cử đến địa phương tiệm ăn khách điếm, đem kỳ ra liền khai hòa tên lại nói. Hiện tại kỳ ra tiệm rượu bán đến tốt đó là Thiện nghi rượu ngọc dịch cùng với sang quý kim tôn rượu. Mà này kim tôn rượu mặt trên kim tôn 2 chữ nguyên bản còn ở kỳ vân trong nhà phóng, lúc trước chỉ là thủy ý cầu tự hiện giờ cũng biến thành ngự bút thân đề cũng nguyên nhân chính là như thế kim tôn rượu mặt trên dán tự biến thành bản khác in ấn ra tới quán các thể, đến nỗi nguyên bản còn lại là bị kỳ vân đặt ở trong nhà cùng trường mệnh khóa đặt ở một chỗ, về sau tổng có thể hữu dụng đến thời điểm. Này hai loại rượu giá cả bất đồng, liền quyết định doanh số tổng hội có tốt có xấu. Bất đồng chính là có chút địa phương giàu có và đông đúc bá thanh áo cơm sung túc, trên tay có tiền nhàn rỗi liền sẽ không ở rượu thượng bùn xỉn kim tôn rượu bán đến hảo. Mà có chút địa phương cằn cỗi chút tiền nhàn rỗi cũng ít, giá cả rẻ tiền rượu ngọc dịch càng được hoan nganh. Kỳ vân liền làm người thu thập một ít tin tức chờ một đoạn thời gian, sau đó căn cứ hai loại rượu doanh số bất đồng lại đi khai cửa hàng tổng hảo quá hai mắt một bôi đen. Này cũng làm kỳ ra tiệm rượu thành kỳ ra đông đảo cửa hàng đầu lộ thạch, dầu có và đông đúc địa phương liền đi mở tiệm cơm trang sức cửa hàng, lực nghèo khổ địa phương đó là khai hiệu thuốc xưa cửa hàng, tóm lại là có thể có sinh ý làm. Kỳ vân bàn tính đánh đến tinh cửa hàng nhìn nhỏ vụn không chớp mắt dần dần mà cũng có thể thành một ít khí hậu chẳng qua yêu cầu không ít thời gian mới được. Chỉ là kỳ ra rượu thơm ngọt như mật, không chỉ có có thể đưa tới rượu khách cũng sẽ đưa tới một ít người mỡ ước. Tống quản sự hôm nay tới thư phòng tìm kỳ vân đó là vì chuyện này, thiếu da, gần nhất lỗ da vẫn luôn ở tìm ta, muốn mua chúng ta ủ rượu phương thuốc. Kỳ vân lực bút xem hắn, cái nào lỗ da. Tống quản sự vội nói, chính là thành đông lỗ ra, nhà hắn gia chủ là cái không bản lĩnh, mấy cái nhi tử cũng chưa cái gì tiền đồ, nhưng là lại có cái ở kinh thành đương su mật thẳng học sĩ tộc bá bá, ngày thường ỉ vào su mật thẳng học sĩ thế cũng coi như là áo cơm không lo, thường lui tới cũng không thấy bọn họ làm yêu ai biết lúc này cư nhiên theo dõi chúng ta phương thuốc. Kỳ Vân nhíu lại chân mày, này su mật thẳng học sĩ là cái tam phẩm kinh quan, ngồi vào vị trí này thượng đều không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cái này lỗ ra nghĩ đến không phải bồn ra, nhưng cho dù quan hệ không thân cận nhưng chỉ cần là quan hệ họ hàng liền đều không hảo ứng đối. Kỳ vân không khỏi nhìn về phía tống quản sự, bọn họ nhưng có cái gì mặt khác động tác sao? Tống quản sự lắc đầu, này thật không có kia người nhà vốn chính là vô tài vô đức cũng không có gì đại chủ ý, mua không được liền chỉ là sau lưng mắng hai câu, đảo không quan trọng cũng không có đi nha môn đi lại quá. Bọn họ sẽ không đi nha môn thanh lưu nhân ra kiêng kỵ nhất chính là tộc nhân xảy ra chuyện, dắt một phát động toàn thân cưỡng đoạt sự tình bọn họ không dám làm bằng không cái thứ nhất xuống tay thu thập bọn họ chính là cái kia làm quan tộc nhân. Kỳ Vân nói thanh âm hơi đốn, trước kéo, không đáng ngại, đừng quá sợ hãi, làm tốt chuyện của ngươi là được bọn họ không gây được sóng gió gì tới. Tống quản sự lại vẫn như cũ lo lắng, thiếu ra, nhân ra có chỗ dựa tam phẩm kinh quan đâu. Kỳ vân thanh âm nhàn nhạt không ngại sự ta thường có chỗ dựa là có thể có, không đáng sợ hắn. Này đem tống quản sự nói sừng suốt cái gì chỗ dựa có thể so sánh tam phẩm quan còn đại. Nhà mình thiếu ra chẳng lẽ là hống chính mình ngoãn nhi đi. Bất quá kỳ vân cũng không có đem lời nói đều làm rõ, ngược lại cùng tống quản sự nói lên hết nợ lại làm thiết tử đi cấp Diệp Kiều tặng một mâm xa bánh đi. Diệp Kiều bắt được xa bánh thời điểm, đang ở liễu thị trong viện. Nàng buổi chiều thời điểm liền tới rồi. Mắt nhìn đó là cuối mùa thu, Diệp Kiều liền đi liễu thị nơi đó lãnh chút than trở về, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đi thời điểm còn chuyên môn mang lên húc bảo, hiện giờ tiểu húc bảo đúng là hào ngoạn thời điểm, dù cho không quá yêu nói chuyện chính là có người hỏi hắn lời nói thời điểm, tiểu gia hòa tổng có thể cho ra đáp lại, hơn nữa thực ái cười, cười thời điểm đôi mắt nheo lại tới, đáng yêu thật sự. Liễu thị thực thích ôm hắn hống, tiểu húc bảo không biết có phải hay không bởi vì liễu thị nơi này hạnh sữa đặc ăn rất ngon, hắn cũng phá lệ thích hống liễu thị vui vẻ, một ngụ một cái tổ mẫu phúc an, làm liễu thị càng thêm thân cận hắn. Lúc này liễu thị liền ôm húc bảo không buông tay, đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều nói, năm nay than mua không tồi, là tốt nhất bạch than, đợi chút ngươi đi ký tên lãnh là được. Còn có không lâu trước đây thôn trang thượng có đầu nghiêu chết già, báo nhà môn có thể tự hành giết ta cho ngươi cùng đại lang bên kia đều để lại hai khối tốt nhất thịt. Than thịt Diệp Kiều lập tức trong óc nhảy ra cái chú ý, không bằng buổi tối nhúng lẩu ăn. Liễu Thị liền đoán được Diệp Kiều tưởng tượng chính là ăn, nàng vốn dĩ tưởng chính là làm người phong thành thịt khô, rốt cuộc thịt bò khó được nhưng nghe xong Diệp Kiều nói, Liễu Thị liền cười nói, như vậy cũng hảo, mùa thu đúng là rán thu mỡ thời điểm, nên ăn nhiều chút. Nói liễu thị đối với Lưu bà tử nói, đợi chút cũng cho ta cắt một khối, nhớ rõ cắt thành lát cắt buổi tối chúng ta sân cũng ăn thịt. lưu bà tử lập tức cao hứng lên tiếng, liễu thị nghĩ đến nhân hậu, nàng ăn thịt thủ hạ người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phân tượng một ngụm đương nhiên là rất vui lòng. Húc bảo lúc này đúng là học nói chuyện thời điểm, nghe xong, liền vỗ vỗ thịt đô đô tay nhỏ ăn thịt thịt. Liễu thị còn lại là điểm hạ hắn cây mũi nhỏ, người còn nhỏ đâu, muốn ăn thịt bò muốn hầm lạn điểm mới được. Diệp kiều cười khanh khách nói, không đáng ngại, chờ thừa canh cho hắn nấu điểm cháo là được. Húc bảo lại vỗ vỗ tay, cười ha hà lộ ra tân trường ra tới mấy viên nha, ăn rụt rè. Liễu thị nhìn nhìn húc bảo, cũng không khỏi cười. Ai làm hắn còn nhỏ đâu, này thịt bò lại không hào nhai, đại nhân ăn thịt hắn ăn canh dù sao đại tôn tử lại không ít như vậy một ngụm, liễu thị cũng liền theo bọn họ đi. Tới rồi buổi tối, Diệp Kiều làm người chi cái bàn cầm đồng nồi tiêu nhiệt nhiệt chờ kỳ vân khi trở về, một mở cửa đã nghe tới rồi thơm nước hương vị. Diệp Kiều nhìn đến hắn liền tới rồi tinh thần, hốc bảo cũng từ nhỏ ghế dựa ngồi ngay ngắn. Hắn ghế nhỏ là đặc chế, ngày thường ăn cơm liền đặt ở bên cạnh bàn, mặt trên có mấy cây lan can, đem hắn tạp ở bên trong, không cho tiểu gia hỏa lộn sổn. Hôm nay cái bởi vì trên bàn có đồng nồi, sợ va chạm năng đến, Diệp Kiều liền đem húc bảo phóng xa điểm nghi Chính là phóng xa, mùi hương lại cách ngăn không được húc bảo nghe nghe liền đói bụng. Nhưng Diệp Kiều vẫn thường đều là kỳ vân không trở lại sẽ không ăn, nếu là kỳ vân về sớm tới, đó chính là nương từ không trở lại liền không lay động bàn. Làm tiểu hài từ húc bảo cũng sớm đã thành thói quen nhà mình cha mẹ tính tình, đói bụng cũng không nháo, chỉ bồi Diệp Kiều chờ. Hiện tại nhìn thấy cha trở về, húc bảo lập tức vui vẻ trừng lớn đôi mắt đối với kỳ vân, diệp kiều đồng dạng nhìn chằm chằm hắn xem, rất có điểm trông mòn con mắt tư thế. Kỳ vân đứng ở cửa bị nhà mình nương tử cùng đại béo nhi tử giống nhau như đúc thủy mắt sáng tình nhìn chằm chằm nhìn, nhưng thật ra làm hắn sinh ra chút ái náy, mới vừa cùng tống quản sự nói chuyện nói chậm cho các ngươi chờ lâu rồi đi. Diệp Kiều rũi tay kéo hắn ngồi vào trước bàn cười tùm tìm nói, là rất lâu, người lại không tới ta liền phải làm người đem nồi mang đi thư phòng tìm người ăn. Kỳ vân tưởng nói, nhà mình ngương từ đại khái là nói giỡn. Chính là đối thượng Diệp Kiều Minh diễm gương mặt tươi cười, hắn liền ý thức được Diệp Kiều đại khái không cùng hắn nói láo. Điều nhân sâm còn lại là rất có một phen chính mình đạo lý, người hiện tại thân mình vừa vặn chút cũng không thể lăn lộn. Phía trước hốc bảo một tuổi tam lang viện khảo vốn là vội, hiện tại thật vất vả khoan khoái chút ngươi ăn ngủ đều phải quy luật lên mới hảo. Kỳ vân gật gật đầu, hắn biết Diệp Kiều là vì chính mình hảo tự nhiên là vô có không ứng. Lại nghe Diệp Kiều nói tiếp người xem húc bảo, trừ bỏ ăn chính là ngủ, một ngày ăn được mê đốn, lúc này mới dưỡng lại bạch lại béo. Kỳ vân, mặc danh cảm thấy, những lời này nếu là dưỡng tiểu chưa thời điểm nói sợ là càng vì thích hợp. Kỳ nhị lang nhìn mắt nhà mình như tử, húc bảo lập tức đối hắn lộ ra cái cười, thoạt nhìn phá lệ rộng rãi, kỳ vân rũi tay nhéo nhéo hắn mặt cảm thấy xúc cảm không tồi, liền lại nhéo nhéo. Húc bảo tính tình thực hào, từ hắn niết đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nồi không bỏ. Vì cấp nhà mình nương tử nhận lỗi, kỳ vân gắp thịt đến nồi xuyến xuyến, phóng tới Diệp Kiều trong chén. Diệp Kiều cũng không khách khí thổi thổi ăn đi xuống. Hiện giờ kỳ nhị lang đã không phải cách kia ăn nhiều hai khẩu liền phải dạ dày khó chịu mà ốm, dù cho thể hư chính là cũng dần dần cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là kỳ vân lượng cơm ăn vẫn như cũ không lớn, thực mau liền no rồi, thời gian còn lại chính là cấp dịp kiều gấp đồ ăn, dịp kiều tới rồi mặt sau đơn giản liền chiếc đũa đều bất động, chỉ lo chờ kỳ vân đem thịt thổi lạnh sau đó đút cho chính mình là được. Nếu là trước mặt ngoại nhân, Diệp Kiều tuyệt đối sẽ không như vậy lười chính là chỉ có chính mình cùng kỳ vân thời điểm Diệp Kiều liền phá lệ thích đem hắn tay đương chính mình tay dùng. Luôn có loại mạc danh sung sướng. Bất quá này thịt bò không thể ăn nhiều thiết đến cũng không nhiều lắm. Để lại vài miếng cấp húc bảo làm cháo, mặt khác ăn sau đó là nấu một ít rau dưa mà dư lại đồ ăn thịt còn lại là đưa đi phòng bếp nhỏ hầm thành mềm lạn cháo lấy về tới cấp húc bảo ăn. Tiểu hài tử còn không biết Lãnh Nhiệt chờ hai cái đại nhân ăn xong rồi triệt bàn, Diệp Kiều liền bưng cháo chén đi đến giường nệm bên ngồi xong, tiểu béo đôn ngoan ngoãn dọn cái ghế nhỏ bãi ở giường nệm thượng, thành thành thật thật ngồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Kiều. Diệp Kiều cười sờ sờ húc bảo khuôn mặt nhỏ, vừa mới kỳ vân uy nàng, hiện tại nàng uy húc bảo. Tiểu Nhân Sâm cầm thìa, múc một muỗng mềm lạt cháo thổi thổi, lại dùng môi thử thử độ ấm, cảm thấy độ ấm thích hợp mới đưa cho hốc Bảo ăn. Húc bảo đào cũng kiên nhẫn, không xào không nháo, liền chờ Diệp Kiều thổi hảo đưa cho hắn, hắn mới há mồm. Chờ ăn xong rồi một ngụm, liền tiếp theo chờ tiếp theo khẩu, mắt trông mong bộ dáng mặc cho ai đều có thể bị xem mềm lòng. Chờ đến ăn xong rồi cháu hắn lại đối với Diệp Kiều rũi tay, nương ôm một cái húc bảo. Diệp Kiều lại không rũi tay, chỉ là hỏi hắn, húc bảo muốn làm cái gì. Húc bảo cặp mắt kia xinh cùng Diệp Kiều giống nhau như đúc sạch sẽ thông thấu, thanh triệt thấy đấy, ngủ ngủ. Diệp Kiều liền ôm hắn đi một bên trong xương phòng hống hắn ngủ, chính là hài tử nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể ngủ, bỏ lên trên tiểu giường, lại muốn chơi cầu lại muốn lan lộn. Diệp Kiều liền ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy nhà mình như từ tròn vo, làm cái gì đều thú vị, Diệp Kiều liền bồi hắn nháo. Bất quá như vậy lăn lộn, tiểu nhân xâm vừa mới ăn đồ vật tựa hồ tiêu hóa rớt. Kỳ vân còn lại là chờ húc bảo không sai biệt lắm mệt mỏi thời điểm bưng mâm tiến vào, Diệp Kiều liếc mắt một cái liền theo dõi, bánh hoa quế. Ân. Kỳ vân nói, đem mâm phóng tới Diệp Kiều trong tầm tay, ngồi xuống bên người nàng cùng nhau nhìn tiểu rừng bên trong béo như thử thấy hắn đôi mắt đã nhắm lại, mới nhẹ giọng nói, hắn quá lười. Ăn ngủ, ngủ ăn, liền lời nói đều lười nói, cùng khi còn nhỏ cái kia bám giết không tha muốn xoay người vật nhỏ một chút đều không giống nhau. Diệp Kiều lại là rũi tay nhẹ nhàng mà vỗ hốc bảo phía sau lưng hống nàng ngủ trong thanh âm mang theo ý cười, không đáng ngại, hốc bảo thông minh. Thường lui tới đứa nhỏ này thích dính Diệp Kiều, Kỳ Vân nhưng thật ra không có gì cơ hội phát hiện hắn thông minh điểm, không khỏi hỏi như thế nào thông minh. Diệp Kiều nhéo khối bánh hoa quế bỏ vào trong miệng thanh âm ô nông, nhớ ăn đồ vật nhớ rõ nhưng nhanh. Kỳ Vân, đúng lúc này, vốn dĩ mau ngủ húc bảo mở mắt nhìn Diệp Kiều niết ở trên tay bánh ngọt miệng nhỏ ô nông một chút nương, ha ha. Diệp Kiều còn lại là đem bánh hoa quế cử cao điểm nhi. Nhỏ giọng hống hắn, ngươi hào hào ngủ ngủ, ngày mai ăn, bánh hoa quế nương cho ngươi lưu trữ Tiểu húc bảo lại nhắm mắt lại, lầm bẩm bánh hoa quế bánh. Diệp kiểu nghe vậy, liền nhìn về phía kỳ vân, vẻ mặt đắc ý. Nhìn, này không phải vừa nói liền nhớ kỹ sao. Chính là kỳ vân lại không cảm thấy này có cái gì nhưng cao hứng, hắn là đã gặp qua là không quên được kết quả tới rồi nhà mình như thử này chí nhớ đều lấy tới nhớ đồ ăn danh. Bất quá kỳ vân đảo cũng không có cái loại này một hai phải như từ trở thành nhân trung long phượng trí khí Hùng tâm, hơn nữa húc bảo vẫn luôn ngoan thật sự kỳ nhị lang cũng liền sẽ không dùng sách vừa tới trợ giúp hắn. Kỳ vân lúc này buổi dịp kiểu cùng nhau đem hốc bảo hống chứ thấy hai tử hồ hấp lâu dài, ngủ đến thâm trầm, khiến cho bà tử lại đây nhìn chằm chằm, mà hai vợ chồng còn lại là rời đi xương phòng, về tới chính mình phòng ngủ. Buổi tối ăn chút thịt bò, đúng là làm tức giận đồ vật hơn nữa trong khoảng thời gian này xác thật sự tình nhiều, buổi tối cũng cảm thấy mệt nhiều là nguyên lành liền ngủ, kỳ vân tố hảo một thời gian tiểu nhân sâm cũng nghĩ đến thực. Hai người ánh mắt một đôi, liền minh bạch đối phương tâm tư, quần áo chút hết đó là một đêm vui đùa ẩm ý, chờ tới rồi nguyệt lên cây sao mới dần dần an tĩnh lại. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Kiều trước đứng dậy, đi đem đã tỉnh ngủ húc bảo ôm tới, hồng hắn ở rừng nệm thượng ngoãn nhi, làm thiểu tố nhìn chằm chằm chút mà Diệp Kiều đi kêu kỳ vân thời điểm mới nhìn đến người nọ sau lưng có mấy cái hồng đường. Không cần tưởng liền biết đây là ngày hôm qua tỉnh đến chỗ sâu trong khi bị chính mình trào. Diệp Kiều vội đi cầm bình xứ trang dược làm được mép giường vỗ vỗ hắn, người bỏ hảo. Kỳ vân còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nói ta hôm nay eo không toan. Diệp Kiều nghe vậy đơn giản trực tiếp bắt tay vói vào trong chăn nhéo nhéo hắn trên eo thịt hôm nay không ấn eo ta cho người phía sau lưng thượng dược. Như vậy nhắc tới kỳ vân mới cảm giác được sau lưng có chút thứ thứ đau. Hắn cũng nghĩ đến tối hôm qua hoang đường liền không hề nói thêm cái gì ở nhà mình nương từ trước mặt cũng không có gì hảo bưng lại không biết xấu hổ sự tình đều kiến thức qua liền ngoan ngoãn bỏ hảo. Diệp Kiều còn lại là nghiêng thân mình ngồi, dùng bẹp bẹp tiểu bạc muỗng chọn màu trắng thuốc mỡ ra tới, điểm ở nam nhân thương chỗ, rồi sau đó dùng lòng bàn tay cho hắn chậm rãi xoa khai, trong miệng nói, hốc bảo thật là tùy ngươi, từ nhỏ liền không yêu khóc, đau đều không khóc, nói tới đây tiểu nhân sâm không nhịn xuống, chụp hắn một chút, ngày hôm qua ta bắt được ngươi, ngươi như thế nào không ngôn ngữ. Kỳ vân bởi vì là nằm bỏ, nói chuyện thanh âm đều có chút buồn, không nhớ tới. Diệp Kiều không khỏi lại chụp hắn một chút đau cũng không biết sao Kỳ Vân quay đầu xem nàng ta cho ngươi trên người thân ra hồng dấu vết thời điểm, ngươi cũng chưa nói không được a Lời này vừa ra, Diệp Kiều liền lược rược bình, rỗi tay bưng kín hắn miệng ít nói chút húc bảo ở đâu, bị hắn học đi làm sao bây giờ. Kỳ Vân giữ chặt tay nàng cổ tay cười xem nàng, hành ta không nói, chờ quay đầu lại liền ngươi ta hai người thời điểm ta lại nói. Bốn là một câu vui đùa lời nói, ai biết Diệp Kiều nhìn nhìn hắn, liền đáp ứng xuống dưới, nhưng thật ra làm Kỳ Vân có chút nhĩ tiêm phiếm hồng. Kỳ thật đếm kỹ số, Kỳ Vân cảm thấy chính mình trước khi nói sở hữu trêu đùa lời nói, cuối cùng đều ứng ở tự mình trên người, nửa điểm không có trêu chọc đến nhà mình ngương tử. Chờ tốt nhất dược, Kỳ Vân mặc tốt xiêm y đứng dậy, đi rửa mặt sau thúc hảo tóc, lại khoác bào y từ bình phong sau ra tới khi liền nhìn thấy Diệp Kiều ngồi xuống kính trước, đem thanh đại đưa cho hắn, cho ta họa mi đi. Này đã là hai người gian chuyện thường, kỳ vân lập tức qua đi tiếp nhận trên tay thanh đại, hơi hơi cúi đầu, một bên cấp Diệp Kiều phát họa núi xa mày đẹp một bên hỏi, muốn ra cửa. Diệp Kiều khép hờ con mắt, đại khái là kỳ vân thấu gần, nàng thanh âm cũng không tự giác mà phóng nhẹ, đi xem nương, hôm nay thạch đầu cũng tới, hút bảo lần trước liền nói tưởng hắn. Kỳ vân vẽ xong rồi một bên, đi họa bên kia, nhẹ nhàng chậm chạp nói Trước hai ngày ta nghe đại ca nói, thạch đầu đã bắt đầu bối bách ra tính Chính bối đến, lỗ vi sương mã, Miêu phượng hoa phương Tuy rằng so tam lang lúc trước chậm chút bất quá cũng là không tồi Diệp Kiều không khỏi cười thật tốt, ta đây đợi chút mang chút bánh ngọt đi Mang bánh ngọt làm gì? Thạch đầu có thể bối bách ra tính Đại tầu tất nhiên sẽ làm hắn triển lãm một phen Ta mang chút bánh ngọt cho hắn coi như cổ vũ Kỳ Vân nghe xong lời này, liền cảm thấy Diệp Kiều nói có đạo lý. Phương Thị là cái thích khoe khoang tính tình, hơn nữa khoe khoang hài từ đại khái là mỗi cái đương cha mẹ đều thích làm sự tình. Chờ họa hảo mi Kỳ Vân bắt tay buông, nhẹ nhàng nâng Diệp Kiều cảm đoan trang, rồi sau đó vừa lòng gật đầu, lần này họa không tồi. Diệp Kiều cũng không xem gương cong môi mà cười tướng công nói tốt vậy khẳng định là tốt. Một bên rừng niệm thượng ôm bố cầu ngồi húc bảo oai oai đầu nhìn bọn họ, không nói chuyện, ném bố cầu, rũi tay đi bắt hổ bông. Đúng lúc này, thiết tử ở ngoài cửa nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, phu nhân làm người lại đây nói hôm nay không cần đi nàng sân, sảnh ngoài tới khách nhân, phu nhân không thể phân thân. Diệp Kiều nghe vậy liền ra bên ngoài thăm dò mà kỳ vân còn lại là quay đầu hỏi, người nào có thể làm liễu thị tự mình đi thấy, nghĩ đến không phải là người bình thường ra. Liền nghe thiết tử nói cụ thể không biết bất quá ta coi như là tới làm may, mang theo không ít lễ, chỉ nghe trong cửa gã sai vặt nói nhà này họ lỗ. Lỗ, kỳ vân không khỏi nhíu mày, này phụ cận họ lỗ không nhiều lắm, nổi tiếng nhất đó là thành đông lỗ ra. Cái này lỗ ra, không phải một lòng muốn mua nhà hắn ủ rượu phương thuốc sao, như thế nào biến thành tới cửa cầu hôn. Sự ra khác thường tất có yêu. Diệp Kiều thấy hắn không nói, liền hỏi nói tướng công lỗ ra là nhà ai. Kỳ vân đang muốn muốn mở miệng trả lời, lại đột nhiên nhìn đến tiểu húc bảo ném trên tay hổ bông, rồi sau đó cười ha hả nhìn bọn họ, há mồm liền nói, lỗ vi sương mã, miêu phượng hoa phương. Diệp kiều sửng suốt một chút theo bản năng mà nhìn về phía kỳ vân. Liền nhìn thấy nhà mình tướng công trên mặt đã là mây đen tan đi, thay hơi tự đắc biểu tình, thanh âm đều là hơi hơi thượng trọn ân quả nhiên thông minh tùy ta. Diệp Kiều chớp chớp mắt có chút không rõ, rõ ràng ngày hôm qua liền nói húc bảo chí nhớ hảo, bánh hoa quế nghe một lần liền nhớ kỹ, lúc ấy tướng công như thế nào không nói tùy hắn. Kỳ vân còn lại là cười làm Diệp Kiều cùng húc bảo ăn cơm sáng, hắn còn lại là đi tới ngoài cửa, gọi lại thiết thử ý cười tan đi thanh âm trầm thấp ngươi đi sảnh ngoài nghe, bọn họ nói gì đó làm cái gì đều trở về nói cho ta, nhớ kỹ cần thiết một chữ không lậu nghe xuống dưới, đi thôi. chương 102 Ở kỳ ra thính đường nội Liễu Thị tươi cười ôn hòa nhìn tiến đến lỗ gia chủ mẫu. Lỗ gia phu nhân họ Ngô, vốn là con gái thương nhân, cùng Liễu Thị cũng là có bạn cũ. Đãi bọn họ lớn lên, Liễu Thị gả đến kỳ gia, mà Ngô Thị còn lại là gả cho lỗ gia làm tục huyền. Bất quá từ Ngô Thị ở nhập chủ lỗ gia, nàng liền phá lệ ghét bỏ thương hộ xuất thân người, bởi vì có một cái làm su mật thẳng học sĩ tộc nhân, Ngô Thị xưa nay lấy thanh lưu tự cho mình là tự cho mình rất cao. Thường lui tới kỳ ra tập kết ngắm hoa thiệt trà, ngô thị chưa bao giờ đi cũng rất ít làm chính mình nữ nhì đi. Hiện giờ nhưng thật ra hai người từng người kết hôn lúc sau đầu một chuyến gặp mặt. Liễu thị mặt mày mang cười thanh âm bình thản, hồi lâu không thấy ngũ nương hiện giờ tốt không? Hết thảy đều hảo nhưng thật ra tam nương, nhìn so với lúc trước tiểu thụy rất nhiều. Ngô thị cũng mang theo cười, xoay chuyển trên tay khăn gấm, đôi mắt phá lệ quan tâm nhìn liễu thị. Đứng ở liễu thị bên người lưu bà tử lại không giống như là nhà mình chủ tử có như vậy tốt hàm dưỡng, chỉ cảm thấy lông mày đều ở nhảy Nếu nói diện mạo, liễu thị lúc trước chính là nhất đẳng nhất mỹ nhân phôi, chẳng sợ hiện tại cũng chọn không ra chút nào khuyết điểm. Huống hồ tiểu thủy, nhà mình phu nhân hiện tại nhìn chính là khí sắc cực hào, liền nếp nhăn đều nhìn không ra, đổi thành người khác nói một câu đảo cũng không có gì, nhưng vị này ngô thị mặt đều vàng như nến, như thế nào chuyên môn nhưng chính mình chỗ đau nói chuyện phiếm đâu. Liễu thị nhưng thật ra biểu tình như cũ, nửa phần khác thường đều không có. Nàng nâng dơ tay, làm người thượng trà, rồi sau đó cười nhìn ngô thị, không biết ngũ nương lần này tiến đến chính là có chuyện gì thương lượng sao. Ngô thị kỳ thật không nghĩ đi như vậy một chuyến, nàng quán là chướng mắt thương nhân nhà, hiện giờ kỳ ra nhật tự hào quá còn không phải bởi vì kỳ nhị lang kinh thương ngồi giả kiếm tới tiền bạc. Nhân ra như vậy ngô thị mới không hiếm lạ. Đặc biệt là lúc trước liễu thị đã chịu mọi người truy phủng, chính mình lại nơi trốn so ra kém, trong lòng tự nhiên so đo. Ngô thị tuy rằng không giống như là Trương thị như vậy luôn là chờ khiêu khích, chính là ngô thị trong lòng vẫn như cũ ý nan bình. Chỉ là bên người bà tử nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, ngô thị lúc này mới cuối cùng nhớ lại ra cửa khi lão ra giặn dò Nàng là tục huyền, lại không có nhi tử bằng thân, chỉ có một con gái duy nhất hết sức coi trọng Nếu không phải bị buộc nóng này, chỉ sợ nàng cũng sẽ không đi như vậy một chuyến Cường trống tiếp tục lộ ra gương mặt tươi cười, ngô thị hơi hơi nâng lên cầm Nghe nói kỳ ra tam lang văn thải nổi bật, lại khảo trúng tú tài thật sự là hảo nhi lang Người ta hai nhà nếu là có thể kết thành tần tấn chi hảo cũng là cực hảo sự tình Lời này vừa nói ra Liễu thị biểu tình hơi đạm, nhưng lập tức liền khôi phục nhu hòa tươi cười Nhà ta tam lang năm bất quá 17, nếu nhớ không lầm, nhà ngươi cô nương nên có 20 Này tuổi thật sự là không xứng đôi Ngô thị nhất nghe không được chính là người khác nói nhà nàng nữ nhi không tốt Chẳng sợ liễu thị nói được huyền truyền, ngô thị cũng theo bản năng mà phản bác Nữ đại tam ôm gạch vàng, nói nữa, ngươi nhi tử không lập tức liền 18 sao Cũng tới rồi biết sự tuổi tác không còn sớm Hành âm lại dừng một chút, nỗ lực ôn thanh khuyên bảo chúng ta lỗ ra nói lên ra thế, tại đây trong thành cũng tìm không ra một nhà càng tốt, trong kinh thành cũng có trợ lực tương lai nếu là tam lang đi lên con đường làm quan, nhà ta cũng hảo xuất lực không phải. Lời này vừa nói ra, liễu thị bưng chung trà, tiến đến bên miệng khi thực tốt che giấu ở trong ánh mắt lãnh đạm. Nàng là biết Trương thị là cái không đầu óc từ còn ở khuê chung khi Trương thị liền thường xuyên bị ngô thị đương thương xử cố tình Trương thị chính mình còn không biết. Không nghĩ tới hiện giờ đều qua đi nhiều năm như vậy, thời thế đổi thay, Trương thị đầu óc không lớn lên, ngô thị cũng giống như trước đây, trên mặt bưng dịu ngoan, trong lòng quanh co lòng vòng. Này đó cái gì cao cả thấp cả nói, đóng cửa lại nói nói cũng liền thôi, cố tình ngô thị liền phải cười lấy ra tới nói. Liễu thị biết trong đó dù cho là bởi vì nàng coi thường nhà mình là địa chủ thương nhân sinh ra, càng nhiều vẫn là ngô thị không tình nguyện. Không tình nguyện còn muốn tới cửa làm mai, này bản thân liền lộ ra quỷ gì. Thay đổi bên sự tình, liễu thị tất nhiên cười mà qua, sẽ không cùng nàng so đo. Chính là hiện giờ ngô thị lại nói tiếp chính là nhà mình tam lang việc hôn nhân, liễu thị liền sẽ không đương đây là không phát sinh quá, đặc biệt là như vậy kỳ quái sự tình tổng phải biết rằng cái nguyên do mới hảo ứng đối. Chẳng qua liễu thị là tuyệt đối sẽ không một ngụm đáp ứng. Dù cho coi thường lỗ ra, nhưng là giáp mặt dầu trở về tổng không thích hợp liền muốn đổi cái cách nói mới được. Đem chung trả lược đến một bên, liễu thị liền vẫn như cũ là cái kia ôn nhu rộng lượng kỳ gia phu nhân, người tới có chút đột nhiên tam lang trước mắt không ở trong phủ ta không có biện pháp trưng cầu hắn ý kiến, hơn nữa ta tướng công cùng đại lang cũng không ở chuyện này tổng muốn bọn họ đồng ý mới hảo. Ngô thị cũng gật đầu, nàng vốn là không nghĩ tới một chuyến liền đem sự tình hoàn thành, bất quá nàng chuyên môn dặn dò một câu, nhì nữ việc hôn nhân vẫn là không cần tổng kéo mới hảo, sớm định ra là được. Liễu thị cười gật gật đầu, cũng cảm khái một phen làm mẹ người không dễ dàng. Chính là chờ ngô thị vừa đi, liễu thị mặt liền lãnh đạm xuống dưới. Liêu bà thử rốt cuộc nhịn không được thấp giọng mắng, thật không biết nàng tới này một chuyến làm gì đó, là làm mai vẫn là khoe ra. Kia cái đuôi kiều trời cao bộ dáng so chúng ta trong viện tiểu hác còn rêu rào. Liệu thị thần sắc nhàn nhạt biết nàng là cái cái gì tính tình, không cái ngừng nghỉ, được không cần thiết cùng nàng chí khí ta chỉ là không nghĩ ra ngô thị vì cái gì tới nói việc hôn nhân này. Liệu bà tử không khỏi xem nàng, nói phu nhân tam thiếu ra chính là cầm ba cái án đầu, nhất có tài học phía trước muốn cùng nhà chúng ta làm mai nhân ra chính là mau dẫm phá ngày cửa nhi, này lỗ ra muốn kết thân cũng bình thường đi. Liễu thị lại lắc đầu, không, không giống nhau, dù cho ta coi không thượng lỗ ra chính là bọn họ lại sách không đứng dậy, ở kinh thành cũng là có người, nhân ra như vậy nữ nhi nếu là cưới tới, xác thật là bọn họ thấp gà cho. Huống hồ kia ngô thị nhất quán coi thường thương nhân nhân ra, hiện giờ lại muốn cùng nhà ta làm thân, nhìn nàng dáng vẻ kia liền biết là có tâm nói thành. Liêu bà tử nhỏ giọng nói thầm, nhìn không ra nàng có cái gì muốn nói thành tâm tư. Liễu thị đứng dậy, nghe vậy kéo kéo khóe miệng, nói không thành đó là ngô thị quá bưng, làm không thành chuyện này, nhưng là nàng tâm tư vẫn là rõ ràng, nàng tưởng thành toàn việc hôn nhân này thậm chí có điểm vội vàng. Rồi sau đó, Liễu thị liền không nói. Liêu bà tử thấy Liễu thị trầm tư, cũng liền không ở nói cái gì cúi đầu đỡ Liễu thị hồi sân. Mà ở sảnh ngoài cửa bên bên ngoài miêu thiết tử lập tức thật cẩn thận thối lui đến trên hành lang, rồi sau đó một đường chạy như điên đi tìm kỳ vân. Chờ thiết thử qua đi Kỳ Vân lại không có lập tức hỏi lỗ dạ ý đồ đến, mà là cười hỏi, mẫu thân nhưng đi trở về. Thiết tử thở hồn hển mấy hơi thở cực gật đầu trở về. Diệp Kiều nghe vậy liền bế lên húc bảo ta đây đi theo nương trò chuyện, tướng công ngươi nhớ rõ đem canh uống lên, đối thân mình hảo. Kỳ Vân nhìn trên bàn bãi heo cốt hạt súng hoàng kỳ canh, chẳng sợ Diệp Kiều không nói, hắn cũng biết này canh là dùng làm gì. Hò nhẹ một tiếng thấp ứng một tiếng kỳ vân không nói một lời bưng lên canh chén uống một hơi cạn sạch Diệp kiều cười cười lúc này mới ôm hút bảo mang theo tiểu tố ra cửa Chờ bọn họ rời đi sau kỳ vân liền đem thiết tử kêu tiến vào hỏi đều nói chút cái gì Thiết tử một chữ không rơi cấp kỳ vân thuật lại vừa mới đối thoại Bởi vì kỳ vân nói làm hắn toàn nhớ kỹ vì thế thiết tử liền thật sự đều nhớ kỹ Ngay cả liễu thị cùng ngô thị ngôn ngữ ngẫu nhiên lời nói sắc bén đều không có buông tha Kỳ vân dừng lại, ngồi ở chỗ kia chân mày nhíu lại. Tiết tử thấy thế, liền nói thiếu da kia lỗ ra thật sự là khinh người quá đáng, nói rõ là lại đây một hai phải làm tam thiếu da cưới nhà hắn nữ nhì đầu. Kỳ vân hoàn hồn, lại không có lập tức mở miệng, mà là cấp chính mình thịnh chén canh, lại không uống, chỉ là cầm cây muỗng rào rào, mới nói cùng với nói khinh người quá đáng, chi bằng nói qua với sốt ruột chút. Hai nhà người tố vô giao thoa, duy nhất tiếp xúc cũng chính là phía trước lỗ ra muốn cường lấy nhà mình ủ rượu phương thuốc. Nhưng đây là kết thù, không phải kết thân. Nhưng nếu là nói lỗ ra muốn làm kỳ ra dùng phương thuốc hạ xính, lại cũng không hợp lý. Nếu là vì phương thuốc đáp thượng cái nữ nhi, vẫn là chủ mẫu thân sinh nữ nhi, không khỏi có chút quá khoát đi ra ngoài. Kỳ vân trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra thấu, nhưng hắn biết lỗ ra tất nhiên là động cơ không thuần, cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Nhưng thật ra thiết tử do dự một chút nhẹ giọng nói cái kia, nhị thiếu gia ta có câu nói không biết có nên hay không nói Nói, thiết tử tự hồ ở trong óc tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói tam thiếu gia hàng năm bên ngoài cầu học Rốt cuộc nhận thức người nào chúng ta cũng không hiểu được lần này lại là rời nhà đi trong thành Sáu tư tuy rằng đi theo, nhưng cũng chỉ là này trận mới tại bên người hầu hạ Kỳ vân dương mắt xem hắn, không cần vòng quanh có chuyện nói thẳng Thiết thử thanh âm hơi đốn, thấp giọng nói, có thể hay không là tam thiếu gia cùng kia lỗ ra tiểu thư lưỡng tình tương duyệt lúc này mới làm lỗ ra tới làm mai. Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn tĩnh. Kỳ thật thiết thử nói xong lời này chính mình cũng không quá tin, ở hắn xem ra, nhà mình tam thiếu gia dù cho đã tuổi không nhỏ, nhưng là ngày thường trừ bỏ đọc sách chính là viết văn, chẳng sợ có điểm nhàn rỗi cũng đều bị nhà mình nhị thiếu gia buộc viết chữ to, căn bản không có thời gian đi suy xét tài tử giai nhân linh tinh phong nguyệt việc. Cho nên thiết thử thực mau liền sửa lại khẩu, nhị thiếu ra ta cũng liền thuận miệng vừa nói tam thiếu gia định sẽ không. Kỳ vân còn lại là đem thì lược tới rồi trong chén, giữa mày hơi nhíu ta biết hắn sẽ không, chính là hiện giờ ở lỗ ra mục đích không rõ thời điểm, ai biết có thể hay không có người buộc tam lang đem chuyện này làm thật. Thiết thử sừng sốt phản ánh một trận mới suy nghĩ cẩn thận kỳ vân nói. Chẳng lẽ nói lỗ ra thật sự có thể vì kết thân đem nữ nhi thanh danh bất cứ giá nào. Bất quá không đợi thiết tử suy nghĩ cẩn thận kỳ vân liền đứng dậy đi lấy giấy bút ta cấp tam lang đi một phong thơ mặc kệ là thật là giả hắn mấy ngày nay đều đãi ở trong thư viện mới được Thiết tử đi cầm giấy bút trong lòng có chút lo lắng nhị thiếu da người nếu là theo thực tướng cáo tam thiếu da có thể hay không nghĩ nhiều Hiện giờ hắn đang chuẩn bị thi hương sợ là không chịu nổi hù dọa Kỳ vân nghe vậy cảm thấy thiết tử nói được có lý hắn cũng là nhất thời sốt suốt quên mất liền gật gật đầu kia hảo liền bất hỏa hắn ăn ngay nói thật. Lại nghĩ nghĩ ta đây cho hắn ăn bài một ngày 30 thiên chữ to, tất cả viết xong, 10 ngày gửi trở về một lần, nghĩ đến hắn cũng không có thời gian ra thư viện. thiết thử đột nhiên cảm thấy hắn có phải hay không hố tam thiếu ra một fan Mà ở liễu thị trong viện các nàng nói cũng là chuyện này. Chẳng qua cùng kỳ vân thái độ bất đồng, liễu thị chưa nói tới lỗ ra dụng tâm kín đáo, chỉ là hỏi hỏi các nàng có hay không gặp qua lỗ ra cô nương. Diệp Kiều Tuy rằng ngày thường đi qua không ít ngắm hoa yến, chỉ là trong ấn tượng cũng không có họ lỗ. Phương thị đồng dạng chưa thấy qua, bất quá nàng ôm thạch đầu trong ánh mắt mang theo chút chân chờ nương, lỗ ra cũng không phải cái gì người trong sạch bên trong người không bản lĩnh, cố tình còn tính tình đại, đại lang phía trước liền chịu quá bọn họ khí, nếu là cùng nhà hắn kết thân, chỉ sợ về sau bị khinh bị thời điểm nhiều lắm đâu. Liễu Thị tự nhiên biết điểm này, chỉ là Liễu Thị tâm tư thâm, chuẩn bị nhiều thám tính một phen lại làm tính toán, hiện giờ nhìn Phương Thị cùng Diệp Kiều đều không hiểu được liền cũng không hề hỏi nhiều. Trên mặt mang theo cười, Liễu Thị nói, không nói bọn họ ta nghe nói thạch đầu đã sẽ bối thư. Phương Thị cũng cười rộ lên, bội ôm nhà mình như tử, không nói tới thạch đầu cấp tổ mẫu cùng thầm thầm bối đoạn bách gia tính nghe một chút. Thạch đầu ở tới phía trước đã bị phương thị dặn do quá, biết sẽ có này một chuyến, đảo cũng không khẩn trương, từ phương thị trên đùi bò xuống dưới, đứng trên mặt đất ngẩn đầu, bối thư thời điểm còn lắc qua lắc lại, triệu tiền tôn lý, chu ngô trịnh vương. Trung gian có phải đoạn khai vướng, bất quá vẫn là bối xuống dưới mấy chục cái tự, rất là lợi hại. Chờ đến thạch đầu tập trụ khi Liễu Thị đúng lúc mà rũi tay ôm lấy thạch đầu trong miệng đem hắn khen ngàn hảo vạn hảo, Phương Thị nguyên bản còn có chút sốt ruột thạch đầu bối không được đầy đủ chính là nhìn Liễu Thị cao hứng, nàng cũng liền đi theo cười trên mặt đắc ý thật sự. Diệp Kiều còn lại là làm tiểu tố đem mang đến bánh ngọt cho Phương Thị, nói thạch đầu học được hảo tẩu tẩu, tẩu tất nhiên là hạ đại công phu, này đó bánh ngọt tẩu tẩu mang về chờ thạch đầu bối thư mệt mỏi thời điểm ăn. Phương Thị cười tiếp, nhìn mắt thạch đầu Thạch đầu lập tức thông minh nói, cảm ơn nhị thẩm thầm. Rồi sau đó Phương Thị lại hống hắn bối bối tam tự kinh, đây là tiểu thạch đầu đã bối thật nhiều biến, tự nhiên phá lệ lưu loát. Bất quá khõng khõng, thạch đầu liền phát hiện húc bào miệng vừa động vừa động. Hắn không khỏi dừng miệng, chạy tới ghé vào dịp kiều cẳng chân thượng, ngẩn đầu xem húc bảo Húc bảo hôm nay xuyên cái màu lam kẹp áo, mang mũ đầu hổ, nhất đáng yêu bất quá. Thấy thạch đầu ca, ca chính mình, húc bảo liền cười ha ha xem trở về, rũi tay đi sờ thạch đầu tay, thanh âm thanh thúy, triệu tiền tôn lý, chu ngô trịnh vương, ha ha. Thạch đầu vừa nghe, liền biết đây là chính mình vừa mới bối quá, nhưng đã qua đi hảo một trận nhi, không nghĩ tới húc bảo cơ nhiên có thể nhớ kỹ tiểu thạch đầu mở to hai mắt nhìn. Liễu thì cùng phương thì cũng thực kinh ngạc, chỉ có dịp kiểu hôn hôn húc bảo đầu thấy nhiều không trách. Chắc là đứa nhỏ này vừa mới nhìn đến chính mình cầm bánh ngọt cấp thạch đầu, hắn thèm, muốn ăn, đi theo nói chuyện chỉ là muốn đồ vật ăn đâu. Diệp kiểu đào cũng không bạc đại hắn, từ trên bàn mâm nhéo một tiểu khối táo đỏ bánh phóng tới húc bảo bên miệng. Tiểu ra hỏa đầu tiên là quan sát một chút, sau đó lại liếm liếm, lúc này mới há mồm ăn vào đi cười thùm tìm bộ dáng giống cái đại phúc hoa hoa. Liễu thì cũng là rất thích thú ôm lại đây hào một trận tâm can bảo bối thịt hiếm lạ. Phương thị tuy rằng càng đau thạch đầu, bất quá nàng cũng khiêng không được húc bảo gương mặt tươi cười, đi theo cùng nhau hống. Chỉ có thạch đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn húc bảo. Nhà mình đệ đệ thật đáng thương, phòng chừng là mỗi ngày bị khối băng dường như nhị thuốc buộc bối thư đến trời tối đi. Tốt như vậy đệ đệ bị nhị thuốc khi dễ, này kích phát rồi thạch đầu non nớt đồng tình tâm, cũng thò lại gần, rũi tay sờ húc bảo tay nhỏ, một bên sờ một bên thở dài. Húc bảo còn lại là cũng cầm hắn tay cười ha hả ánh mặt trời sáng lạn. Thạch đầu còn lại là nhìn chằm chằm hắn, nghĩ chính mình làm ca ca nên bảo hộ đệ đệ, đệ đệ ngây ngốc bị khi dễ phòng trừng cũng đều không hiểu nói. 14 tuổi thạch đầu tại đây một khắc lần đầu tiên cảm giác được ý thức trách nhiệm. Liễu Thị còn lại là không có chú ý tới hai cái tôn nhi chi gian hỗ động, nàng nhìn về phía Diệp Kiều cùng Phương Thị, nói quá hai ngày ta muốn đi dâng hương, các người bồi ta cùng đi đi, chờ trở về thời điểm cũng có thể đi cửa hàng đi dạo Phương Thị cùng Diệp Kiều đáp ứng xuống dưới, lại cùng nhau đối với hai đứa nhỏ chơi chơi, lúc này mới từng người tan đi. Diệp Kiều ôm húc bảo, đi được rất chậm. Vừa rồi đại khái là cùng thạch đầu ngoãn nhi điên rồi, tiêu hao thể lực quá nhiều, húc bảo có chút mệt rã rời, lúc này bị Diệp Kiều ôm thời điểm đã đem đầu đặt ở Diệp Kiều đầu vai, nhắm mắt lại, hô hô ngủ. Diệp Kiều còn lại là cầm tiểu chăn bao ở hắn, đem nhà mình béo như thử bọc thành quả bóng nhỏ tình bị cảm lạnh, đi đường cũng thong thả không ít. mau đến viện môn khi, Diệp Kiều liền nhìn thấy ở cửa qua lại đi bộ bóng người. Đến gần Diệp Kiều mới nhận ra tới tống quản sự. Tống quản sự nghe vậy quay đầu lại liền thấy được Diệp Kiều cùng nàng trong lòng ngực tròn vo hốc bảo. Nhìn đến ra tiểu thiếu gia ngủ rồi, tống quản sự nguyên bản muốn cao giọng báo tin vui thanh âm cũng đè thấp chút bất quá trên mặt thươi cười lại che giấu không được nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi ta là tới cấp thiếu gia báo tin vui. Diệp Kiều chớp chớp mắt hiếu kỳ nói, báo cái gì hỉ. Tống quản sự trước chính mình cùng chính mình cười hai tiếng, lúc này mới mở miệng, hồi nhị thiếu nãi nãi thương đội lập tức liền đã trở lại. Trường 103, thương đội là ở ngày hôm sau buổi chiều trở về, vì tránh tay mắt của người Kỳ Vân cũng không có làm cho bọn họ trở lại Kỳ ra cũng không có đi trước Kỳ ra bất luận cái gì một nhà cửa hàng, mà là trực tiếp tới rồi Kỳ ra ở vào trên núi trong viện. Kỳ Vân mang theo dịp kiều cùng đi sân, còn ôm hốc bảo đi. Ở trên xe ngựa, Diệp Kiều vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn nhìn, rồi sau đó nhanh chóng đem mảnh rơi xuống, một lần nữa ngồi xuống Kỳ Vân bên người nói, lần này so lần trước tới khi muốn chậm chút đều không có hồng Diệp. Kỳ Vân lúc này chính ôm nhà mình húc bảo, rỗi tay làm béo như thử bắt lấy gặp nghe vậy, đối với Diệp Kiều nói, lần trước trải qua quá mức khắc sâu, vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Điều nhân sâm lúc này mới nhớ lại cũng đúng là bởi vì lần trước đến trong viện tới kỳ vân bị vẫn là đoan vương đương kim hoàng thượng kêu đi kết quả gặp được thích khách thiếu chút nữa ném mệnh đi, nghĩ đến kỳ vân đối với này phiến sơn ấn tượng không tính là hảo. Diệp kiều liền thò lại gần trước từ húc bảo tiểu hàm răng hạ cứu vớt nhà mình tướng công tay, rồi sau đó một mặt ôm húc bảo, một mặt lấy ra khăn cấp kỳ vân xoa ngón tay cười khanh khách hỏi, như thế nào tướng công sợ? Chúng ta đây về sau không tới là được. Nhưng người thích nơi này, đúng không? Diệp Kiều gật gật đầu, dựa vào kỳ vân trên vai, nhẹ giọng nói ta thích có hoa có thảo có sơn có thụ địa phương, nhìn thư thái. Kỳ thật tiểu nhân sâm phía trước vẫn luôn cảm thấy mục tiêu của chính mình chính là biến thành người, chẳng sợ hiện tại chỉ là tinh phách vào nhân thân, không coi là tu thành hình người, chính là có thướng công có hài tử còn có có ăn có uống sinh hoạt. Tiểu nhân sâm liền cảm thấy đây là thần tiên đều không đổi nhật tử, so với chính mình dự đoán mục tiêu còn muốn hảo. Nhưng là thói quen chung quy là rất khó thay đổi, ngẫu nhiên Diệp Kiều đi ra ngoài đạp thanh, nhìn thấy trước mắt xanh miết khi, nàng vẫn là sẽ nhớ lại ở núi rừng gian kia ngàn năm thời gian Nhưng ngàn năm xác thật là quá dài, có thực nhàm chán, nghĩ nghĩ, Diệp Kiều liền lầm bẩm nhưng ta cũng không nghĩ mỗi ngày thấy, ngẫu nhiên dư vị một chút liền hảo, thời gian dài chính là sẽ nghẹt đến mức hoàng Kỳ vân không có dò hỏi nguyên do, chỉ cho là nhà mình nương tử thích ở núi rừng gian dài sầu, liền ôn hòa nói, người thích kia về sau chúng ta thường tới là được lại nói ta lá gan không như vậy tiểu, đối nơi này, không thể nói sợ, ngược lại có chút may mắn. Diệp Kiều dương mắt xem hắn, may mắn cái gì? Kỳ nhị lang chờ tay nắm lấy Diệp Kiều tay, thần sắc bình thản, thanh âm đạm nhiên, may mắn lần đó chết mà sống lại, còn may mắn nếu không phải lần đó ám sát làm hoàng thượng hạ định rồi tâm tư, trở về tranh vị, chỉ sợ hiện tại tình hình liền bất đồng. Có cái gì bất đồng, Kỳ Vân chưa nói, là sợ dọa đến Diệp Kiều, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn là rõ ràng rõ ràng. Nếu cuối cùng Vinh Đăng đại bảo không phải sở thừa dũng, như vậy dựa theo mặt khác vài vị tàn nhẫn độc ác vô luận ai thượng vị, sở thừa dũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liên quan cùng sở thừa dũng có quan hệ người chỉ sợ cũng đều khó thoát vừa chết. Chẳng sợ sở thừa dũng ở kia phía trước cho bọn hắn nghĩ kỹ rồi như thế nào thoát khỏi can hệ chính là kỳ vân vẫn như cũ sẽ mang theo dịp bình nhung cấp con dấu cả nhà cùng nhau xuất quan. Tuy rằng không đến mức đầu mình hai nơi, chính là quan ngoại hoang dã nơi nào so được với hiện giờ tự tại tiêu giao. Nhưng là không phát sinh sự tình kỳ vân chưa bao giờ sẽ nói ra tới, hắn chỉ là đương vui đùa dường như nói câu, may mắn tam công tử thượng vị bằng không, đại ca chỉ sợ muốn lẻ loi một mình hào một đoạn thời điểm. Diệp Kiều cũng nhớ tới Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh sự tình, đi theo cong lên khóe miệng cũng đúng, đại ca có thể cưới được thức phụ cũng là không dễ dàng. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh húc bảo vỗ tay đi theo nhắc mãi câu tức phụ. Diệp Kiều vội cầm nãi làm bánh ngọt hống hắn tỉnh húc bảo lại học đi nơi nơi nói bậy. Kỳ vân còn lại là nhìn chằm chằm húc bảo, rỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nhà mình như từ mặt động tác phá lệ yêu thương, thanh âm cũng thực ôn hòa, húc bảo hiện giờ cũng lớn, hiểu được học lời nói chính là hôm nay thiên cái gì đều học cũng không thích hợp. Diệp Kiều không khỏi mà xem hắn, người tưởng như thế nào ai. Không đợi Diệp Kiều nói xong, húc bảo liền tìm chuẩn thời gian há mồng cắn rất Diệp Kiều cầm trên tay nãi bánh, phồng lên quai hàm ăn, vui vẻ xoắn đến xoắn đi. Rồi sau đó không đợi Diệp Kiều phản ứng, húc bảo liền đi phía trước một toàn, bò vào nàng trong lòng ngực, khanh khách mà cười lên tiếng. Tiểu nhân sâm cũng bị hắn đậu đến không có tính tình, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn mông nhỏ, cũng đã quên vừa mới hỏi kỳ vân nói thì nhị lăng còn lại là nhìn húc bảo âm thầm nghĩ tuy nói húc bảo thực ngoan ngoãn, bất quá hắn xác thật là ít có thông minh lanh lợi hơn nữa học cái gì đều thực mau. Cố tình như vậy thông minh hài tử nếu là không còn sớm sớm giáo lên ngược lại dễ dàng trường ngoài, có lẽ thật sự nên gọi hắn đọc sách hiểu lý lẽ. Cũng may húc bảo ngoan ngoãn, không cần như là tam Lang hoặc là thạch đầu như vậy luôn là nhìn chằm chằm ấn, bối tư chép sách nhưng thật ra không vội trước giáo giáo đạo lý làm người cũng là được. Hơn nữa đối với cặp kia cùng nhà mình ngương tử giống nhau đôi mắt kỳ nhị lang tự hỏi là không thể nhẫn tâm. Đang nghĩ ngợi tới khi, xe ngựa dần dần ngừng. Kỳ vân trước xuống xe, rồi sau đó đứng ở bên cạnh xe nhìn chằm chằm người dọn xong ghế nhỏ, trước đem húc bảo ôm xuống dưới đưa cho thiết thử tiếp theo, lúc này mới rỗi tay đỡ Diệp Kiều xuống dưới. Diệp Kiều tay trái đặt ở tiểu tố trên tay tay phải đỡ Kỳ vân, chờ đi xuống tới khi vừa nhấc đầu nhìn đến chính là mấy chục chiếc xe ngựa. Tiểu nhân sâm trong lúc nhất thời có chút lăng, phía trước thương đội đi phía trước nàng là đi theo cùng nhau gặp qua, lúc ấy tuy nói cũng có không ít giá xe ngựa chính là xa so hiện tại muốn thiếu, xe giá cũng không có lớn như vậy. Như thế làm dịp kiểu có chút kỳ quái, mà nàng đụng tới không rõ sự tình tất nhiên sẽ nhìn về phía kỳ vân hỏi một câu tướng công, này như thế nào còn nhiều. Không phải nói là mang theo đồ vật đi ra ngoài bán sao, này càng bán càng nhiều là cái gì đạo lý. Kỳ vân lồi kéo tay nàng, cười cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp kiên nhẫn, này thương đội không chỉ có riêng là muốn đi ra ngoài bán hàng hóa, mà là làm giao dịch. Này giao dịch có bán ra, liền có mua vào. Phiên bang man di thích chúng ta đồ vật ta cũng thích bọn họ, giá thấp mua vào, giá cao bán ra, đây mới là thương đội kiếm tiền căn bản. Diệp kiểu đem những lời này nhớ kỹ, rồi sau đó qua mấy lần, lúc này mới gật gật đầu. Kỳ nhị lang còn lại là thấy nàng gật đầu mới nói tiếp chúng ta phái ra đi thương đội chính yếu đảo không phải hàng hóa trao đổi mà là tam công tử giao phó thanh âm dừng một chút kỳ vân nắm thật chặt dịp kiều tay chỉ là hắn giao phó còn có làm hay không số lại muốn hai nói. Nếu không tính tự nhiên thường an không có việc gì. Nếu là giữ lời, dựa theo phía trước ước định phân lợi tức là việc nhỏ, thậm chí kỳ vân nguyện ý đem sở hữu tiền đều cho hắn, bởi vì như vậy sẽ cho chính mình đổi lấy một cái chỗ dựa hơn nữa là khắp thiên hạ nhất ngạnh chỗ dựa. Nhưng kỳ vân cảm thấy, sở thừa dũng không nhất định sẽ muốn chính mình cái này chỗ dựa cũng không tính thập phần bền chắc. Diệp Kiều Đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là một đám đếm xe ngựa tự hồ muốn số ra cái kết quả tới mới bỏ qua. Phía trước hai phu thê liều đến vui vẻ, mặt sau bị thiết tử ôm húc bảo lại có chút không vui. Hiển nhiên nhà mình mẫu thân bị nhà mình thân cha lôi kéo tay, liền đem hắn đã quên, thường lui tới đều là thơm ngào ngạt mẫu thân ôm hắn, kết quả hiện tại đổi thành cái cứng rắn còn đặc biệt gầy ca ca. Nương, này một tiếng, phá lệ vang dội Diệp Kiều quay đầu lại liền nhìn thấy nhà mình hút bảo đối với nàng rũi tay. Diệp Kiều trực tiếp giải khai kỳ vân tay, bước nhanh qua đi đem hút bảo ôm vào trong lòng ngực. Bất quá Diệp Kiều vẫn là trước cung thiết tử nói thanh tạ, lúc này mới nhìn húc bảo cúi đầu dùng chính mình chóp mũi cọ cọ tiểu ra hòa chóp mũi, làm sao vậy? Người vừa rồi kia một giọng nói, nhưng đem người khác đều sợ hãi có biết hay không? Húc bảo có chút nghe không hiểu như vậy lớn lên câu, nhưng hắn một bị Diệp Kiều ôm lấy, liền lập tức dán lên đi cười ha hà ghé vào Diệp Kiều đầu vai, không xảo không nháo, phá lệ ngoan ngoãn. Kỳ vân còn lại là nhìn bọn họ, hơi hơi nhướng mày. Như vậy thoạt nhìn nhà mình như tử rốt cuộc ngoan không ngoan còn muốn nhìn nhìn lại mới được. Chờ tống quản sự tới, Kỳ Vân mang theo tống quản sự đi sửa sang lại lần này chứng một cùng hàng hóa, Diệp Kiều cũng không có đi theo, mà là mang theo người đi trong sân xương phòng nội nghỉ ngơi. Húc Bảo chỉ cần đi theo Diệp Kiều chính là vui vui vẻ vẻ, khi cách một năm, Húc Bảo cũng đã sớm đã quên ở chỗ này sự tình, nhìn thấy cái gì đều mới mẻ, ngày thường ở nhà luôn là nửa ngày không nói một chữ tiểu ra hỏa vừa vào cửa liền bắt đầu hỏi. Cái này là cái gì, cái kia là cái gì, húc bảo như là muốn đem từ xà nhà đến sàn nhà tất cả đồ vật đều hỏi một lần. Diệp Kiều đào cũng kiên nhẫn, một đám cho hắn giải thích còn mang này đó đắc ý. Tiểu tố phụng trà thời điểm cười nói, thiếu nãi nãi thật là đau tiểu thiếu ra đâu. Diệp Kiều còn lại là cười trả lời, ta đây là dạy hắn làm người, trước kia đều là tướng công dạy ta, hiện tại rốt cuộc đến phiên ta giáo người khác. Thấy tiểu tố vẻ mặt mờ mịt, Diệp Kiều cũng không chuẩn bị giải thích. Rốt cuộc tiểu nhân xâm truyền thụ làm nhân tâm gặp thời chờ vui sướng là người bình thường cảm thụ không đến. Trở kỳ vân khi trở về, đã là trạng vàng. Húc bảo mệt đến ngủ hạ tư thế ngủ hình chữ ích tiểu cái bụng ở chăn hạ phập phập phồng phồng. Kỳ vân không nhịn xuống, rỗi tay chọc một chút. Bất quá ở Diệp kiều nhìn qua thời điểm kỳ nhị lang liền thu hồi tay ôn hòa đối với dịp kiều nói kiều Nương vất vả ngươi. Dịp kiều đi tới cho hắn cởi áo tròn cùng đai lưng, một bên quải đi trên giá một bên nói. Bồi húc bảo ngoãn nhi không vất vả, rất có ý tứ, nhưng thật ra ngươi vừa mới ở bên ngoài đi rồi lâu như vậy có mệt hay không? Đổi cá nhân Kỳ Vân tất nhiên muốn nói không mệt. Chính là Diệp Kiều hỏi Kỳ Vân liền thành thành thật thật gật đầu, mệt. Diệp Kiều liền lôi kéo hắn đi rửa mặt lại hào hảo mà phao chân, chờ hai người thu thập sẵn sàng Diệp Kiều liền vỗ vỗ hắn, đi lên nằm bò Kỳ vân theo lời ở trên giường bò hảo, rồi sau đó liền cảm giác được đùi chầm xuống, quay đầu liền nhìn đến Diệp Kiều đã ngồi xuống hắn trên đùi. Tiểu nhân xâm vén tay áo lên, dùng mềm mại trắng nõn ngón tay từng cây ấn ở hắn trên lưng, một bên ấn một bên nói, ngươi hiện giờ thân mình hảo, khá vậy không thể quá mệt nhọc đêm nay cũng không thể lại đi ra ngoài, hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Kỳ vân nghe vậy không khỏi gật gật đầu, rồi sau đó rồi lại quay đầu lại xem nàng, cười nói, có kiểu nương những lời này, ta lại mệt nhọc cũng là đáng giá. Diệp kiểu lại là nhìn ra hắn trên người không toan không đau, vừa mới nhó mấy cái huyệt vị kỳ vân cũng chưa phản ứng, liền biết người này là thật sự không mệt. Đơn giản đi phía trước một bò cả người ghé vào kỳ vân trên lưng, rũi tay chống bờ vai của hắn nói kia cũng không được ngươi mệt mỏi, cuối cùng còn muốn ta niết tay của ta còn sẽ toan đâu. Kỳ vân liền một cái xoay người, đem dịp kiều vớt ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nhéo tay nàng, ta đầy cũng cho ngươi xoa xoa. Dịp kiều lên tiếng, cười thử hắn. Bất quá náo loạn một trận kỳ vân liền vỗ vỗ diệp kiều phía sau lưng, thời gian còn sớm ta đem lần này tiền thu cho ngươi lấy đến xem. diệp kiều lại bất vi sở động, ngươi biết là được không cần nói cho ta. Này không thành, nương tử là ta đại quản gia quản tiền, ta phải cái gì tự nhiên đều phải giao cho ngươi trên tay mới tâm an. Thì Vân nói, liền buông lòng ra Diệp Kiều đứng dậy, đi đem chính mình mang đến hộp lấy tới, rỗi tay kéo giường mấy lại đây đem hộp thả đi lên. Diệp Kiều còn lại là cũng đứng dậy, nhìn hắn hỏi tầm thường này đó không đều phải trước từ trong nhà quá một lần sau. Đó là cửa hàng chứng mục cửa hàng vốn là trong nhà sàn nghiệp cũng liền phải từ lợi tức lấy ra định số cấp trong nhà, nhưng này thương đội là phía trên vị kia ra tiền, ta ra lực được tiền là chúng ta hai cái chia cùng trong nhà không can hệ. Nói Kỳ Vân đem hộp hướng Diệp Kiều nơi đó đẩy đẩy, nơi này đầu đều là lần này tiền thu, ngươi nhìn một cái. Diệp Kiều rũi tay mở ra hộp xốc lên lúc sau, liền cảm thấy trước mắt có chút hoàng. Nheo lại đôi mắt lại dịch sang ngọn nến, lúc này mới thấy rõ bên trong là cái gì. Rồi sau đó, Diệp Kiều không khỏi bưng kín miệng, đây là vàng. Kỳ Vân cười cười, trừ bỏ vàng. Còn có đá quý đều là giá trị liên thành đồ vật nói, hắn lấy ra một viên tròn tròn màu đen đá quý cái này là có thể giá trị bạc triệu. Diệp Kiều đối với tiền bạc xưa nay không có gì khái niệm, nhưng là nhiều như vậy sáng long lanh đồ vật đặt ở cùng nhau thật sự là rất khó không cho người chú mục. Bất quá từ cấp kỳ vân quản tiền kia một khắc bắt đầu, Diệp Kiều chẳng sợ cũng không từng dùng sức hoa, lại biết mấy thứ này không thể tùy tùy tiện tiện lộ ra tới, là phải cẩn thận thu tốt. Nàng vội vàng đem kỳ vân trên tay đá quy lấy lại đây, ném về tới hộp rồi sau đó đem hộp khấu thượng Đối với kỳ vân nói cái này muốn thu hảo, thêm đem khóa Kỳ vân nhìn nàng cẩn thận bị chọc cười Bất quá kỳ vân cũng không có thêm khóa, mà là đem hộp phóng tới một bên Lại đem giường mấy dịch khai, rỗi tay ôm lấy Diệp Kiều Hoãn Thanh nói, này đó bất quá là cái bắt đầu tiền bà có thể bàng thân Lại không thể hộ mình, nếu muốn bảo hộ chính mình Tương lai ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Diệp Kiều thật không có hỏi hắn tương lai làm cái gì, mà là nghĩ tới phía trước thấy những cái đó xe ngựa, không khỏi nói, những cái đó trên xe trang chính là cái gì. Kỳ Vân cũng không giấu nàng, lần này cũng giống nhau kia phía trên đều là man di nơi thực tiện nghi đồ vật ra thú thổ thảo dược còn có không ít nơi đó loại tới ăn lương thực thực vật. Tả hiểu người sống một đời, thoát không khai chính là ăn, mặc ở, đi lại, làm này đó sinh ý vĩnh viễn sẽ không thâm hụt tiền. Còn có câu nói, Kỳ Vân chưa nói. Mặc kệ sở thừa dũng có nhận biết hay không, tóm lại lần này thương đội đi ra ngoài, là ở sở thừa dũng nơi đó treo hào. Nếu đương kim thánh thượng biết việc này, kỳ vân liền không thể đem sự tình làm được quá tàn nhẫn, cho dù là mua bán cũng muốn có điều thu liễm. Này đó đá quý vàng bạc là hàng ngày đổi, chưa từng có thể thu mua chính là những kệ đó ra lông cùng lương thực, đều là có thể đối bá tánh có điều tỷ ích, chẳng sợ xong việc sở thừa dũng truy vấn lên, cũng chỉ sẽ biết kỳ ra nhị lang vì nước vì dân, không muốn tranh lợi tự nhiên là tốt. Mà Diệp Kiều còn lại là phùng mặt xem hắn, biểu tình chuyên trú Kỳ vân không khỏi rừng thanh âm cười hỏi nàng, nương tử xem ta làm chi Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt tổng cảm thấy tướng công người nói này đó thời điểm, luôn là phá lệ đẹp Bị nhà mình nương tử như vậy trắng ra khen tuy là kỳ vân đều có chút lỗ tai đỏ lên Hắn ho nhẹ một tiếng Mạnh mẽ thay đổi đề tài, hiện giờ có tiền nhàn rỗi, tổng không thể ở trong tay lưu chữ tiền bạc lưu tại trong tay sớm muộn gì lưu ra mầm tai họa chi bằng sớm hoa đi ra ngoài mới là Nhưng vấn đề này nghe vào Diệp Kiều lỗ tai, lại có chút mờ mịt. Nếu chỉ là 50 quán, hoặc là một chương ngân phiếu, Diệp Kiều tự nhiên biết xài như thế nào. Nhưng hiện tại là một hộp vàng cùng đá quý tiểu nhân sâm cảm thấy chính mình làm người thời gian quá ngắn, thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể hỏi Kỳ Vân, xài như thế nào. Kỳ Vân rũi tay nhéo nhéo Diệp Kiều vành tai, chỉ cảm thấy nhà mình nương tử chính là cùng người khác bất đồng. Những người khác tưởng trước nay đều là vì kiếm tiền phát sầu, chỉ có nhà mình nương tử, được tiền lại không hiểu hoa cần kiệm quản ra thực nhất hiền huệ bất quá. Kỳ Vân liền nghĩ nghĩ, hỏi kia, nương tử ngươi thích cái gì? Diệp Kiều không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra thích ngươi. Kỳ nhị lang lỗ tai càng hồng, trên mặt lại làm ra nghiêm trang bộ dáng, kiều nương, chúng ta hiện tại thương lượng chính là tiêu tiền, người chớ có tổng nói loại này lời nói. Nhưng tâm lý kỳ nhị lang lại hy vọng diệp kiều lại nói nói, chẳng sợ nhiều lời một chữ, hắn liền có lý do cầm giữ không được. Nhưng tiểu nhân xâm lại rất ngoan ngoãn không nói, chỉ lo lại nghĩ nghĩ, nghĩ tới ở trên xe ngựa nói, diệp kiều nói ta đây còn rất thích hoa cỏ Kỳ vân trong lòng đáng tiếc. Nhưng là trên mặt lại mang theo cười nói kia hảo chúng ta liền mua hoa cỏ Diệp Kiều không khỏi túm túm hắn cổ tay áo trong nhà sân vườn hoa đều trồng đầy Mua tới không địa phương phóng Kỳ vân còn lại là cúi đầu hôn hôn Diệp Kiều trơn bóng cái chán Nhẹ giọng nói ta ý thứ là người không phải thực thích này trên núi hoa cỏ sao Ta đây liền đem cái này sơn mua tới Đến lúc đó chúng ta muốn nhìn cái gì đều có thể Mua sơn, còn có thể mua sơn sao Diệp Kiều ngơ ngắc nhìn hắn, Kỳ Vân nhân cơ hội hôn hôn nàng khóe miệng, nhẹ giọng nói tích sao. Tích, tích liền mua, mà đắp lại hắn là Diệp Kiều mềm mại cánh tay cùng với mang theo hoa quế hương khí môi. Nghĩ đến nhà mình Kiều nương đêm nay lại trộm ăn bánh hoa quế. Kỳ Vân vừa nghĩ, một bên ra tăng cái này hôn môi. Không bao lâu, ngọn nến bị thổi tắt trong phòng một trận tất tất tác tác thanh âm sau, đó là nữ nhân mang theo chút xuyễn tắt mềm mại thanh âm, gạt người, người mới vừa còn nói mệt mỏi. Đáp lại nàng, là cái mang cười thanh âm, mệt cũng phân sự tình cùng kiểu nương có quan hệ ta liền không mệt. Kia còn làm ta cho người nhiết phía sau lưng ta mệt mỏi. Yên tâm, nương tử liền nằm, mệt sự tình vi phu đi làm tốt không? Chờ đến ngày thứ hai xuống núi khi, Diệp Kiều ngồi ở trên xe ngựa cấp Kỳ Vân một bên ấn eo một bên nói, "Sau khi trở về ta liền phải bồi nương đi dâng hương, cơm trưa ngươi bồi húc bảo ăn đi." "Kỳ Vân ân." Một tiếng. Diệp Kiều lại cho hắn nheo eo, không khỏi nói, "Nếu không, lần sau tướng công ngươi nằm hảo, mệt sự tình ta tới." Kỳ Vân muốn cự tuyệt, rốt cuộc này để cập lòng tự trọng, hắn nhưng không nghĩ thừa nhận. Chính là đột nhiên nghĩ tới kia phó hình ảnh, cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị nuốt trở vào. Kỳ nhị lang nhìn tiểu nhân sâm ứng hạ, Diệp Kiều còn lại là nhìn kỳ vân đỏ gương mặt có chút mờ mịt thực sự là không thể tưởng được nhà mình tướng công nghĩ tới cái gì. Chờ trở về kỳ ra, hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Kiều liền thay đổi siêm y ra cửa tùy Liễu Thị cùng Phương Thị cùng nhau đi trước chùa miếu. Bất quá tại hạ xe sau, Liễu Thị liền miếu lại chân mày. Phương Thị theo xem qua đi, không khỏi nói, như vậy xảo sao. Diệp Kiều cũng đi theo xem qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có một giá xe ngựa, có một đôi mẹ con trang điểm người cũng vừa lúc xuống xe, chỉ là nhìn xa lạ, Diệp Kiều là không quen biết. Phương Thị còn lại là thấp giọng nói, đó là lỗ gia chủ mẫu mô thị, một cái khác ước chừng chính là lỗ gia cô nương. chương 104, kỳ thật nếu không phải Phương Thị nói lên, Diệp Kiều đã quên vị này lỗ gia phu nhân cấp tam lang nói qua việc hôn nhân. Rốt cuộc phía trước vô luận là Liễu Thị vẫn là Phương Thị. Nhìn đều không quá muốn kết cửa này thân, nếu bà bà cùng tẩu tẩu đều không vui Diệp Kiều liền cảm thấy thành không được tự nhiên sẽ không hướng trong lòng đi Hiện giờ đột nhiên nghe được Diệp Kiều cũng là phản ứng một trận mới hồi phục tinh thần lại Liễu thì còn lại là nhéo trên tay chuỗi ngọc dùng khăn chặn miệng hơi hơi Nhưng đầu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đối với bọn họ nói Đợi chút các ngươi hai cái nói chuyện nhớ rõ đúng mực có thể không nói liền không nói Phương Thị ứng, Diệp Kiều cũng đi theo lên tiếng Rồi sau đó tiểu nhân xâm liền nhìn thấy liễu thị đã thay tươi cười, đối với đi tới ngô thị ôn thanh nói, ngũ nương người cũng tới, nhưng thật ra xảo. Nguyên lai tam nương người cũng ở, ngô thị cười đi lên trước tới, rỗi tay nhẹ nhàng mà cầm liễu thị tay, nhìn đi lên phá lệ thân thiết ta hôm nay nguyên bản là muốn mang theo nhà ta nữ như ra tới bái nhất bái, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngũ nương. Đây là thất cô nương đi, sinh thật là hoa dung nguyệt mạo tam nương hảo phúc khí. Liễu Thị tươi cười như cũ, Phương Thị còn lại là cùng Diệp Kiều đứng ở nàng phía sau, nhỏ giọng lầm bẩm cái gì xảo à, hôm nay lại không phải ngày chính tử, muốn thật sự trùng hợp kia mới là hiếm lạ. Phương Thị nói nho nhỏ, chỉ có Diệp Kiều có thể nghe được. Bất quá cẩn thận tính tính, hôm nay xác thật không phải dâng hương ngày chính tử thường lui tới nơi này luôn là khách hành hương đông đảo, hôm nay nhìn lại có chút thanh tịnh. Liễu Thị vẫn là chuyên môn lựa cái thanh tịnh nhật từ tới, này đều có thể gặp phải chỉ có thể là cố ý vì này Diệp Kiều không có đáp lời, mà là nhìn về phía bị ngô thị lãnh lỗ thất cô nương. Này lỗ thất cô nương nhìn không rất cao hứng, nhưng vẫn là ở đối tượng liễu thị thời điểm làm ra ngượng ngùng bộ dáng, lời nói cử chỉ cũng rất có quy củ, nhìn hơi có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Chẳng qua lỗ thất cô nương chỉ cùng liễu thị hành lễ, lại nửa phần ánh mắt không có cấp phương thị cùng Diệp Kiều. Phương thị lớn lên mượt mà chính là lại là cái bẻ tính tình, nhân ra không để ý tới nàng liền không nói lời nào, ngoan ngoãn mà đi theo liễu thị phía sau, Diệp Kiều cũng liền đi theo phương thị một đạo bảo chỉ an tĩnh. Ngô thị lại không có phát hiện này đó, nàng mang theo cười đối với liễu thị nói, hôm nay gặp được cũng là duyên phận không bằng đợi chút thượng xong hương chúng ta uống một ngụm trà tốt không. Này thanh tuyển trong chùa mặt nước suối là nhất tuyệt, phao ra tới trà cũng là phá lệ mát lạnh ngọt lành. Liễu Thị cười gật đầu, rồi sau đó các nàng phân biệt từ hai điều bất đồng trên đường núi Sơn. Chờ đến xác định đối phương nghe không được chính mình thanh âm thời điểm Phương Thị mới nhíu mày, nàng liền như vậy xác định chúng ta sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Liễu Thị có vẻ bình thản rất nhiều, nhà người khác sự tình cùng chúng ta không có can hệ. Bất quá Liễu Thị vẫn là nhìn mắt Diệp Kiều kiều nương, người cảm thấy đâu Diệp Kiều không nghĩ tới liễu thị sẽ hỏi chính mình, nàng chớp chớp mắt mới trả lời tam lăng muốn chuẩn bị thi hương, tướng không còn làm hắn mỗi ngày viết thượng 30 thiên chữ to, nghĩ đến là rất bận. Liễu thị cảm thấy cái này lý do thực đầy đủ chính là trong lúc nhất thời không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì nhà mình tiểu nhi tử mỗi ngày muốn viết 30 thiên chữ to. Bên kia ngô thị lại đối việc hôn nhân này chỉ tại tất đắc bọn họ tự nhiên sẽ đáp ứng, đây chính là thiên đại chuyện tốt, ai sẽ không vui đâu. Đi theo ngô thị tới bà tử trước nhìn mắt đi ở mặt sau thất cô nương, rồi sau đó mới đối với ngô thị nhẹ giọng nói, nhưng ta coi nhà ta cô nương không rất cao hứng. Ngô thị giật nhẹ khóe miệng yên tâm đi, nàng biết nặng nhẹ. Ta hiện tại nhưng đều là vì cho nàng che đậy nếu là nàng sớm 2 năm nói tâm diệt ta nhà mẹ đẻ ca ca bên kia ngô Đại Lang ta đây cũng vui cho bọn hắn thành này chuyện tốt chính là hiện giờ, Đại lang cưới tiền thị ta tẩu tẩu lại là Trương thị cái kia ngu xuẩn, ta nữ nhi trăm triệu không có cho người ta làm thiếp đạo lý. Chính là cô nương sợ là coi thường kỳ ra. Ngô Thị dùng khăn chắn chắn khóe miệng kỳ ra dù cho là thương nhân nhân ra, tổ tiên chân đất xuất thân chính là nhà hắn tam lang vẫn là không tồi, đọc sách hảo, lớn lên cũng không kém, xứng đôi ta nữ nhi. kia bà tử thấp cúi đầu, đem thanh âm ép tới càng thấp bất quá lần trước chúng ta ở trong sân chào gặp được tiểu thư cùng ngô đại thiếu ra thời điểm, kia phó cảnh tượng nếu là về sau bị kỳ ra đã biết chúng ta lỗ ra thanh danh nhưng làm sao bây giờ. Ngô Thị cũng không khỏi nhớ tới ngày đó suốt suốt chuyện này tưởng tượng đến nàng liền đau đầu. Chính là trên mặt ngô thị lại rất bình tĩnh, nguyên nhân chính là như thế ta mới lựa chọn kỳ ra. Nhà bọn họ gia đình bình dân, phiên không dậy nổi sóng gió, hơn nữa kỳ tam lang muốn nhập quan trường con đường làm quan cần thiết phải có cá nhân dìu dắt mới được nhà chúng ta có cách kinh quan làm chỗ dựa kỳ ra chẳng sợ đã biết cũng muốn bận tâm tương lai tiền đồ bóp mũi nhận hạ Lời này càng nói ngô thị càng tự tin, nàng từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy kỳ ra sẽ cự tuyệt. Sở dĩ theo dõi kỳ gia là bởi vì lỗ gia hiện giờ bề ngoài ngăn nắp nội bộ đã không ăn mặc chi phí đều là muốn chi tiêu bạc chính là cũng đã là khoản chống trơn căng không được bao lâu. Ngô thị là lỗ gia tục huyền tới phu nhân tự tin không đủ cố tình lại không có nhi thử chỉ có một nữ nhi lặp lại chủ tính cũng không có cách nào chống rỗng biến ra tiền bạc. Sau lại lỗ gia theo dõi kỳ gia rượu phương thuốc ngô thị còn lại là theo dõi kỳ tam lang càng cân nhắc càng cảm thấy kỳ gia là nhất thích hợp tiếp được nhà mình nữ nhi nhân gia. Nàng thậm chí nghĩ nếu là đem nữ nhi gà qua đi kỳ tam lang được cái quan trường chỗ dựa lỗ ra có thể từ kỳ ra bên kia muốn tới cửa hàng mặt tiền cửa hàng đương xính lễ bổ khuyết thiếu hụt nữ nhi cũng có thể che lấp cùng ngô ra đại lang rèm pha coi như là một mũi tên bắn ba con nhạn sự tình tốt. Đến nỗi kỳ tam lang thể diệt ngô thị chưa từng để ở trong lòng quá. Chờ thượng xong rồi hương, hai nhà người liền lại ở trong sân bàn đá trước không hẹn mà gặp. Diệp Kiều nhìn nơi đó đã sớm dọn xong trà cụ liền biết nhà Minh tẩu tẩu nói không sai, lỗ ra đôi mẹ con này là có bị mà đến, bằng không cũng sẽ không làm như vậy đầy đủ hết chuẩn bị. Lỗ thất cô nương cũng không như là ngô thị như vậy sẽ che lấp suốt cuộc là con trẻ trên mặt tổng mang ra chút kiêu căng tới. Bất quá nàng trà nghệ học nhưng thật ra không lầm, một bộ xuống dưới nước chảy mây trôi, nhìn hơi có chút cảnh đẹp ý vui, ngay cả liễu thị đều gật gật đầu. Bất quá chờ đến nàng chuẩn bị đem quả mơ thanh chén trà đưa cho liễu thị khi, vừa mới đứng dậy thân hình liền hơi hơi nhoáng lên. Diệp Kiều tay mắt lanh lẹ rũi tay đỡ nàng, một tay nắm chặt tay nàng chén, một cái tay khác đỡ nàng cánh tay, giúp nàng đứng vững vàng thân mình, ly chung trà cũng không có giải đi ra ngoài. Lỗ thất cô nương nhìn Diệp Kiều liếc mắt một cái chậm rãi nói thanh tạ. Diệp Kiều lại không có lập tức đáp lễ, mà là chân mày nhíu lại chờ đến buông ra tay khi mới đáp lễ lại một lần nữa ngồi xuống. Liễu Thị tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, lại cùng Ngô Thị nói chút lời khách sáo, phần lớn là cho nhau nịnh hót, chỉ cần đề cập kỳ tam lang nói cha đều bị Liễu Thị cấp chắn trở về. Bất quá Diệp Kiều có vẻ có chút chầm mặc mãi cho đến mẹ chồng nàng dâu ba người về tới trên xe ngựa, Diệp Kiều cũng không nói gì. Phương Thị không khỏi hỏi nàng, đệ muội tưởng cái gì đâu. Diệp Kiều ngẩn đầu nhìn nhìn Phương Thị, lại nhìn mắt Liễu Thị, lại chưa nói cái gì, rũi tay cầm khối đậu đỏ bánh bỏ vào trong miệng. Liễu Thị cười, sợ là đói bụng, rồi sau đó nàng đem mâm hướng Diệp Kiều nơi đó đẩy đẩy ăn chút đi, đợi lát nữa đi tái hảo hảo ăn cơm chiều. Diệp Kiều gật gật đầu, lại cầm một khối. Mà ở kỳ ra kỳ vân đang ở nhà mình sân phòng nhỏ kiểm kê ngày hôm qua mang về tới đồ vật. Tiết tử hiện giờ đã là kỳ vân bên người rất được lực người, đặc biệt là gãy bàn tính công phu cho dù là tống quản sự đều so ra kém hắn. Nhưng tuy là thiết tử như vậy đắc lực cha xét một buổi trưa trướng cũng cảm thấy cánh tay lên men. Bất quá trên mặt vẫn luôn là phấn khởi chờ cuối cùng một bút vào trướng, thiết thử gương mặt đều đỏ lên lên, trong thanh âm đều mang theo vui sướng, nhị thiếu ra, lần này tiền thu cũng thật nhiều. Kỳ vân lại không có quá nhiều kinh ngạc, hoặc là nói, hắn sớm liền nghĩ tới lần này thương đội lợi nhuận, này đó bột nước phấn mặt không coi là thượng phẩm chính là đưa ra quan ngoại chính là giới so hoàng kim đồ vật. Thiết thử liên tục gật đầu quang từ khoản thượng xem tầm thường 5 đồng bạc phấn mặt bán 50 quán đều có người muốn, này mua bán là ở là quá hảo kiếm. Kỳ vân thanh âm bằng phẳng tầm thường thương đội thích mang đồ sứ lá trà, này đó dù cho là hảo buôn bán, nhưng cũng dễ dàng hư, có cái va chạm liền không đáng giá tiền. Này đó son phấn lại bất đồng, dùng hộp gỗ trang, không dễ va chạm giá cả định đến rất cao đều có người mua, tự nhiên thua lợi pha phong. Những lời này thiết tử đều ghi tạc trong lòng. Một mặt nghe một mặt gật đầu. Mà kỳ vân còn lại là lại cầm lấy một phần danh sách khóe miệng hơi kiều, vừa mới muôn vàn tiền bạc cũng chưa có thể làm hắn động dung, nhưng là này phân danh sách lại làm kỳ vân lộ ra tươi cười, khó nhất đến chính là lần này thương đội ra cửa chỉ bị thương mấy cái, vẫn chưa có người bỏ mệnh, về sau này sinh ý liền hảo làm. Tầm thường thương đội ra cửa chính là bác mệnh, gặp được cái gặp khó khăn liền dễ dàng toàn quân bị diệt. Hiện giờ kỳ ra thương đội đi mà phục còn lại có thể tất cả an toàn không việc gì, đặc biệt là bị đào binh bắt còn có thể được cứu trợ kia về sau hắn nếu là lại tổ thương đội tưởng gia nhập người sẽ so hiện tại nhiều đến nhiều. Trong đó ích lợi tất nhiên cuồn cuộn không dứt Bất quá hai người nói chuyện chính sự thời điểm, có người lại cảm thấy nhàm chán. Húc bào ngẩn khuôn mặt nhỏ nhìn kỳ vân có chút không cao hứng ném xuống trên tay hổ bông. Hắn là cái hảo tính tình, cũng an tĩnh, chính mình cùng chính mình ngoạn nhi cũng có thể tìm được lạc thu chính là nếu là bên cạnh có người còn không để ý tới chính mình thời điểm, húc bảo liền sẽ không cao hứng. Chính là húc bảo tuy rằng tiểu, lại cũng rất dài trí nhớ, hắn biết chính mình làm nũng chơi xấu kia một bộ đối diệp kiểu hiểu dụng đối kỳ vân lại không có bất luận cái gì tác dụng. Vì thế húc bảo lựa chọn chính mình nỗ lực tranh thủ chú ý. Hắn bước chân ngắn nhỏ đi tới kỳ vân án thư phía dưới, ở kỳ vân nghi hoặc trong ánh mắt, ôm chặt kỳ vân cẳng chân, thịt đô đô tay nhỏ nỗ lực bắt lấy kỳ vân ống quần. Rồi sau đó tay chân cùng sử dụng muốn bỏ lên trên đi. Cố tình người khác lùn kính nhi tiểu, lại lớn lên béo đô đô cọ sát nửa ngày thế nhưng không chút sức mẻ. Kỳ vân. Trong lúc nhất thời kỳ vân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu là đem hắn đẩy ra, liền sợ bị thương nhà mình béo như thử tâm, nhưng nếu là mặc kệ hắn, chơ mắt húc bảo lại bỏ không đi lên. Đúng lúc này, bên ngoài có chút động tĩnh, tiết thử qua đi mở cửa nhìn nhìn, rồi sau đó quay đầu lại đối với kỳ vân nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi đã trở lại. Kỳ vân vội đứng dậy, một phen bế lên chính tại chỗ đạp bộ húc bảo ra cửa đi. Diệp Kiều trên tay sách theo mấy cái giấy bao, đây là nàng cùng đi liễu thị phương thị cùng nhau dạo cửa hàng thời điểm mua tới, bên trong trang đều là thử phong phú trai mua điểm tâm, đến nỗi mặt khác Diệp Kiều cũng chưa cách gì nhìn thường. Nhìn đến kỳ vân ôm húc bảo ra tới khi, Diệp Kiều vội vàng đi mau vài bước giúp bọn hắn mở cửa trong miệng nói, chạy nhanh đi vào, bên ngoài lạnh. Mà húc bảo còn lại là nhìn thấy Diệp Kiều liền rũi tay trong miệng mềm mại kêu nương. Thành âm này mặc cho ai nghe xong đều mềm lòng, Diệp Kiều cũng không ngoại lệ Nàng tiếp nhận húc bảo ôm vào trong lòng ngực điên điên, đôi mắt lại là nhìn kỳ vân Kỳ vân ngầm hiểu, biết đây là nhà mình nương tử có chuyện nói Bất quá hắn cũng không nóng nảy, trước cùng dịp kiểu cùng nhau bồi húc bảo ngoạn nhi một trận Chờ đến húc bảo ngủ, bọn họ lúc này mới tay chân nhẹ nhàng rời đi nội thất tới rồi ra ngoài phòng trước bàn ngồi xuống Trên bàn giấy trong bao mặt còn có nóng hổi, kỳ vân sờ sờ chọn cái con nhiệt mở ra tới Liền nhìn thấy bên trong là một đám tròn vo ma đoàn Chọn cái lớn lên đẹp nhất đưa cho Diệp Kiều, tiểu nhân sâm cũng không duỗi tay, mà là liền kỳ vân tay cắn một ngụm. Bên ngoài là gạo nếp làm ra, tác sộp giòn, bên trong là hạt mè đường tiết làm thành nhân nhi, phá lệ mềm mại, cắn một ngụm liền cảm thấy miệng đầy ngọt hương, phá lệ lành miệng. Chờ cắn một ngụm, Diệp Kiều nhìn chằm chằm ma đoàn thượng giấu răng nhìn nhìn, cười nói, giống ánh trăng. Kỳ Vân còn lại là liền Diệp Kiều giấu răng cũng cắn một ngụm, đem dư lại ma đoàn dơ lên qua qua kia hiện tại chính là trăng non. Thì thật loại này tiểu vui đùa từ người khác trong miệng nói ra, cũng không sẽ cảm thấy buồn cười, cố tình tình đến chỗ sâu trong, chẳng sợ chỉ là đãi ở bên nhau đều cảm thấy thú vị. Hiện giờ như vậy cái không coi là buồn cười chê cười cũng có thể làm tiểu nhân xâm đem mặt vùi vào kỳ vân trong lòng ngực cười mị đôi mắt. Bởi vì trên tay chính cầm ma đoàn kỳ vân sợ lộng bẩn Diệp Kiều váy, chỉ có thể hơi hơi sơ lên tay, dùng một cái tay khắc ngăn đón Diệp Kiều eo, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cúi đầu muốn nếm thử xem ma đoàn mùi vị Kiều nương môi là cái gì hương vị. Nhưng là ở kia phía trước Diệp Kiều đã ngồi thẳng thân mình, bừng lên chén trà uống một ngụm dùng mắt lạnh trà hương hòa tan tận cùng bên trong ngọt nỉ, đối với kỳ vân nói ta có chuyện này nhi tưởng cùng ngươi nói. Kỳ vân khó được nghe Diệp Kiều như vậy nghiêm trăng nói chuyện, gật gật đầu, đem trên tay ma đoàn phóng tới một bên, một mặt lấy khăn sát tay một mặt nói, hảo Kiều nương nói ta hảo hảo nghe. Bất quá ma đoàn du nhiều, sát là sát không sạch sẽ, Diệp Kiều liền đi cầm xà phòng đoàn tới cấp hắn rửa tay, chờ tẩy sạch mới nói tướng công ta hôm nay tùy nương đi dâm hương, gặp được lỗ thất cô nương. Kỳ vân cầm khăn vải lau tay, nghe vậy nói, lỗ ra nhưng thật ra sốt ruột thật sự. Diệp Kiều nhìn nhìn hắn, nói tiếp nàng còn phao trà, nương nói khá tốt chính là Cái gì, tướng công kỳ thật ta sẽ bắt mạch Đối cái này, kỳ vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Rốt cuộc nhà mình nương từ mãn viện từ dược liệu hoa Xoa cái viên là có thể cứu người, thường lui tới có thường xuyên đi hiệu thuốc Sẽ bắt mạch cũng không có gì hiếm lạ Diệp Kiều liền nhẹ nhàng cầm kỳ vân tay, nhỏ giọng nói Ta sờ soạn một chút lỗ thất cô nương mạch nàng tự hồ đã có thai, một tháng có thừa Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền lập tức nhíu mày. Diệp Kiều không có lập tức nói cho liễu thị, là bởi vì tiểu nhân xâm không rõ vì cái gì hoài hài tử còn phải gà người tưởng không rõ sự tình nàng trước nay đều là trở về hỏi tướng công. Nhưng là kỳ vân bất đồng, hắn từ lúc bắt đầu liền nhận định lỗ ra bất an hảo tâm, hiện giờ nghe xong Diệp Kiều nói, phía trước vẫn luôn mơ mơ hồ hồ giấy cửa sổ rốt cuộc bị chọc thùng. Diệp Kiều thấy hắn biểu tình có gì, không khỏi nói, đứa nhỏ này là của ai? Kỳ vân ôm ôm nàng, là ai đều không phải là tam lăng, bất quá chuyện này tạm thời không cần nói cho người khác hảo chỉ sợ lỗ thất cô nương cha mẹ cũng không biết có như vậy cái hài tử Nếu là bọn họ đã biết trăm triệu sẽ không làm đứa nhỏ này lưu lại. Này cũng không phải là cái hài tử mà là nhược điểm. Thấy kỳ vân nói một câu nói liền lâm vào trầm mặt, Diệp Kiều không khỏi vỗ vỗ hắn ta đây muốn hay không nói cho nương. Kỳ vân còn lại là cúi đầu đối với nàng. Nhẹ nhàng cười, không cần, đừng làm cho nương lo lắng, chuyện này chúng ta cái gì đều không cần làm, lỗ ra bên kia có rất nhiều người so với chúng ta sốt ruột. Diệp Kiều liền thật sự đem chuyện này ném tại sau đầu, không lại đi tưởng. Tiếp được đi mấy ngày, Diệp Kiều bị Kỳ Vân lôi kéo học xem chứng quản sự, giúp cô Kỳ Vân là muốn mua sơn người kia mặt trên có hai nơi thôn trang, tự nhiên đều phải phó thác cấp Diệp Kiều. Mà kỳ vân còn lại là lặng yên không một tiếng động phái người đi ra ngoài, vây quanh ở lỗ ra phụ cận lại mua cái trà lâu. Tiểu nhân xâm tắc không hỏi thăm này đó chỉ lo cầm sổ sách học nghiêm túc nhật tử đảo cũng quá đến bay nhanh. Mãi cho đến vào tháng chạp, Diệp Kiều học ra cái đại khái kỳ vân cũng đem kia phiến trên núi trang viên khế đất giao cho nhà mình nương tử cũng hẹn cái thời gian cùng đi xem. Mà chờ bọn họ ra cửa khi Diệp Kiều lại phát hiện phương thị cũng mang theo người ra cửa. Nàng không khỏi hỏi kỳ vân nói tướng công, đại tẩu đi nơi nào. Kỳ vân hôn hôn nàng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp xem diễn. Tiểu nhân sâm nghe vậy có chút tò mò, phía trước nương thình quá một lần, làm ta đi theo nhìn, nhưng ta nghe không hiểu lắm, lần này đẹp sao. Kỳ vân nhéo nhéo dịp kiểu đầu ngón tay, khóe miệng hơi kiểu, đẹp là đẹp chỉ là hơn phân nửa sẽ bẩn mắt vẫn là không đi hảo. Diệp Kiều liền có chút đáng tiếc nhìn Phương Thị xe ngựa rời đi, rồi sau đó liền cùng Kỳ Vân đi trên núi xem sân. Mà Phương Thị còn lại là hùng hổ mang lên người, nghẹn một bụng khí còn có một bụng lời nói, chờ lên xe ngựa mới cắn sau răng cấm đối với bên người bà thử nói, nhị lang truyền đạt tin tức chuẩn sao. Chuẩn kia phụ cận trà lâu nhị thiếu ra đã bàn hạ, có người ở nơi đó nhìn chằm chằm, nói kia lỗ thất cô nương thường thường xuất nhập trà lâu cách đó không xa một chỗ vườn, ngô ra đại lang nhiều lần đều đi theo đi, phía trước đoạn quá một trận, nhưng hiện tại không biết sao lại bắt đầu. Phương thị khí cười không ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn là hít sâu một hơi, nhịn xuống thấp giọng nói chúng ta đây để đi lỗ ra thiệp, tiếp sao? Bà tử trả lời tiếp nói là lỗ phu nhân sẽ tự mình tới, chỉ là lỗ thất cô nương ngẫu nhiên cảm phong hàn, không nên ra cửa kia vừa lúc lỗ ra cái kia ngô thì không phải thích hùng nhà ta làm thân thích sao. Ta đây lần này thỉnh nàng đi uống trà cũng coi như là trở về nàng hảo ý. Trường 105, trên núi sân rất lớn, Diệp Kiều nói hoa có cây cối đều là có. Trung gian còn có một cái dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt chảy qua kỳ vân lôi kéo Diệp Kiều tay, vừa đi vừa nói, nơi này có thể đáp vài tòa cầu đá, hai bên loại thượng cây liễu quay đầu lại ta làm người họa ra tới cho ngươi nhìn. Diệp Kiều cười ứng, cùng Kỳ Vân một đạo dạo chơi công viên. Bất quá vườn rất lớn, kiến ở trên núi, bên cạnh còn có cánh rừng, liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu. Chờ đi rồi một trận, liền ở bên dòng suối giá giao giường nghỉ ngơi. Này giao giường đều không phải là là giường mà là một loại có thể gấp ghế dựa. Kỳ Vân ra cửa khi liền làm người mang lên hai thanh tưởng chính là sân đại, trong lúc nhất thời dạo không xong, có thể có cái ghế dựa nghỉ ngơi cũng là tốt. Diệp Kiều ngồi xong. Đôi mắt nhìn dốc sách lưu động suối nước, cười kéo lại kỳ vân tay, nơi này thực hảo ta thích về sau thật sự chính là chúng ta sao. Kỳ vân còn lại là từ trong lòng lấy ra một trường khế đất cho nàng, cái này ngươi thu, nó ở, nơi này tự nhiên chính là chúng ta, bên trong một thảo một mộc đều là chúng ta. Kỳ thật phía trước kỳ vân nói muốn mua sơn thời điểm, Diệp Kiều là không có gì khái niệm. Nhưng hiện giờ, rõ ràng chính xác nhìn thấy sân, Diệp Kiều mới cảm thấy phá lệ cao hứng. Kỳ vân còn lại là nói, nơi này hào hào thu thập một phen cũng hào, phía nam kia phiến đất trống vừa lúc giàu có ra tới, quay đầu lại làm thương đội khi trở về liền ngốc tại nơi đó. Trước hai ngày đại ca gửi thư thời điểm còn nói hắn mua một bộ cực hào mã cụ lần sau muốn mang đến cho ngươi, nơi này trống chảy, vừa lúc làm ngươi học cưỡi ngựa. Ca ca cho ngươi gửi thư, như thế nào không nói cho ta, dịp kiểu túm hạ kỳ vân cổ tay áo. Kỳ nhị lang còn lại là cười nắm lấy nàng đầu ngón tay, cười nói, đều là một ít nhỏ vụn chuyện này, không có gì thú vị, quá trận ta còn muốn truyền tin qua đi, đến lúc đó ngươi viết một phong một đạo đưa đi là được. Diệp kiểu không có truy vấn, kỳ vân liền tiếp theo lôi kéo nàng đi phía trước chậm rãi hành tàu Kỳ thật kỳ vân cùng Diệp Bình Nhung chi gian thưa tín liền không có dừng lại quá. Phía trước là bởi vì thế cục chưa ổn, Diệp Bình Nhung cũng không biết chính mình tiền đồ như thế nào. Liền thường thường bảo trì liên lạc Chỉ là lúc ấy phần lớn là kỳ vân đơn phương đem tin gửi qua đi Xem như thư nhà Hiện giờ tân đế đăng cơ Diệp Bình Nhung cũng đứng vững vàng gót chân Liền thường thường sẽ viết thư lại đây Phía trước ở ngô thị lần đầu tiên tới cửa lúc sau Kỳ vân liền viết thư mịt mờ hỏi thăm lỗ ra sự tình kỳ Thật chính là thử một chút kỳ ra chỗ dựa rốt cuộc bền chắc không bền chắc Nếu là có bền chắc vậy hướng lớn chỉnh Như thế nào thống khoái như thế nào tới Nếu là không bền chắc vậy hướng nhỏ chỉnh chỉ sợ ở Diệp Kiều nói lỗ thất cô nương có thai thời điểm, Kỳ Vân liền muốn nháo thất bại bọn họ tâm tư. Kết quả, Diệp Bình Nhung hồi âm minh bạch nói cho Kỳ Vân hết thảy lấy tam lang tiền đồ vì mấu chốt. Cùng với, dường như vô tình đề ra câu, trong chiều nghiêm túc quan phong, đề cập không ít quan viên, trong đó có vị họ lỗ, sợ là muốn hoạt động hoạt động. Kỳ thật Kỳ Vân ở tin chưa bao giờ có đề cập có quan hệ với lỗ ra tâm tư, hiện giờ Diệp Bình Nhung có thể như vậy nói. Nghĩ đến không phải hắn cái nhìn kỳ vân có thể đoán được đó là nhà mình tam đệ nghĩa huynh vẫn luôn đều không có lơi lòng quá đối với kỳ tam lang chú ý. Kỳ vân trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ, nhà mình tam lang có thể bị hoàng đế nhìn chằm chằm đọc sách suốt cuộc là phúc hay họa, sợ là triều đại tới nay hắn là đầu một phần nhi Đến nỗi kia su mật thẳng học sĩ kỳ vân cũng mặc kệ hắn là bởi vì triều đình việc bị nhằm vào, vẫn là bị người nhà liên lụy, tóm lại cho chính mình một cái hết sận lý do. Kỳ Vân liền vẫn luôn nhẫn nải tính tình chờ, mãi cho đến ngày hôm qua, Diệp Bình Nhung tin lại tới nữa. Kỳ Vân lúc này mới đem huyền mà chưa khuyết tử rơi xuống bàn cờ thượng. Phụng chỉ hết giận, tự nhiên là không thể nhương tay. Mà kia lỗ ra tổng muốn cho hắn về sau không cần cách ứng nhân tài hảo, vô luận người khác như thế nào tưởng. Kỳ Vân từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới thiện. Nếu bọn họ tồn hố chính mình tâm tư, trước ném tình cảm Kỳ Vân liền không có cho bọn hắn bảo toàn đạo lý. Khái ra như thế, Lâm ra như thế, lỗ ra cũng như thế. Nhìn nhìn ngày kỳ vân cười nói, nghĩ đến đại tẩu bên kia diễn đã bắt đầu rồi. Diệp kiểu nghe vậy, đối với kỳ vân nói, ta cũng muốn nhìn. Kia chờ thêm năm trước, thỉnh gánh hát tới trong nhà sướng cái đường sẽ tốt không? Nếu ta xem không hiểu tướng công người đến lúc đó giảng cho ta nghe đi. Hảo, bên kia đối này đó cong cong vòng cũng không rõ ràng phương thị có chỉ là một khang lửa giận. Dần không cùng quan tranh từ xưa đến nay chính là như thế. Giống như là tại đây trong thành, chẳng sợ mỗi người đều cảm thấy lỗ ra người hỗn không tiếc không chú ý, nhưng là ai đều không chọc bọn hắn, ra tới đi vào đều phải tôn xưng một tiếng công tử, liền bởi vì bọn họ cùng kinh quan quan hệ họ hàng, nói câu khó nghe, bọn họ nếu là thật sự muốn tìm điểm sai lầm kỳ ra thật đúng là không có biện pháp. Đứng đắn quan lại nhân gia nghị thân có được hay không đều có thể có cái chương trình tự nhiên làm không ra cái loại này cường cưới cường gả sự tình tới. Cố tình lỗ ra một hai phải lần này thượng vội vàng đem nữ nhi hướng kỳ gia tắc liền tính là phương thị như vậy cũng không thông tuệ đều nhìn ra tới bọn họ theo dõi chính là kỳ ra sản nghiệp cố tình nhân ra chính là không nói ra không nói rõ liền như vậy treo làm cho kỳ ra thượng không tới không thể đi xuống. Kỳ ra không có tông tộc chống lưng, không có quan lại thân phận cho dù là phóng tới trong nha môn đều không chiếm tiện nghi Liễu thị vốn định kéo một kéo, chờ một chút nhìn lỗ ra này vội vàng kính nhi chờ chút thời gian Ngô thị chờ không được tự nhiên sẽ tìm người khác Ai biết nhà hắn còn muốn trước mặt ngoại nhân nói, dường như ai đều cảm thấy hai nhà muốn kết thân, chỉ có chính bọn họ không biết Nói không đồng ý, lỗ ra tất nhiên không thuận theo không buông tha, đến lúc đó có hại vẫn là nhà mình Chính là Duẩn, hố lại là Tam Lang. Lỗ ra đây là chơi lưu manh còn lấy hắn không có cách nếu không có như thế. Phương Thị không đến mức thức giận đến ra đầu tê giải. Nhưng lần này tới phía trước nhị lang nói không cần sợ. Vạn sự tự nhiên có người chịu trách nhiệm toàn nhìn kỳ vân đã có tính toán trước. Phương Thị lúc này mới vui suốt đầu. Đổi thành người khác chỉ sợ còn muốn sợ đông sợ tây, chính là phương thị bất đồng, kỳ vân nhận chuẩn phương thị là cái giữ gìn gia tộc lại tính cách đơn giản, dù trong ngày thường lòng dạ hẹp hòi, nhưng là tính cách thẳng thắn, cũng không sợ phiền phức. Cơ hồ không cần giải thích chỉ cần kỳ vân bảo đảm trời sập chính mình đỉnh, phương thị là có thể ra cái này đầu Hơn nữa lui một bước nói, phương thị chính mình cũng là càng thêm cảm thấy tam lang quan trọng, hắn là trong nhà tam huynh đệ giữa duy nhất một cái thi khoa cử, đương nhiên phải cẩn thận che chở không thể bị lỗ ra loại người này cấp dài xéo. Hơn nữa phương thị đã biết kia lỗ thất cô nương người đang có thai, càng là cảm thấy lỗ ra điên rồi. Này nơi nào là kết thân, này rõ ràng là khi dễ kỳ ra không người dựa vào, mạnh mẽ hướng tam lang trên đầu loại thảo. Hôm nay lần này tất nhiên muốn giúp tam lang đem thảo rút sạch sẽ mới được. Chính là phương thị ở trên xe ngựa nghiến răng nghiến lợi, xuống xe ngựa thời điểm lại là một mảnh phong đạm vân khinh, nhìn đến ngô thị khi thậm chí có thơi cười, lỗ phu nhân mạnh khỏe, hôm nay như thế nào không gặp thất cô nương tới. Mà này phiên thâm tình biến hóa chính là phí phương thị không ít kính nhi cơ hồ là dùng ra nàng suốt đời nhẫn nại lực. Mà ngô thị xuống xe ngựa khi trên mặt tươi cười cũng thập phần rõ ràng. Nàng vốn là thương nhân xuất thân, lại là tục huyền, ở nhà chồng thể diện không đủ, hiện giờ là vì cấp nữ nghi che đậy lại bị nhà chồng bức cho nóng này mới bắt lấy kỳ ra không buông tay, thiên kỳ ra nhậm nàng lời hay nói tẫn cũng tổng không nhúc nhích, ngô thị trừ bỏ sau lưng tàn chút lời nói, liền nghĩ từ kỳ tam lang bên kia xuống tay, ai biết kỳ tam lang buồn ở trong thư viện không ra khỏi cửa, ngô thị cũng không có biện pháp. Lúc này thấy phương thị trên mặt mang cười, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra cũng cong lên khóe miệng nói, nhà ta cô nương nhiễm phong hàn, ra không được ở nhà dưỡng đâu. Phương thị còn lại là cùng ngô thị cầm tay vào trà lâu, một bên lên cầu thang một bên nói kia phải hảo hảo dưỡng, chứ có ra tới vọt phong, mắt nhìn liền phải ăn tết vẫn là sớm chút dưỡng hảo mới là bằng không ăn tết thời điểm náo nhiệt sợ là nhìn không thấy. Ngô thị nghĩ thầm này phương thị quả nhiên gia đình bình dân ra tới. Liền biết nhìn náo nhiệt bất quá trên mặt mang theo cười ôn thanh nói, mượn người cát ngôn. Chờ lên lầu, ngô thị lại phát hiện mặt trên trống rỗng, lại là trừ bỏ bọn họ bên ngoài không có người khác. Cái này làm cho ngô thị nhìn về phía phương thị, như thế nào như vậy thanh tỉnh. Phương thị cười cười, nghĩ thầm, nơi này là kỳ vân không lâu trước đây bàn xuống dưới, hiện giờ xem như kỳ ra sản nghiệp đương nhiên là tưởng như thế nào thanh tỉnh liền như thế nào thanh tỉnh. Bất quá trong miệng phương thị lại nói thanh tĩnh mới có thể xứng đôi phu nhân thân phận cũng có thể diện chút Lời này nói kỳ quái ăn đốn trà như thế nào nháo ra thể diện không thể diện Bất quá ngô thị không có nghĩ lại liền cùng phương thị tìm cái bên cửa sổ vị trí ngồi xuống Mà đi theo phương thị tới cũng không phải tầm thường đi theo phương thị người mà là liễu thị bên người lưu bà tử Nàng ở hai người đi lên sau liền ra cửa cấp cửa người sử cái ánh mắt Vì thế, vừa mới còn an an tĩnh tĩnh kỳ gia mã phu các phi tùng đột nhiên trở nên phá lệ nhiệt tình kéo túng lỗ ra người đi uống rượu, còn đặc biệt hào sẵn muốn mời khách. Rốt cuộc đều là thuộc hạ làm việc, hiện giờ có người mời khách uống rượu tự nhiên không ai nguyện ý cự tuyệt liền top năm top 3 thấu đôi nhi. Mà phương thị còn lại là đối với ngô thị cười nói, nơi này tuy rằng là dùng trà địa phương, bất quá trà bánh cũng là cực hào, phu nhân không ngại nếm thử. Ngô thị nhìn trên bàn bãi điểm tâm, cầm lấy khăn che che miệng rác cười nói, nhìn không tuổi phía trước trung thu thời điểm nhà ta còn phải trong kinh vị kia đại nhân một dương bánh ngọt, phủ Nha thượng cũng tặng điểm tâm tới, quan hệ đi được gần, tương lai cũng hảo thuyết thượng lời nói. Phương thị trên mặt mang cười, nhưng tâm lý lại biết ngô thị đắn đo chính là điểm này. Nếu không phải bởi vì cái này, bọn họ cũng không dám cấp nhà mình tam lang trên đầu loại thảo tài hoa. Bất quá liền ở phương thị có chút banh không được thời điểm, bên ngoài trường trên đường tới một giá xe ngựa Tiếp theo trạng vạng ánh chiều tà, phương thị có thể nhìn đến kia xe ngựa có chút quen mắt Nàng không khỏi buông xuống trong tay chiếc đũa kinh ngạc nói, này không phải lần trước ta ở ngoài miếu gặp qua xe ngựa sao Phu nhân, nhà ngươi còn có người muốn tới, ngô thị không khỏi thăm dò đi xem, rồi sau đó thần sắc khẽ biến Hai người liền nhìn kia giá xe ngựa đi qua trà lâu ở cách đó không xa một chỗ viện trước rừng, mặt trên xuống dưới một cái khoác áo đen người, nhìn không ra nam nữ cũng nhìn không ra thân hình thực mau liền vào sân. Chính là người khác không quen biết ngô thị là thất cô nương thân mụ tự nhiên có thể xem đến rõ ràng. Đó chính là chính mình nữ nhi thân sinh nữ nhi. Ngô Thị trong lòng thầm mắng nàng không biết cố gắng, chỉ sợ nữ nhi là thừa dịch chính mình ra cửa thời điểm liền nghĩ ra cửa sẽ tình lang, phía trước chính mình đối nàng dặn dò chỉ sợ đều bị quên sạch sẽ. Nhưng Ngô Thị cũng không thể chọn phá, chỉ có thể nói, nhìn lầm rồi đi, này xe ngựa cùng nhà ta nhưng không giống nhau, chỉ là tương tự mà thôi. Phương Thị đảo cũng không nói nhiều cái gì, gật gật đầu xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói, cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ lo tiếp theo kẹp lên trà bánh hướng trong miệng tắc. Thì thật phương thức là có chút khẩn trương, nàng lần đầu làm loại chuyện này, dù cho nàng có cáu giận chống đỡ dũng khí lại vẫn là dẫn theo tâm ăn một chút gì cũng có thể thêm can đảm. Bất quá một bên lưu bà tử nhìn, không nói một lời, lại ở trong lòng thưởng đại thiếu nãi nãi chỉ sợ về sau lại phải có một đoạn thời gian không thể dùng bữa tối. Phương thị chuyên chú ăn, ngô thị đôi mắt lại ra bên ngoài xem. Nàng ở trong lòng ngàn cầu vạn cầu chính là luôn là không như mong muốn. Chờ nhìn đến chính mình nhà mẹ đè một trận xe cũng ngừng ở sân ngoại khi ngô thị rốt cuộc nhịn không được thay đổi sắc mặt thiếu chút nữa ném trên tay chiếc đũa. Nhưng ngô thị nhịn xuống, đầu ngón tay khẽ run nghiêng đầu cấp bên người bà tử xử cay ánh mắt. kia bà tử cũng biết nhà mình tiểu thư cùng ngô gia đại lang chi gian dèm pha, tự nhiên không dám chậm trễ, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu chuẩn bị ở phương thị phát hiện khác thường phía trước tìm người đem kia hai người bắt được tới tàng hảo mới được. Chính là chờ bà tử đi xuống, liền nhìn thấy nhà mình mang đến hai cái xa vô cùng mấy cái tùy tùng đều say khớt cùng kỳ ra hỗn tới rồi một chỗ, lại là tìm không thấy một cái thanh tỉnh. Ngược lại là kỳ ra tới hai cái bà tử thấy được nàng thò qua tới, một phen liền đem nàng bắt được lão thì thì chính là nhàn rỗi. Tới chúng ta cùng nhau uống rượu, còn có người mang theo thiêu gà tới, một đảo ăn đi. Ta không, không đợi nàng phản bác đã bị người kéo đi, trực tiếp cầm đùi gà tắc miệng nàng, lại là nói không ra lời. Mà ở trên lầu phương thị cười bưng trà cùng Ngô thị câu được câu không nói chuyện Đôi mắt lại ở ra bên ngoài nhìn ở trong lòng sốt ruột Chẳng được bao lâu lại nhìn thấy kia sân mặt sau mạo yên Yên rất lớn như là thứ gì thiêu dường như Phương thị trong lòng rõ ràng Đó là nhà mình nhị lang an bài người ở sân mặt sau thường vây ngoại điểm ướt xài Quang có yên lại không dễ dàng nổi lửa Trên mặt phương thị vẻ mặt làm ra vẻ kinh ngạc đó là làm sao vậy Nếu là ngô thì có thể cẩn thận quan sát tất nhiên có thể nhìn ra được phương thị diễn qua đầu, một chút đều không chân thật. Nhưng là giờ phút này ngô thị sở hữu tâm tư đều bị cái kia thiểu viện tử dẫn qua đi, lại là nửa điểm chưa từng phát giác phương thị tâm tư. Nàng vội đứng lên, ở trong lòng mắng bà tử làm việc bất lợi, lâu như vậy đều không có đem người túm ra tới. Lại có chút lo lắng, sợ thật sự nổi lên hỏa đem chính mình nữ nhi cùng nhà mẹ đẻ cháu trai cấp thiêu chết. Rồi sau đó lại nghĩ thiêu chết đảo tình mất mặt xấu hổ, đã chết còn sạch sẽ. Nhưng liền ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, phương thị cũng đã mở miệng nói, nhanh lên qua đi cứu hỏa, chạy nhanh, đều đi, nhanh lên. Ngô thị vừa nghe lời này, sợ hãi cả kinh, một phen kéo lại phương thị, này không cần đi đi. Kết quả phương thị vẻ mặt khiến trách mà nhìn nàng, cứu người một mạng còn hơn xây bầy tháp chùa, phu nhân như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu đến. Người nếu là như thế, nhưng như thế nào quản giáo tốt con cái đâu. Ngô Thị, Mạc Xanh cảm thấy Phương Thị những lời này có điểm châm chọc nhưng là không đợi Ngô Thị nói nữa, Phương Thị đã lãnh lưu bà tử bước đi đi xuống lầu thang. Ngô Thị vội vàng vội theo sau, nàng đại khái là quá mức sốt ruột ra cửa khi thậm chí không chú ý tới chính mình mang đến người một cái không dư thừa, ngay cả bà tử cũng không thấy bóng dáng. Mà Phương Thị còn lại là mang theo người đi vây quanh sân, làm người mở cửa vọt vào đi cứu người. Trung quanh đã có không ít người vây xem, bất quá nhìn náo nhiệt thiếu, đều nghĩ đến cứu người, thấy có người lại đây hỗ trợ, vây xem bá tánh vội tránh ra tới làm phương thị mang đến người đi vào trước. Chờ đến đem huân đến có chút mơ hồ thất cô nương cùng ngô đại lang túm ra tới khi phương thị liền mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía ngô thị hỏi, đây là có chuyện gì? Ngô Thị đã có chút hoảng loạn, lại vẫn là cường tự chấn định nói, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nhi bọn họ từ nhỏ lớn lên, lấy huynh muội tương xứng, nghĩ đến lần này lần này cũng là vì cứu hỏa. Nơi này có nói ra ngô thị chính mình đều không tin ai biết phương thị lại như là tin dường như Còn thực săn sóc nói thất cô nương nhân hậu thật thật không dễ dàng Bất quá như vậy chịu phong hàn còn muốn ra tới chạy động chỉ sợ muốn bệnh tình tăng thêm Nói phương thị quay đầu nói lý lang chung lại đây cấp thất cô nương cùng ngô đại lang nhìn một cái Chớ có huân ra bệnh gì tới mới hảo Ngô thị có chút ngốc này phương thị ra cửa như thế nào còn mang lang chung Chính là ngô thị phát ngốc thất cô nương lại thanh tình Nàng có thay sự tình cha mẹ là không biết thất cô nương vốn định nương nói kỳ tam lang muốn dựa nhà mình kia chỉ cần sớm thành thân, liền tính kỳ tam lang đã biết cũng sẽ không đường hoàng, bằng không đến lúc đó vứt cũng là hắn thể diện. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể bị bóc ra tới. Nàng lập tức dẫy rụa lên, không ta không thể. Cô nương sợ là dọa tới rồi, lưu mẹ mau đi tìm người đỡ nàng điểm nhi Phương thị phá lệ hiền lành tiếp đón người qua đi. Liền có hai cái bà tử một tả một hiểu kẹp lấy thất cô nương, đem nàng mạnh mẽ kéo lại Lỗ thất cô nương có tâm cự tuyệt, nhưng là nàng lại nghĩ không ra lý do, lại không dám đường hoàng, nghẹn mặt đều đỏ Lý lang chung còn lại là qua đi đáp ở thất cô nương thủ đoạn hơi hơi nheo lại đôi mắt Rồi sau đó lại không có lập tức nói chuyện, mà là lại đi nhìn nhìn ngô đại lang, lúc này mới trở về Ngô thị không biết nội tình tự nhiên không có kinh hoàng Nhưng thất cô nương đã nằm liệt trên mặt đất, ngô đại lang còn lại là bị yên huân lớn, có chút mơ hồ, đến bây giờ còn không biết đêm nay là đêm nào đâu. Phương Thị còn lại là quan tâm nói, bọn họ như thế nào? Lý lang chung cười nói, không ngại sự chỉ là đột nhiên bị huân đã có chút thần trí không rõ, hơi chút tĩnh dưỡng một chút liền hào, chỉ là vị cô nương này trong bụng thai nhi còn không đủ 2 tháng, đúng là quan trọng thời điểm, vẫn là muốn kỵ chuyện phòng the mới hảo. Lời này vừa nói ra, một mảnh an tĩnh chỉ có thể nghe được ngoài cửa ngẫu nhiên truyền đến con ngựa phun mũi thanh Ngô thị trợn mắt há hốc mồm, thật sự là không biết còn có như vậy một vụ theo bản năng thét chói tay, người nói bậy Lý lang trung nhất nhận không ra người xem thường hàn y thuật, sắc mặt trầm hạ tới, hoạt mạch không thể nghi ngờ Lão phu chưa bao giờ đoạn bỏ qua, còn tỉnh phu nhân chớ có bôi nhỏ lão phu mới hảo Không đợi ngô thị nói nữa, phương thị đã bảo phát ra tới Nàng khẩu khí này đã nhịn hào một thời gian, hiện tại rốt cuộc có cớ tự nhiên là không có bất luận cái gì tình cảm trách không được người cứ như vậy cấp kết thân, nguyên lai tồn chính là như vậy dơ bẩn tâm tư. Ta kỳ ra dù cho không phải cái gì thương nhân quyền quý, nhưng tốt xấu là trong sạch nhân ra, nhà ta tam lang đọc sách hiếu học khảo ba cái án đầu, biết lễ nghi hiểu tiến thối thế nhưng lọt vào ngươi như vậy trêu đùa. Các người mẹ con thật sự là phi người thay. Ngô thị muốn phản bác các ngươi một cái chân đất xuất thân. Xà xà thạc ngôn, xuất thư khẩu rồi, xảo ngôn như hoàng, nhan dày rồi. Gỗ mục không thể điều cũng cạn bã chi thường không thể ô cũng Ngô thị, liêu bà tử nhìn phương thị đột nhiên minh bạch vì cái gì nhị thiếu ra cảm thấy nhà mình đại thiếu nãi nãi làm chuyện này thích hợp. Này người đọc sách mắng khởi người tới chính là văn chứu chứu không giống người thường. Phương thị mắng thống khoái kỳ thật còn muốn cho người đánh bọn họ một đốn. Chỉ là ra cửa khi nhị lang tinh tế dặn dò quá, nàng liền chỉ là hung tợn mà chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái quay đầu liền đi. Mà kỳ ra mang đến người cũng đi theo đi rồi cái sạch sẽ chỉ để lại ngô thị đối với trên mặt bị yên huân ô ế lại khóc hoa nữ nhi còn có một bên đến bây giờ bất tỉnh nhân sự ngô đại lang. Ngô thị khí cả người phát run, nhưng nàng biết hiện tại chính mình cần thiết nghĩ biện pháp ra tới. Lúc này, bị đùi gà bịt ngồm bà tử mới chạy tới, ngô thị lập tức mắng, người cái lão đông tây đi đâu vậy? Người đâu, người đều chỗ nào vậy? Bà tử nơm nấp lo sợ nói, đều bị kỳ ra chuốc say, chạm đều không đứng được. Ngô thị sừng sốt, nhưng nàng trong óc lộn xộn thật sự là không cái chú ý, hôm nay kích thích quá mức nàng chỉ có thể trước làm bà tử đi tìm cái sa phu cấp đủ tiền bạc làm hắn bế khẩn miệng, lúc này mới xem như có thể đem xe chạy trở về. Ngô Thị trong lòng run sợ về nhà, nàng thậm chí nghĩ không ra mắng thất cô nương, chỉ là trong lòng nghĩ chuyện này có thể hay không nháo đại, nếu là nháo lớn như thế nào cùng phu quân công đạo. Một bên bà tử thấy nàng kinh hoàng vội nói, phu nhân, không ngại sự, chúng ta trong kinh còn có người cậy vào, không sợ kỳ ra, người yên tâm đi, cùng lắm thì không nói chuyện việc hôn nhân này, cô nương vẫn là có thể một lần nữa tương xem nhà người khác. Ngô Thị lại ninh mi mắng, ai còn dám muốn nàng. Mất mặt xấu hổ đồ vật sớm biết rằng lúc trước liền đánh chết nàng. Thất cô nương sợ tới mức thẳng khóc một câu cũng không dám nói. Chính là ngô thị không biết có phải hay không an ủi chính mình, lo chính mình nhẹ giọng nói, phu quân nói qua, nếu là việc hôn nhân không thành, liền nghĩ biện pháp đoạt kỳ ra ủ rượu phương thuốc, hiện giờ bọn họ cấp mặt không biết xấu hổ, không kết thân, vậy kết thù, liền trách không được chúng ta. Đối cần thiết như thế, đổ bọn họ miệng, bằng không ta cùng nữ nhi cũng chưa đường sống. Mặt sau lại nhắc mãi vài câu cái gì, bà từ nghe xong lại không dám sùa bậy, chỉ lo cúi đầu, trong lòng lại cũng mắng một câu cùng sai rồi chủ tử, như vậy tổn hại âm đức sự tình cũng nghĩ đến ra. Trở về tới lỗ ra, ngô Thị lập tức làm người đi cấp thất cô nương đưa trở về nhốt lại, nàng còn lại là suy nghĩ một bụng nói, chuẩn bị dành trước một bước cáo kỳ ra một chạng, hồ hạ chính mình nữ nhi lại nói. Nhưng mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn đến lỗ ra mấy cái thúc bá đều ở, sắc mặt rất khó coi. Ngô thị sừng sốt một chút tưởng sự tình bại lộ chân mềm nhũng thiếu chút nữa quỳ xuống. Mà lỗ ra ra chủ thấy nàng trở về, lại là thờ dài, có chút suy sụp nói, vừa rồi trong kinh thành tới tin nghi, nói là su mật thẳng học sĩ đại nhân bị bãi miễn chức quan, khiền hồi nguyên quán. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 9 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.